t r ân ngay tại c n tôn nộ g không suy tư áo nghĩa t n g tử chính mình đến tột cùng đã bỏ sót sự tình gì thời điểm đột nhiên phát giác được hư không chuyển đến dị dạng ba đ n u sắc mặt hắn biến đổi vội vàng lách mình tranh n ẽ q oanh hư không bị lực lượng cường đại đánh nát lộ ra hư không phía sau hát cám vô tận đ ư ơ n g theo lấy hư không từ từ khép lại một cái toàn thân tản ra mục nát khí tức thân ảnh xuất hiện ở tôn nộ g không trong mắt nó lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn nộ g không trong con mắt tản ra một vòng thanh mang đây là quái vật gì thế mà một q u y ề n đánh nát cựu duy hư không tôn nộ g không hít sâu một hơi liền xem như hắn một kích toàn lực cũng vô pháp làm đến đem cựu duy hư không hoàn toàn vỡ nát điểm này hắn đã thử qua không ít lần mà cái này toàn thân tản ra mục nát khí tức quái vật lại chỉ dùng một quyển liền vỡ vụn hơn mười dặm hư không thực lực này so với kiếm vô ngân cần phải mạnh hơn nhiều lắm quái vật cũng không nói chuyện đối với tôn nộ g không liền lần nữa phát khởi công kích nó thân hình thoát một cái ở trong h ư không lưu lại một đạo tàn ảnh song quyền đồng thời oanh ra đem tôn nộ g không tất cả tránh né phương vị toàn bộ khóa chặt đáng chết như ý kim cô đ ồ n g tôn nộ g không nội vàng triệu hồi ra như ý kim cô đ ồ n g như ý kim cô đ ồ n g hóa thành một mảnh d ừ n g trúc đem hắn thân thể trong nháy mắt bao trùm oanh phóc d ừ n g trúc vỡ nát tôn nộ không thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài chỉ một quyền thân thể của hắn liền suýt n ữ vỡ nát thể nội vũ trụ càng là xuất hiện vô số vết rách thật mạnh tôn nộ không vô ý thức triệu hắn ra cổ huyền giáp bất quá ngay tại hắn triệu h ồ i ra cổ huyền giáp trong né mắt lúc trước một mực quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc đột nhiên liền có đ o án ngươi là cổ huyền tôn phải tới tôn nộ không nhìn xem trên người cổ huyền giáp trong lòng một trận ảo não hắn tự cho là chặt đứt tự thân tất cả khí cơ lại quên đi cái này cổ huyền tôn ban thưởng áo giáp áo giáp này nếu là cổ huyền tôn đồ vật cổ huyền tôn tự nhiên có biện pháp có thể thông qua nó tìm tới chính mình chủ quan tôn nộ không âm thầm lắc đầu hắn vốn không nên phạm sai lầm như vậy chỉ vì cổ huyền giáp tại cổ huyền bệ bên trong người tay một kiện hắn trong lúc nhất thời ngược lại là không để ý đến áo giáp này nghĩ tới đây tôn nộ không lúc này liền muốn đem áo giáp ném ra ngoài đúng lúc này trong miệng quái vật đột nhiên phát ra thanh âm cổ quái phảng phất là tại niệm tục lấy cái gì chú ngữ tôn nộ không trong lòng hoảng hốt hắn vô ý thức liền muốn giải trừ chính mình cùng cổ huyền giáp liên hệ nhưng vẫn là chậm một bước cổ huyền giáp đột nhiên nắm chặt đem tôn nộ không thân thể một mực trói buộc ngay tại chỗ cái này vốn là dùng để phòng ngự áo giáp bây giờ lại trở thành vây khốn hắn công xiềng quái vật thần sắc băng lãnh đưa tay một q u y ề n hướng phía tôn nộ không đập tới t r u n g quanh hư không tại dưới một q u y ề n này bắt đầu sụp đổ lộ ra hư không bên dưới bóng tối vô thận cũng trong hắc cám phủ văn t h ầ n bí oanh chung q u n h hư không bắt đầu khép lại quái vật ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phá toái hư không trong ánh mắt l ó e lên một vòng vẽ nghi hoặc k cụ cụ tôn nộ không thân ảnh tại hư không sắp khép lại trong nháy mắt từ trong bóng tối trôi ra trên người hắn hiện đ ầ y khe danh tung hoành vết thương trong tay thì dẫn theo một kiện nhuấn máu cổ huyền giáp tôn nộ không tiện tay đem cổ huyền giáp ném sang một bên quái vật tựa hồ đối với tôn nộ không có thể né tránh công kích mình chuyện này cảm thấy phi thường n g h i hoặc nhất là gặp tôn nộ không thế mà cưỡng ép lột bỏ cổ huyền giáp sau trên mặt thần sắc trở nên càng thêm cổ quái tôn nộ không lúc này cũng là một trận hoảng sợ vừa rồi còn kém một chút hắn liền muốn chết tại quái vật công kích đến cũng may thời khắc mấu chốt hắn mượn nhờ siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tránh thoát cổ huyền giáp trói b u ộ c lúc này mới tránh đi quái vật mấu chốt một kích dù vậy hắn tình huống cũng không thể lạc quan thể nội vũ trụ gần như sụ đổ n h c thân cũng suýt nữa đạt đến t ự c hạn bất q u á dù sao cũng là tr cho dù là nhận lấy thương thế nghiêm trọng như vậy tôn nộ không vẫn như cũ thẳng xuống tới đương theo lấy sinh mệnh bản nguyên không ngừng tầm bổ hắn thể nội vũ trụ cùng thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục quái vật gặp tôn nộ không thương thế ngay tại khôi phục lúc này lần nữa hướng phía tôn nộ không huy động n ắ m đấm tôn nộ không thấy thế vội vàng cớt như ý kim cô đồng muốn chống lại kết quả nhưng vẫn là bị một quyển cho đánh bay ra ngoài oanh tôn nộ không thân thể rơi vào bóng tối vô tận giờ khắp này thời không phản phất đình trệ vô số phủ văn trong mắt hắn phi tốc hiện lên lại đang trong khoảnh khắc biến mất những này h ư không phía s a phủ văn phải chăng chính là bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tôn ngộ không mở to hai mắt nhìn những phủ văn này tại trong ý thức của hắn không ngừng va chạm gây dựng lại cuối cùng hình thành phù văn mới sau đó lại lần nữa va chạm gây dựng lại bản nguyên sụp đổ vật chất t r o n b vùi năng lượng dòng lũ toàn bộ vĩ độ bên trong tất cả năng lượng cùng vật chất bao giờ cũng đều đang phát sinh lấy va chạm tôn ngộ không thần sắc lốc trệ phảng phất đã mất đi ý thức mà trong thất h ả i của hắn viên hạt giống kia lại tại trong lúc bất chi bất giác phát sinh cải biến cực lớn hạt giống ở giữa đã nứt ra một đạo tinh tế đường vân từng cây rất nhỏ đến cực hạn sợi dễ dọc theo thức h ả i bắt đầu lan tràn mà siêu thoát bí thuật phù văn đối với cái này lại làm như không thấy tùy ý hạt giống sợi dễ lan tràn đến toàn bộ thức h ả i tất cả năng lượng cũng tốt vật chất cũng tốt đều là do cùng một loại đồ vật diễn biến mà đến chỉ cần lĩnh n g ộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa liền có thể nắm giữ những năng lượng này cùng vật chất biến hóa tôn nộ g không nhắm mắt lại hãng đại diễn chiến thể tự hành vận chuyển mỗi một lần vận chuyển đều sẽ phát sinh sửa đổi rất nhỏ phản phất là đang tiến hành một loại nào đó bản thân hoàn thiện đây hết thảy nhìn như dùng thời gian rất lâu trên thực tế lại đều chỉ phát sinh tại trong c h ư ớ c mắt khi t r u n g quanh hư không bắt đầu khép lại tôn ngộ không lần nữa nhảy ra hát ám về tới trong hư không đây chính là bản nguyên vũ trụ áo nghĩa sao ta bản nguyên vũ trụ áo nghĩa là hấp thu ngoại giới năng lượng trả lại tự thân lấy tự thân làm trung tâm hình thành một cái cùng loại với lực hút vòng xoáy vực trường tôn ngộ không cảm thụ được biến hóa của mình nguyên bản đại diễn chiến thể mặc dù cũng có thể hấp thu lực lượng của địch nhân trả lại tự thân nhưng lại chỉ có thể hấp thu bộ phận địch nhân tràn ra lực lượng sau đó đem nó chuyển hóa làm tự thân lực lượng mà bây giờ pham là xuất hiện tại hắn vực trường bên trong lực lượng đều sẽ bị vực trưởng tự động chuyển hóa làm lực lượng của hắn để cho hắn sử dụng làm ta bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lại gọi làm đại diện chiến thể tựa hồ đã không quá phù hợp không bằng liền s ư n g ngươi là siêu giới hạn vực đi tôn nộ không trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý hắn phóng xuất ra chính mình vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa siêu giới hạn vực t r u n g quanh năng lượng bắt đầu giống như nước thủy chiều hướng phía giới vực vào tới chương tám mươi chín tuyệt vọng lực lượng cổ huyền tôn xuất thủ tăng thêm chương tám mươi chín tuyệt vọng lực lượng cổ huyền tôn xuất thủ tăng thêm đây chính là thuộc về bản nguyên vũ trụ áo nghĩa lực lượng sao tại siêu giới hạn vực bên trong lực lượng của ta vô cùng vô tận có thể tùy thời được bổ sung đồng thời chiến đấu thời gian càng lâu trong giới vực góp nhặt lực lượng cũng càng nhiều cảm thụ được siêu giới hạn vực mang tới biến hóa tôn ngộ không trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin hắn nắm chặt trong tay như ý kim c ô n g đồng lúc này thương thế trên người đã triệt để khôi phục thế mà lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa quái vật nhìn qua tôn ngộ không trong ánh mắt nhiều hơn một tia kiến kỵ nó một chút liền nhìn ra tôn ngộ không siêu giới hạn vực năng lực mà loại này có được tôn vệ áo nghĩa bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thường thường đều sẽ phi thường có chơi tới đi an ta lão tôn một gậy tôn nộ g không cơ như ý kim cô đ ồ n g tại siêu giới hạn bực t da chỉ bên dưới hán mỗi một đồng đều tương đương với một cái chân vũ cảnh trung k ỳ một kích toàn lực như ý kim cô đ ồ n g ở trong hư không lưu lại từng đạo vận mẹo v ế t tích lúc này tôn nộ g không về mặt sức mạnh mặc dù vẫn như c ũ không cách nào sánh vai quái vật có thể so với lúc trước cả hai chính lệ có rõ ràng thu nhỏ quanh quái vật vung vẩy nằm đấm cùng tôn nộ g không đại chiến ở cùng nhau mặc dù có siêu giới hạn vượt a chỉ nhưng quái vật lực tản phá kinh khủ kia vẫn như cũ cho tôn nộ không rất lớn áp lực quanh quái vật nắm đấm đánh vào siêu giới hạng vực bên trên lực lượng cường đại để siêu giới hạng vực xuất hiện trong nháy mắt dừng lại quái vật thừa cơ hướng phía tôn nộ g không phát động công kích cánh tay của nó điên cùng sinh trường muốn một quyền đem tôn nộ g không đánh nát nhưng mà ngay tại quả đấm của nó sắp tới gần tôn nộ g không thời điểm siêu giới hạng vực khôi phục vận chuyển kinh khủng hấp lực đem quái vật nắm đấm trong nháy mắt phân l ư g i ả i quái vật biến sắc vội vang bước ra lui lại dù vậy nó một cánh tay vẫn như cũ chỉ còn lại có một đoạn tản chi quái vật thần sắc ấm lãnh mất đi cánh tay dần dần khôi phục mặc dù g vẫn như cũ để nó thực lực có một tia hạ xuống mặc dù siêu giới h ạ n b ự c để cho ta tại trên phòng ngự có rõ ràng tăng lên bất quá ta thủ đoạn công kích hay là hơi có khiếm khuyết sinh sôi không ngừng đ ố n g pháp mặc dù có thể khởi xướng kéo dài không ngừng công kích nhưng loại này công kích không cách nào đối với chân vũ cảnh cường giả tạo thành trí mạng tổn thương về phần cái k h á c thần thông tại cùng quái vật trong chiến đấu tôn ngộ không rõ ràng cảm nhận được điểm của mình hắn gì vang tại hư vô giới giới tìm hiểu ra tới thân thông đối phó chân vũ cảnh cựu duy sinh mệnh cũng đã có chút lực có thua chớ nói chi là đối phó trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện quái vật lĩnh hội thần thông sự tình sau này hay nói hiện tại hay là trước giải quyết trước mắt quái vật này lại nói nếu không bạn nhất cổ huyền tôn tự mình xuất thủ dù là có siêu giới hạng vực chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở công kích của hắn tôn nộ không nắm chặt như ý kim cô đồng vừa rồi đoạn đi quái vật một cánh tay suy yếu quái vật bộ phận lực lượng bất quá muốn chân chính đánh bại quái vật này còn cần toàn lực ứng phó Đến đồng chiến, tiếng, tôn nộ không hét lớn, một tiếng, lớn như ý kim cô đồng hướng công kiên cô kích, hét phía quái vật phát khởi kim quái quái một gớt vật vật ý cùng tôn ngộ không triển khai chiến đấu kịch liệt vãnh như ý kim cô đồng cùng nắm đấm b a chạm bị nắm đấm đánh cho m ả n h vỡ bất quá vỡ vụn như ý kim cô đồng rất nhanh liền lại khôi phục nguyên dạng tiếp tục hướng phía quái vật đập tới siêu giới hạn mực sẽ rách lấy quái vật phòng ngự để quái vật không thể không lưu lại một bộ phận lực lượng ngăn cản siêu giới hạn mực h ấ p lực kể từ đó quái vật công kích rõ ràng trở nên không bằng lúc trước như vậy mánh liệt lại đến tôn ngộ không càng đánh càng hăng có siêu giới hạn mực g a trì hạn chiến ý không ngừng kéo lên từ vừa mới bắt đầu rơi vào hạ phòng dần dần cùng quái vật tạo thành tương xứng rằng có giai đoạn quái vật mắt thấy không cách nào cấp tốc đánh bại tôn ngộ không trong lòng không khỏi trở nên có chút nóng nảy thân thể của nó một mực nhận vĩ độ lực lượng phản vệ mặc dù đại bộ phận phản vệ đều bị cổ huyền tôn thông qua thủ đoạn đặc t h ủ tại ra đến cái kia t r ô n g coi thường tăng c h i đồng cự nhân t r ê n thân có thể còn lại phản vệ vẫn như c ũ để quái vật thân thể không cách nào lưu lại lâu dài tại cựu duy hư không quay lại một lần nữa bị đánh lui đằng sau quái vật ánh mắt trở nên không gì sánh được âm trầm mà tôn ngộ không thì tại trong chiến đấu mới vừa rồi dần dần nắm giữ siêu giới hạn bực lực lượng trong miệ quái vật phát ra tối nghĩa thanh n m phản phất là tại ngâm sướng một loại nào đó t r u ngữ n thân thể của nó bắt đầu trở nên khô cắt có thể trên thân khí thế lại cho tôn nộ g không một loại cảm giác hết sức nguy hiểm không tốt quái vật này giống như muốn thi triển thần thông tôn nộ g không b i ế n sắc hắn đã sớm phát hiện tại trong chiến đấu mới vừa rồi quái vật này một mực chỉ sử dụng lực lượng của thân thể tiến hành chiến đấu chưa bao giờ thi triển qua thần thông vốn cho rằng quái vật là bị quản chế tại cựu duy hư không không có khả năng thi triển thần thông có thể theo trong miệng quái vật chú ngữ khí tức nguy hiểm kia để tôn nộ không mơ hồ cảm giác chính mình siêu giới hạc vực chưa hẳn có thể ngăn trở quái vật công kích không thể để cho nó hoàn thành thần thông tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ hắn nhìn một chút trong tay như ý kim c ô đồng k h ẽ lắc đầu sau đó lấy ra một v ậ t ném hư không quanh trong hư không một tòa bia đá to lớn xuất hiện trực tiếp hướng phía quái vật đập tới quái vật nhìn về phía bia đá trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sau đó toàn bộ thân thể liền bị bia đá đập bay ra ngoài bia đá đụng chạm lấy quái vật không ngừng hướng phía phía dưới rơi xuống quái vật dùng hai tay chống đỡ lấy bia đá muốn đem bia đá từ đẩy lên người của mình mở ngay tại bia đá sắc bị quái vật nâng thời điểm tôn nộ không thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên tấm bia đá hắn nhìn qua quái vật trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười siêu giới hạn vực siêu giới hạn vực t h i chuyển nguyên bản còn có thể miễn cưỡng cùng bia đá chống lại quái vật c h i t để đã mất đi chống lại bia đá lực lượng bị bia đá trực tiếp đập vào trên thân thể một đạo p h ù văn quang mang tại quái vật ngực lấp lóe quái vật thần sắc trở nên nốc g trệ thân thể cũng bắt đầu từ từ chia giải tiểu tử xem ra ta ngược lại thật ra coi thường người hôm nay liền xem như l i ề u mạng phạt hệ ta cũng phải đem ngươi bắt về là tốt tốt nghiên cứu một chút nhìn xem ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì trong miệng quái vật đột nhiên chuyển ra để tôn nộ g không sợ h ã i thanh âm chủ nhân của thanh âm này chính là cổ huyền tôn không tốt tôn nộ g không thầm nghĩ không ổn mà đúng lúc này thư không bắt đầu sụp đổ từng cái còn lại bạch cốt bàn tay từ trong bóng tối nô ra hướng phía tôn nộ g không rơi đi tôn nộ g không mặt lộ hãi nhiên hắn muốn chạy trốn lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy tại bàn tay kia uy áp bên giới cho dù là siêu giới hạc ự c cũng trong nháy mắt tiêu tán căn bản là không có cách cùng bàn tay chống lại đáng chết nếu là rơi vào cổ huyền tôn trong tay e là cho dù là mộ tổ chức cũng không có biện pháp cứu ta tôn nộ không trong lòng tràn đầy không cam lòng hắn mới vừa v ặ n nắm giữ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đang muốn bước về phía một cái cảnh giới toàn mới hắn không nguyện ý chính mình con đường tu hành gây kích nơi này liêu mạng ký nguyên chú chương chín mươi trong thất hải biến hóa chương chín mươi trong thất hải biến hóa đối mặt cổ huyền tôn đến từ thập duy vũ trụ công kích tôn nộ không không có cách nào chỉ có thể lựa chọn thi triển ký nguyên chú mượn nhờ vĩ độ thủ hộ trí lực đến chống lại cổ huyền tôn lực lượng nương theo lấy tôn nộ không trong miệng chú ngữ i ể u duy hư không xuất hiện trận trận vận sóng một cỗ thần bí thủ hộ chi lực bắt đầu khôi phục nguyên bản sắp rơi vào tôn nộ không trên người cự thủ phản phát gặp phải một cô vô hình bích trướng bị trực tiếp ổn định ở trong hư không tôn nộ không thấy thế không lo được suy nghĩ nhiều quay người liền hướng phía nơi xa lao đi trong lòng của hắn minh bạch thủ hộ chi lực mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ là sẽ để cho cổ huyền tôn đánh đổi một số thứ mà thôi không cách nào chân chính đánh bại cổ huyền tôn quả nhiên ngay tại tôn nộ không rời đi không lâu cổ huyền tôn cự thủ liền làm vỡ nát thủ hộ chi lực chỉ là hắn lúc này đã bị mất tôn nộ g không tung tích đáng giận thập duy vũ trụ của huyền tôn nhìn xem tay của mình ánh mắt b ă n g lãnh lúc này trên cánh tay của h ắ n hiện đầy từng đạo hoa văn phức tạp tựa như từng đạo dữ tợn vết thương những đường vân này chính là tới từ cựu duy hư không vĩ độ thủ hộ chi lực phạt vệ cho dù là tôn cấp sinh mệnh cũng cần hao phí thời gian rất dài mới có thể đem những này phản vệ ảnh hưởng tiêu trừ. một cái chỉ là đê duy sâu kiến lại có thể điều động duy độ chi lực đây chính là ngay cả trưởng khống giả đều không thể nắm giữ lực lượng cổ huyền tôn hai con mắt n h í c lại thần s á c gâm tình bất định mà một bên cự nhân lúc này thì đã biến thành một bộ khô quắt thi thể hô chạy trốn lâu như vậy cổ huyền tôn cũng không có thể lại đuổi kịp ta đi tôn nộ không thân ảnh xuất hiện ở trong hư không vì tránh né cổ huyền tôn truy sát hắn đã không nhớ do chính mình chạy trốn bao lâu trên đường đi càng là không dám tiết lộ một tia khí cơ hay là kiểm tra một chút trên người mình còn có hay không cái gì sẽ tiết lộ tung tích sơ hở đi nghĩ đến cổ huyền giáp tôn nộ không trong lòng một trận hoảng sợ hắn vội vàng kiểm tra lên thân thể của mình mà vừa cha này lập tức phát hiện trong thức hải biến hóa kinh người Tôn nộ k hạt ô n thân hiện g ý thức hóa thân xuất t hóa i r o n giống thức h ả nhìn trong những trên hắn, không thần tin. này, những thức hải phiêu khỏi khó thể thứ gì? Hạt gì? qua đều kia của giật mặt ra g cái sắc có Cái sợi dễ, lộ là đây thế mà tại trong thức hải của ta mặc dễ tôn nộ không động làm chân vũ cảnh tồn tại hắn đối với mình trong thức hải biến hóa lẽ ra rõ như lòng bàn tay nhưng loại này còn biến hóa lại hoàn toàn che giấu hắn cảm ứng loại năng lực này để hắn đang khiếp sợ sau khi cũng cảm nhận được một trận h o ả n g sợ hắn không dám tưởng tượng nếu như hạt giống này đối với mình có hại lúc này chính mình phải chăng đã bị hạt giống này hút khô thức hải thậm chí liền ngay cả thể nội vũ trụ đều sẽ bị viên này hạt giống thần bí hút khô tôn nộ không đem ánh mắt nhìn phía hắn ký thác kỳ vọng siêu thoát bí thuật phù văn chỉ gặp phù văn kia lúc này chính lơ lửng ở hạt giống trên không không có chút nào dị thường nhìn giống như là bị hạt giống nắm giơ lên một dạng hy vọng hạt giống này biến hóa đối với ta không có chỗ xấu đi tôn nộ không thở dài một hơi hắn không nghĩ tới cho dù chính mình tu vi đ ạ t đến chân vũ cảnh lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tại cái này k i u duy hư không bên trong vẫn như cũng gặp được chính mình không thể nào hiểu được độ vật cẩn thận kiểm tra một chút t h ứ hải biến hóa xác định hạt giống tạm thời sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp đằng sau tôn nộ không lại đem l ự c chú ý chuyển hướng thể nộ i vũ trụ thể nộ i vũ trụ bên trong hoàn toàn yên tĩnh nhìn như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chỉ là làm thể nộ i vũ trụ chủ nhân tôn nộ không hay là bén nhạy phát rất được thể nộ i vũ trụ bản nguyên phát sinh sửa đổi rất nhỏ thể nộ i vũ trụ bản nguyên phẩm chất tăng lên tôn nộ không cảm thụ được bản nguyên vũ trụ biến hóa trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ hắn nhìn về phía hư không mơ hồ cảm giác được thể nộ vũ trụ biến hóa chính là bắt nguồn từ những cái tia cắm dễ tại thất hải sợi dễ những sợi dễ kia Để độ đã thể thể thể trụ cùng mình thức hải, có tiến một trung trụ tự thân ý thức mình hại, hợp, hắn cảnh như chỉ chân cảnh nhưng hợp, chân cảnh hậu nội cùng dung này, vẫn nội cùng dung giới với vũ vũ vũ vũ cũ có bước lúc mặc có dù là kỳ, kỳ. ý so xem ra hạt giống này ngược lại là mang đến cho ta không ít tăng lên tôn nộ g không tự lẩm bẩm bất quá trong thức hải nhiều hơn một cái hoàn toàn không có khả năng k h ô n g chế hạt giống t h ầ n bí, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút không quá yên tâm chỉ là trong lúc nhất thời lại không làm gì được nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hạt giống tồn tại dù sao chỉ ít cho đến trước mắt hạt giống tồn tại cũng không có cho mình tạo thành ảnh hưởng không tốt xem ra cổ huyền tôn sở dĩ có thể tìm tới ta hoặc là bởi vì cổ huyền giáp hoặc là cũng là bởi vì cái kia giả vũ chủ thể tôn nộ g không trong lòng âm thầm phỏng đoàn nói hắn đối với quy hư thần thông rất có lòng tin tại cách một cái vĩ độ tình huống giới cổ huyền tôn tuyệt đối không có cách nào truy tung đến chính mình bây giờ ta ném xuống cổ huyền giáp cổ huyền tôn nếu là còn có thể tìm tới ta tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tình băng nếu như tại không có cổ huyền giáp tình huống g ớ i cổ huyền tôn còn có thể tìm tới chính mình vậy cũng chỉ có thể nói rõ quy hư thần thông không cách nào hoàn toàn chặt đứt chính mình khí cơ chí ít tại thập duy sinh mệnh trước mặt uy hư thần thông cũng không có mình trong tưởng tượng hữu dụng trong những ngày kế tiếp tôn nộ không một bên lĩnh hội siêu giới h ạ n vực vừa quan sát trong thức h ả i hạt giống biến hóa trong dự đoán truy kích cũng không có xuất hiện mà hắn lại gặp vấn đề mới mỗi lần sử dụng siêu giới h ạ n vực đều sẽ đối ta thân thể tạo thành cường đại phụ tải thân thể của ta còn chưa đủ lấy trèo chống ta thời gian d à i thi triển siêu giới h ạ n vực tôn nộ không tán đi siêu giới h ạ n vực cảm thụ được biến hóa của mình hắn nhịn không được n h mày thần sát phức tạp vất quá siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tự h ồ có thể triệt tiêu loại này bởi vì siêu giới hạn vực phụ tải mang tới ảnh hưởng tôn nộ không điều động siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng nhìn xem chính mình bởi vì phụ tải mà bị hao tổn thân thể dần dần khôi phục trên mặt của hắn rốt cục nổi lên dáng tươi cười t i ể u duy sinh mệnh không cách nào thời gian dài sử dụng bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nhưng thập duy sinh mệnh thì không nhận hạn chế này mà có được siêu thoát bí thuật phù văn ta chỉ cần đem thân thể tạm thời chuyển hóa làm thập duy liền có thể tiêu trừ siêu giới hạn vực mang tới ảnh hưởng thông qua quan sát tôn nộ không dần dần nắm giữ tiêu trừ siêu giới hạng vực phụ tại phương pháp đồng thời cũng minh bạch muốn chân chính không cố kỵ gì thi triển siêu giới hạng vực nhất định phải đem chính mình triệt để chuyển hóa làm thẩm duy sinh mệnh đáng tiếc không có cách nào tiếp tục hấp thu nhận phù văn lực lượng đến tăng tốc siêu thoát bí thuật phù văn chuyển hóa dựa vào tu luyện muốn góp nhặt đến đầy đủ lực lượng chí ít cũng phải cần hơn ngàn cái vũ trụ niên mới được tôn nộ không thần tình nghiêm túc mặc dù thời gian đối với tại bọn hắn tới nói đã không có ý nghĩa có thể hư vô giới giới lúc này còn có bại lộ phong hiểm h ắ n thực sự không cách nào an tâm trốn ở cự duy hư không tu l cũng không biết mộ tổ chức có thể hay không giải quyết n ệ n phù văn nếu là bọn họ không thể nói tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh băng tuy nói tiến vào người khác thể nộ i vũ trụ giải quyết n ệ n phù văn là một kiện vô cùng phiền phức sự tình nhưng vì có thể sớm ngày hoàn thành chuyển hóa hắn cũng không ngại giúp mộ tổ chức chuyện này chương chín mươi mốt tịch diệt chân vũ mộ hứa hẹn chương chín mươi mốt tịch diệt chân vũ mộ hứa hẹn một gậy này tên là tịch diệt chân vũ trong hư không tôn nộ g không mở to mắt như ý kim cô bổng dơ cao một cố khí thế kinh khủng bộc phát một gậy này còn chưa đánh ra cũng đã để chúng quanh hư không xuất hiện đạo đạo vặn bèo gọn tịch d i ệ t trần vũ tôn n ộ không hét lớn một tiếng như ý kim cô đồng bung nầy hư không bắt đầu phát ra trận trận băng liệt thanh â m lộ ra hư không sau cái t i ê u cực hạn hạ cám nhìn xem chính mình tạo thành tổn thương tôn n ộ không hài lòng nhẹ gật đầu từ khi hắn lên một lần cùng cổ huyền tôn phái tới quái vật sau đại chiến hắn vẫn muốn tìm hiểu ra thích hợp với chân vũ cảnh thủ đoạn chiến đấu bây giờ thông qua hắn lĩnh hội rốt cuộc khai sáng ra chiến đấu mới thủ đoạn hắn đem mệnh danh là tịch diện trần vũ cùng sinh sôi không ngừng động pháp loại kia vô cùng vô tận thủ đoạn công kích khác biệt tịch diện trần vũ càng thích hợp phối hạng phát huy ra vượt qua tự thân cực hạn thủ đoạn công kích bằng vào ta thực lực hôm nay tăng thêm tịch diệt chân vũ cho dù là gặp lại quái vật kia ta cũng có nắm chắc tại không tá chợ bia đá đánh lén tình hồn g dưới liền đưa nó đánh bại tôn nộ g không thu hồi như ý kim c ô đ ồ n g tịch diệt chân vũ bây giờ chỉ là mới thành lập còn cần kinh lịch lần lượt chiến đấu t ẩ y lễ mới có thể chân chính đạt được hoàn thiện ân ngay tại tôn nộ g không suy tư tiếp xuống dự định lúc đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên liền tranh thủ mộ phủ lấy ra ngoài mộ phủ lấp lóe không bao lâu một cái quen thuộc hư ảnh liền thông qua mộ phủ hiển hóa tại tôn ngộ không trước mặt m ộ đạo h tôn nộ không mỉm cười thư ảnh này chính là mộ tổ chức thủ lĩnh mộ thư ảnh mở miệng nói ra tôn đạo h ư u rất xin lỗi tổ chức khả năng cần phải mượn lực lượng của ngươi tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động hỏi mộ đạo h ư u cần ta làm cái gì thư ảnh nói ra chúng ta căn cứ tôn đạo h ư u chỉ dẫn hoàn toàn chính xác tìm được dấu ở tổ chức thành viên trong thân thể cầm chế chỉ t i ế t chúng ta không có cách nào đem nó xóa đi ngược lại là bởi vì kích hoạt cầm chế dẫn đến mấy tên đạo hữu bất hạnh gặp nạn tôn nộ không nghe vậy sắc mặt biến hóa trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng lên lý bình an đám người an toàn h ư ảnh tiếp tục nói tôn đạo hưu mộ tổ chức cần trợ giúp của người hy vọng đạo hưu có thể trượng nghĩa xuất thủ tôn nộ không suy tư một lát nói ra ta lão tôn nếu gia nhập mộ tổ chức tự nhiên là tổ chức hiệu lực chỉ là ta có một vấn đề mong rằng mộ đạo hưu bị ta giải hoặc thư ảnh nói ra tôn đạo hưu có vấn đề gì cứ mở miệng tôn nộ không nhìn qua hư ảnh nói ra ta m u ố n biết nếu có một ngày ta muốn rời khỏi mộ tổ chức mộ đạo hưu có thể hay không đồng ý h ư ảnh nghe vậy vừa cười vừa nói tôi a t nộ h lập không nói ra hy vọng đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn tránh cho có một ngày ta thật rời đi mộ tổ chức thời điểm gây nên xung đột không cần thiết thư ảnh gật đầu nói đạo hữu chi bằng yên tâm ta mộ tổ chức tự sáng tạo lập ngày lên cũng chỉ là vì cho mọi người tìm một đầu sinh cơ nếu như mọi người rời đi mộ tổ chức có thể trải qua tốt hơn mộ tổ chức cũng sẽ không có tồn tại tất yếu tốt đã như vậy ta nguyện ý vì tổ chức xuất lực chỉ là bài trừ cấm chế thủ đoạn chỉ có ta có thể thi triển bây giờ chúng ta tại cựu duy hư không cho dù hưu tâm tương trợ cũng bất lực tôn n ộ không mở miệng nói ra hắn không có khả năng đem siêu thoát bí thuật p h ủ văn giao cho người khác cũng không có khả năng đem siêu thoát bí thuật c h u y ể n thụ cho hắn người kể từ đó cho dù hắn nguyện ý xuất thủ cũng không có khả năng cách một cái vĩ độ không gian bài trừ cổ huyền tôn lưu tại thể nội vũ trụ cấm chế thư ảnh nghe vậy nói đạo h ư u yên tâm ta tự có biện pháp có thể đem đạo h ư u tiếp trở lại thập duy vũ trụ chỉ là còn cần đạo h ư u cung cấp chính xác tọa độ ta mới tốt xuất thủ đưa ngươi đưa vào thập duy vũ trụ tôn nộ không c ó mày bây giờ liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình tại địa phương nào chớ nói chi là chính xác tọa độ tựa hồ là nhìn ra tôn nộ không có x ử thư ảnh vừa cười vừa nói tôn đạo h ư u giáo ta cho ngươi một cái kích hoạt mộ phủ cấm chế phương pháp dạng này ta liền có thể căn cứ mộ phủ cảm ứng được vị trí của ngươi a nguyên lai mộ phủ còn có được năng lực này tôn nộ không nghe vậy nhìn thoáng qua mộ phủ thần sắc phức tạp hắn cũng không nguyện ý hành tùng của mình bị người biết hiểu cho dù là mộ tổ chức cũng là như thế mộ tựa hồ nhìn ra tôn nộ g không lo lắng giải thích nói đạo h ư u yên tâm cấm chế kia tại chưa kích hoạt trước cho dù là ta cũng không có biện pháp cảm giác được mộ p h ù vị trí chỉ có tại kích hoạt đằng sau ta mới có thể thông qua cấm chế cảm giác được mộ p h ù vị trí tôn nộ g không nghe vậy gật đầu nói nên như thế nào kích hoạt cấm chế còn xin đạo h ư u chỉ giáo thư ảnh hai tay kết tấn một đạo phù văn tại lòng bàn tay của hắn hội tụ như là một đầu g a o lòng không ngừng lượn vòng lấy đạo hữu ngươi chỉ cần đem lực lượng dùng cái này phù văn hình thức rót vào mộ phù mộ phù cấm chế liền sẽ bị kích hoạt đến lúc đó ta liền có thể căn cứ mộ phù cung cấp t o à đ ộ tìm tới ngươi tại trong lúc này ngươi chỉ cần tại nguyên chỗ chờ đợi liền có thể hư không nói phù văn bắt đầu ở tôn nộ không trong mắt phân giải dung hợp cho đến hoàn toàn biến mất tôn nộ không rất nhanh liền nắm giữ phù văn phương pháp sử dụng hắn đem lực lượng của mình đưa vào mộ phù theo lực lượng đưa vào mộ phù nổi lên qua mang ở giữa xuất hiện một cái phù văn ân ký cùng hư ảnh truyền thụ cho hắn giống nhau như lúc tôn nộ không dựa theo kích hoạt phù văn phương thức đem lực lượng dẫn vào phù văn mộ phù hơi chấn động một chút lập tức liền lại khôi phục bình tĩnh tôn nộ không nhìn về phía hư ảnh nói ra mộ đạo h ư u dạng này phải chăng chính là đã kích hoạt lên cầm chế hư ảnh nhẹ gật đầu nói ra ta đã tiếp thu được mộ phù t o à đ ộ đạo h ư u chờ một lát ta rất nhanh liền sẽ đem đạo h ư u tiếp về thập duy vũ trụ sau khi nói xong câu đó hư ảnh chậm rãi tiêu tán mộ phù cũng một lần nữa về tới tôn nộ không trong tay tôn nộ không nắm mộ phù thân tính nghiêm túc trong đầu của hắn không ngừng tôi diễn lấy vừa rồi đạo phù văn kia bất quá phù văn kia quá mức thâm ảo trong lúc nhất thời hắn cũng không có biện pháp triệt để nắm giữ trong đó người bí xem ra cái này mộ phù cũng không thể một mực mang theo trên người a t ô n lộ không tự l ầ m b ầ m mặc dù mộ hứa hẹn sẽ không hạn chế hắn rời đi nhưng dạng này đem tự thân vị trí bại lộ tại trong mắt người khác hành vi hay là để hắn cảm nhận được một chút bất an dĩ vãng kinh lịch nói cho h ắ n biết vĩnh viễn không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào bất quá hiện tại ta đích sắc cần phải mượn mộ tổ chức lực lượng nếu không bằng vào thực lực của ta căn bản là không có cách tại tập h duy vũ trụ còn sống chương chín mươi hai mộ tổ chức căn cứ thần bí a o nước chương chín mươi hai mộ tổ chức căn cứ thần bí a o nước tới rồi sao tôn nộ g không xếp bằng ở hư không đột nhiên hắn mở mắt nhìn phía đỉnh đầu một cái vòng xoáy chậm rãi xuất hiện trong vòng xoáy một cái đại thủ nhô ra hướng phía tôn nộ g không liền bổ xuống tôn nộ g không không có phản kháng hắn biết đại thủ này hẳn là đến từ mộ chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là mộ thực lực đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì đại thủ nắm lên tôn nộ không đằng sau liền lập tức rút về vòng xoáy phản phất là sợ s ẽ bị người phát giác bình thường cùng lúc đó thập vi vũ trụ bên trong phụ trách chấn thủ thương tăng chi đồng cự nhờ xác lập khắc đã nhận ra cựu duy hư không dị dạng ba động chẳng qua là khi hắn điều khiển thương tăng chi đồng nhìn về phía dị dạng ba động địa phương lúc nơi đó đã sớm không còn có cái gì nữa kỳ quái chẳng lẽ là thương tăng chi đồng cảm ứng sai cái k i a muốn hay không hồi báo cho trưởng khống giả đại nhân đâu cự nhân suy tư một phen không khỏi nhớ tới cái t r ư ớ c chấn thủ thương tăng chi đồng đồng bạn nghe nói hắn cũng là bởi vì báo cáo một tin tức đằng sau liền bị cổ huyền tôn đại nhân xử tử mà cổ huyền tôn đối ngoại thuyết pháp chính là bởi vì hắn báo cáo hư giả tin tức nghĩ tới đây cự nhân không khỏi dùng mình một cái hắn lường liếc chung quanh xác định không có người phát hiện thương tăng chi đồng vừa mới biến hóa đằng sau liền đem vừa rồi phát hiện nát tại trong lòng hắn cũng không muốn cùng tiền nhiệm ra hỏa x u i xẻo kia một dạng nơi này là địa phương nào tại xuyên qua từng t ầ n g từng t ầ n g không gian bích trướng đằng sau đại thủ rốt cục cũng n ừ n g lại đem tôn nộ không đặt ở trong một cái ao tôn nộ không t ừ trong ao nhảy lên một cái cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa trong mắt của hắn hiện lên một vòng t i n quang nơi này đã không còn là cựu duy hư không mà là đi tới thậm duy vũ trụ bên trong mộ đạo h ư u ở đâu tôn nộ không nhìn bốn phía phát hiện chính mình hẳn là ở vào một nơi lòng núi bên trong t r u n g quanh đen kịt một màu chỉ có trước mắt ao nước có một chút q u a n mang tôn đạo hữu không cần k h ẩ n trương nơi này là mộ tổ chức căn cứ một cái không bị luyện n g ụ c dò xét đến địa phương trong hai tám chuyến đến mộ thanh â m tôn nộ không lần theo thanh â m nhìn lại nhưng không có phát hiện mộ thân ảnh đúng lúc này không gian t r u n g quanh đột nhiên phát sáng lên một đạo quen thuộc hư ảnh xuất hiện ở tôn nộ không trong mắt tôn nộ không nhìn xem hư ảnh khẽ cao mày nói mộ đạo hữu nếu ta đã đi tới mộ tổ chức căn cứ vì sao còn lấy hóa thân chiếu ảnh gặp nhau thư ảnh nói ra đạo hữu không cần nhạy cảm không phải là ta không muốn lấy chân thân gặp nhau thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ta chân thân bây giờ bị vây ở một chỗ không cách nào thoát thân bởi vậy chỉ có thể lấy loại phương thức này cùng đạo hữu gặp nhau a thì ra là thế tôn nộ g không nghe vậy từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu thư ảnh nói ra nơi này cũng không phải là luyện ngục nhưng cũng ở vào luyện ngục phạm v chỉ là luyện ngục bên trong thập duy sinh mệnh cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này tôn nộ không nghe vậy có chút hiếu kỳ mà hỏi mộ đạo hữu thư ậ p duy duy dạng, do duy tuột kiểu kiểu Hay vũ vũ vũ cũng cũng trụ một từng trụ tạo thành trụ răng đến cùng cùng nói, cùng kiểu duy vũ trụ cũng không giống nhau? bộ cái gì? giới giới là Là là là sao? h ảnh trầm m ặ t một hồi nói ra ta không biết ta cùng đạo hữu một dạng đều là từ vũ trụ giới giới tiến vào cái này thập duy vũ trụ cái thứ nhất tiếp xúc chính là luyện ngục về phần luyện ngục bên ngoài ra sao q u a n cảnh ta cũng không rõ lắm ta chỉ biết là luyện ngục là do ba hòn núi lớn tạo thành ba hòn núi lớn phân biệt chấn áp bảy cái kỳ lạ khu vực mà nơi này chính là bên trong một cái khu vực bên ngoài nghe thấy lời ấy tôn nộ không không khỏi nhữ mày bất quá cũng may hắn cũng không thèm để ý mộ là có hay không thân hiện thân dù sao đối mặt một cái thực lực viễn siêu mình tồn tại không thấy mặt ngược lại tốt hơn nghĩ tới đây tôn nộ không không khỏi nói ra mộ đạo hữu vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào thư ảnh nói ra tổ chức thành viên khác bây giờ đều bị vây ở trong một khu vực nơi đó thập duy sinh mệnh không dám tiến vào nhưng bọn hắn dự ữ vững cửa vào cho nên người muốn đi vào cái chỗ kia còn cần chờ đợi thời cơ tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi lộng không khỏi nghĩ đến chính mình mới vừa tiến vào thập d u vũ trụ lúc xuất ra hiện tại cái kia tính mịch giống như khu vực tôn nộ không dò hỏi mộ đạo hữu trong miệng ngươi cái kia bảy cái khu vực đều phân biệt ở nơi nào không biết có thể c á o chi thư ảnh n g a y vậy đưa tay bung lên tôn nộ không trước mặt lập tức xuất hiện ba tòa ngọn núi ngọn núi t r u n g quanh lơ lửng b ả y khối lục địa phản phất tại vây quanh ngọn núi không ngừng xoay tròn bình thường thư ảnh nói ra nơi này chính là chúng ta bây giờ chỗ khu vực mà tổ chức thành v i ê t khác bây giờ đều được an bài tiến vào khu vực này nói là thí luyện bất quá nhìn càng giống là muốn mượn nhờ bọn hắn dò xét bí mật gì tôn nộ không thuận hư ảnh chỉ phương hướng nhìn lại phát hiện khu vực kia ở vào luyện ngục phía đông cùng bây giờ bọn hắn vị trí còn cách một vùng khu vực vậy chúng ta đến tột u cùng muốn thế nào mới có thể tiến nhập mảnh khu vực này tôn lộ không c a o mày nói mặc dù hai cái khu vực ở giữa chỉ khoảng cách một cái khu vực nhưng mỗi cái khu vực đều là thông qua luyện ngục kết nối nói cách khác muốn đi vào một khu vực khác nhất định phải xuyên qua luyện ngục thư ảnh nói ra các loại chờ ta khôi phục một chút lực lượng đằng sau đưa ngươi cưỡng ép đưa vào khu vực này đến lúc đó ta sẽ liên hệ tổ chức thành viên phụ trách tiếp ứng chỉ là sau khi đi vào như thế nào đi ra ta tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp bất quá ngươi yên tâm ở trong đó so với luyện mục càng thêm an toàn c h í ít thập duy vũ trụ sinh mệnh sẽ không tiến nhập khu vực kia tôn nộ không nghe vậy nhẹ gật đầu trong lúc nhất thời hai người lâm vào an tĩnh vị dị bên trong tôn nộ không ánh mắt từ hư ảnh trên thân rời đi bắt đầu quan sát chỗ hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn như là ở vào dưới mặt đất lại hình như là ở vào trong sân đậu trên đầu là khắp nơi có thể thấy được thạch đũ mà chính mình vừa mới rơi vào ao nước kia chính là do những thạch đũ kia nhỏ xuống thủy tích hội tụ mà thành h ư ảnh gặp tôn nộ không đem ánh mắt nhìn phía thạch đũ không khỏi lần nữa mở miệm nói trong ao kia chất lỏng có thể cho ngươi tạm thời không nhận thập duy vũ trụ ảnh hưởng bất quá không cách nào uống kiểu duy thân thể không thể thừa nhận loại chất lỏng này năng lượng tôn nộ không nghe vậy như có điều suy nghĩ hắn nhìn thoáng qua ao nước nói ra không biết có thể để cho ta chứa một ít chất lỏng mang ở trên người nói không chừng lúc nào có thể dùng tới thư ảnh nghe vậy gật đầu nói đạo hữu có thể tự tiện bất quá nhớ l ấ y không thể phục dụng để tránh để tự thân bị hao tổn tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra bộ đạo hữu yên tâm nói xong tôn nộ không đem như ý kim cô đồng lấy ra ngoài sau đó đưa nó đâm vào trong ao như ý kim cô đồng m u ố n là sinh sinh bất tức trúc biến hành tự thành không gian dùng để chở một chút nước tự nhiên là không thành vấn đề g i a n giác bất quá ngay tại sinh sinh bất tức trúc hấp thu mấy giọt nước ao đằng sau mặt ngoài lại bắt đầu xuất hiện v ế t rách phản phất là không thể thừa nhận ao nước lực lượng chương chín mươi ba tuyệt vọng thí luyện tri điệu tăng thêm chương chín mươi ba tuyệt vọng thí luyện tri điệu tăng thêm c ũ n g tốt t ô n lộ không thấy thế đ ộ i vàng thu hồi như ý kim cô đồng hắn phát hiện lấy như ý kim cô đồng phẩm giai lại cũng không cách nào gánh chịu trong nước hồ ẩn chứa năng lượng khổng lộ đạo hữu ta cái này có một ít trong lúc rảnh rỗi chế táp bình cho ngơi một cái dùng để chở nước ao này đi ngay tại tôn nộ không suy tư nên dùng cái gì mới có thể trang đi một chút ao nước thời điểm một cái màu vàng đất bình chống rông xuất hiện tại trước mặt hắn tôn nộ không nhìn về phía hư ảnh nói ra đà tạo mộ đ ã o hữu hư ảnh khẽ gật đầu nói ra bình này là ta dùng lòng đất này b ù n đất chế mặc dù tính không được bảo vật gì nhưng dù sao cũng là thập duy vũ trụ b ù n đất dùng để chở những này thập duy vũ trụ nước ao vừa v ặ n phù hợp tôn nộ không tiếp nhận bình ốm vào tay trong n h mắt trong con mắt của hắn liền lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng bình ốm nhìn như thường, thường không có gì lạ nhưng bình nội bộ không gian lại dị thường không c h ắ c chí tôn ngộ không tự xưng là nếu là bị chứa vào trong bình chưa chắc có năng lực ở bên trong đánh nát bình thoát thân đa tạ đạo hữu tôn ngộ không cảm kích nói ra đồng thời trong lòng âm thầm hiếu kỳ không biết cái này thần bí mộ đạo hữu đến t ộ n cùng là bực nào tu v i hiện tay bóp chế bình gốm thế mà cũng có thể cao minh như vậy tôn ngộ không đem bình gốm nhắm ngay a o nước trong bình truyền ra một c ỗ hấp lực trong ao nước ao bị dẫn động tạo thành một cuộc nước nước ao bị bình gốm hấp thu mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lấy ngay tại nước ao giảm xuống nước chừng một phần mười thời điểm bình gốm rốt cục bị đổ đầy toàn bộ bình thân cũng biến thành phi thường nặng nề khá lắm cái này một hũ thủy lực là dùng đến nệm người sợ là ngay cả chân vũ cảnh c ự n giả g cũng có thể bị một hũ nệm đến gần chết tôn nộ g không trong lòng cổ khoái nghi đến hắn muốn đem bình gốm thu lại lại phát hiện bình gốm căn bản không nhúc ních tí nào hắn thể nội vũ trụ căn bản là không có cách dùng nạp bình gốm này cái này tôn nộ g không gãi đầu một cái nhìn trước mắt bình rơi vào c h ầ m tư thư ảnh nói ra tôn đạo hữu nước ao này ẩn chứa phi thường cường đại năng lượng ngươi thể nội vũ trụ không đủ để gánh chịu cái này năng lượng cường đại tự nhiên không cách nào đem nó thu nhập thể nội lấy thực lực của ngươi trăng cái một trăm d ọ t nước a o ngược lại là miễn cưỡng có thể làm đến tôn nộ không nghe vậy giờ mới hiểu được mộ vì cái gì hào phóng như vậy nguyên lai là chắc chắn chính mình căn bản cầm không đi nhiều như vậy nước a o cho nên mới không có ngăn cản chính mình đổ đầy toàn bộ bình ốm nghĩ tới đây tôn nộ không không khỏi âm thầm nếp miệng sau đó trực tiếp lấy tay ôm bình ốm nói ra không có việc gì ta l á o tôn cứ như vậy ôm cũng rất tốt không ảnh hưởng ta cho các vị đạo hữu giải trừ cầm chế nhìn xem đem bình ốm vào trong ngực tôn nộ không thư ảnh trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng hắn trầm mặc một hồi nói ra cũng được đạo h ư u đ ưa thích liền tốt ta c h ư a hết cáo tử đợi cho ta lực lượng khôi phục tự sẽ đem đạo h ư u đưa vào thí luyện chi điểm nói xong thư ảnh từ từ tiêu tán trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi t ô t nộ không thấy thế lúc này ô m bình u ố n g ngồi ở trong góc chờ đợi mộ khôi phục lực lượng chỉ là trong lòng suy đoán mộ chân thân đến tột u cùng ở nơi nào cùng thực lực của hắn đến tột u cùng đạt đến mức nào theo lý thuyết lấy mộ thực lực, hẳn là cũng sớm đã trở thành thập duy sinh mệnh nhưng vì cái gì hắn còn muốn tổ kiến mộ tổ chức đâu chẳng lẽ cũng bởi vì chính hắn đã từng cũng là cựu duy sinh mệnh tôn lộ không rơi vào trầm tư hắn luôn cảm giác mộ trên thân nhất định nhận giấu đi đ ạ i bí mật chỉ là bí mật này đến tột cùng là cái gì chỉ sợ trừ mộ bên ngoài không người biết được lý đạo hữu tình huống không đúng chúng ta không có khả năng càng đi về phía trước thí luyện chi điện một cái cổ huyền vệ ngăn cản lý bình an sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt thanh â m có vẻ hơi khẳng r i n g chúng ta không có lựa chọn lý bình an bất đắc gì nói từ khi bọn hắn nếm thử phá giải cấm chế thất bại đằng sau cổ huyền tôn phát hiện hành vi của bọn hắn liền cũng không che giấu nữa trực tiếp thông chi tất chi cả cổ huyền vừa ệ hoặc không là n g n g mới bắt đầu thời điểm đám người mặc dù không nhận ý nhưng cũng không có cảm thấy thí luyện chi địa chỗ sâu tiến lên có thể theo xâm nhập đằng sau một chút chuyện quỷ dị liền bắt đầu phát sinh Thí luyện tri địa bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến cổ quái nhỉ non âm thanh chỉ cần nghe được thanh â m người đều sẽ từ từ mất đi ý thức cuối cùng biến thành một loại toàn thân tản ra khí tức chẳng lành quái vật những người này ở đây biến thành quái vật đằng sau thực lực tăng nhiều đồng thời sẽ một mực công kích chung quanh sinh mệnh thẳng đến cuối cùng bị đánh cho vỡ nát thân tử đ ạ o tiêu càng là xâm nhập thí luyện tri địa cái kia thần bí nhỉ non âm thanh xuất hiện liền càng tấp nập cứ việc mỗi lần đều chỉ có một số người nghe được nhỉ non âm thanh nhưng người nào cũng không dám căn đoan kế tiếp biến thành quái vật không phải là chính mình không có lựa chọn vậy liên chết ta tình nguyện hiện tại chết cũng không muốn biến thành v á i vật cái kia họ chu cổ huyền vệ hét lớn một tiếng trong ánh mắt tràn đầy đến cuồng một giây sau họ chu cổ huyền vệ liền miệng phun máu tươi trên thân tản ra khí tức tử vong hắn cố ý xúc động thể nội vũ trụ cấm chế mượn nhờ cổ huyền t ô n cấm chế xóa đi sinh mệnh của mình họ chu cổ huyền vệ cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người bất quá nhưng không ai cho hắn cảm thấy khổ sở bởi vì những ngày này đã có quá nhiều người bởi vì không thể chịu đựng được, được thí luận tri địa k ủ n bố mà lựa chọn tự vẫn tu vi tu đến chân vũ cảnh sinh mệnh đạo tâm cỡ nào vững chắc có thể đối mặt thí luận tri địa k h ủ n bố c ù n g vậy không có hy vọng tương lai bọn hắn hay là lựa chọn tự vẫn vì cái gì chính là có thể chết co tô nghiêm n mà không phải biến thành chỉ biết là g á o thét quái vật lý bình an thở dài một hơi đưa tay đào một cái hố đem chu đạo hữu t r ô n xuống dưới người chung quanh đạo mạc nhìn chăm chú lên đây hết thảy ai cũng không nói gì kiếm vô ngân tuyết lưu hình tăng ngư ly cung xích hoàng cùng với khác đến từ cổ huệ vệ thanh ú ữ vệ từ hy vệ chân vũ cảnh lúc này cũng đều tụ ở cùng nhau chỉ là bọn hắn lúc này lại đa số cũng đều đã mất đi lòng tin lúc này duy nhất còn có một tia hy vọng liền chỉ còn lại có lý bình an kiếm vô ngân cùng tăng ngư ba người bởi vì bọn hắn đều từng chứng kiến tôn ngộ không thủ đoạn biết tôn ngộ không có thể phá giải thể nội cấm chế về phần những người khác cho dù là mộ tổ chức thành viên lúc này cũng cơ hồ từ bỏ giải trừ cấm chế hy vọng bọn hắn duy nhất có thể mong đợi chính là thủ lĩnh có thể xuất thủ đem bọn hắn mang rời khỏi nơi này kiếm vô ngân mở miệng nói mọi người tiếp tục đi tới đi nếu có ai nghe được nữa n h a lẩm bẩm âm thanh nói ngay mọi người cũng tốt cho hắn một cái thể diện đám người một trận trầm ặ c nhìn qua phía trước tựa như không có quấy thí luyện chi đ i ệ trong lòng của bọn hắn lúc này đều là mở miệm t r ư ờ n g chín mươi b ố yên tâm kiếm của ta rất nhanh tăng thêm t r ư ờ n g chín mươi b ố yên tâm kiếm của ta rất nhanh tăng thêm ngắn ngủi sau khi trở mặc đám người bắt đầu tiếp tục đi đường mới vừa tiến vào thí luyện tri địa thời điểm hết thể có hơn một vạn tên cựu duy sinh mệnh trong đó chân vũ cảnh ước bốn trăm người mặt khác thì đều là đại vũ trụ chủ cảnh giới nhưng trải qua trong khoảng thời gian này chém giết lẫn nhau bây giờ còn thừa lại đã không đủ ba trăm người trong đó đại bộ phận đều là đến từ thanh lũ vệ c ổ huyền vệ cùng tử hy vệ thành viên đương nhiên cũng có một chút đại vũ trụ chủ bậc khí tốt may mắn sống tiếp được những người này bây giờ phần lớn đều tụ ở cùng nhau vì cái gì chính là đang thay đổi thành q u á i vật trước đó có thể có người xuất thủ thay bọn hắn giải thoát đương nhiên cũng có một số người vẫn như c ũ lựa chọn hành động độc lập bọn hắn hoặc là đối với thực lực của mình vô cùng tin tưởng hoặc là chính là còn ôm lấy một tia đạt được thí luyện tri địa bảo vật hy vọng cứ việc lúc này rất nhiều người cũng đã minh m ạ c h tia cái gọi là bảo vật cùng chuyển hóa làm thật duy sinh mệnh tư cách khả năng vốn là một câu nói xung kiếm đạo hữu lý bình an đi vào kiếm vô ngân bên n g đối với hắn nhẹ gật đầu kiếm vô ngân đối với bên cạnh mấy cái thanh lũ vệ nháy mắt mấy cái thanh lũ vệ lúc này tàn ra cho kiếm vô ngân cùng lý bình an lưu lại giao lưu không gian lý đạo hữu người muốn nói cái gì kiếm vô ngân nhìn về phía lý bình an thần tinh lạnh nhạc cho dù đến thế cục hôm nay trên mặt của hắn như c ũ không nhìn thấy bất kỳ lo âu nào lý bình an trầm giọng nói kiếm đạo hữu chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất cái địa phương quỷ q u á i này mỗi tiến lên một vạn dặm cái kêu quỷ dị thanh em xuất hiện tần xuất liền sẽ gia tăng gấp đôi mà chúng ta lại không thể không tiếp tục đi tới tiếp tục như vậy nữa không ra bảy ngày chúng ta liền sẽ toàn bộ biến thành quái vật mà chết kiếm vô ngân nói ra ta đang đợi thủ lĩnh tin tức các loại thủ lĩnh lại liên lạc chúng ta thời điểm ta sẽ đề nghị xin mời thủ lĩnh mang bọn ta rời đi nơi này lý bình an nói ra kiếm đạo h ư u có thể nghĩ tới nếu như thủ lĩnh cũng không thể mang bọn ta rời đi đâu kiếm vô ngân nao nao lập tức nói ra nếu là thủ lĩnh không có khả năng mang bọn ta rời đi ta sẽ đích thân xuất thủ cho các vị đạo h ư u giải thoát lý bình an được nghe khoe miệng có chút có quắc một chút sau đó cười khổ nói vậy ta ở đây đ a tạ đạo hữu làm tiền đạo hữu động thủ thời điểm kiếm mo một chút đừng để ta cảm thấy thống khổ kiếm vô ngân nhẹ gật đầu nói ra ngươi yên tâm kiếm của ta rất nhanh hai vị đạo hữu các ngươi trò chuyện cái gì đâu còn không cho chúng ta tới gần chẳng lẽ có cái gì rời đi nơi này phương pháp đúng lúc này tang ngư thanh âm chuyển đến nàng bị mấy cái thanh lũ vệ ngăn lại lúc này chính một mặt thần sắc bất mãn để nàng đến đây đi kiếm vô ngân mở cửa đạo nghe được kiếm vô ngân thanh âm thanh lũ vệ này mới khiến mở cho tăng ngư trở lại một đầu thông đạo tăng ngư đi vào kiếm vô ngân bên cạnh nhìn thoáng qua lý bình an rồi nói ra hai vị đạo hữu đều đến lúc này ta cảm có việc một thấy h số đã k ô ngư nói ra hiện tại người còn sống bên trong có một nửa đều là người của tổ chức về phần một nửa kia tin tưởng nếu như bọn hắn có thể sống sót cũng nhất định sẽ lựa chọn gia nhập tổ chức ta cảm thấy chúng ta là thời điểm làm rõ thân phận chí ít r ư ớ c đem người của tổ chức đoàn kết lại kiếm vô ngân từ chối cho ý kiến nói ta ngư lạ hữu nguyên nguyện ý làm rõ thân phận liền làm rõ thân phận đi bất quá tổ chức thân phận tại bây giờ dưới tình huống chưa hẳn còn có cái tác dụng gì lý bình an gật đầu nói không sai mọi người gia nhập tổ chức là bởi vì thủ lĩnh hứa hẹn sẽ che chở mọi người có thể thủ lĩnh lần trước hiện thân không chỉ có không có mang đến bài trừ cấm chế phương pháp còn không duyên cớ hao tổn mấy cái thành viên bây giờ chỉ sợ mọi người đối với thủ lĩnh đối với tổ chức chưa hẳn liền không có lời á n giận t a n g ngưng n g a y vậy khẽ nhớ mày mộ tổ chức không vô cùng đơn giản đều là do một cái mời một cái khác gia nhập trong đó đại bộ phận tổ chức thành viên đều không có nhau giữa lẫn nhau cũng không có phụ thuộc quan hệ tại gia nhập tổ chức đằng sau bọn hắn đều sẽ đạt được một khối mộ phủ làm liên lạc công cụ nói cách khác mỗi một cái mộ tổ chức thành viên đều là do thủ lĩnh trực tiếp liên hệ kể từ đó mộ tổ chức thành viên địa vị liền tất cả đều cơ bản nhất trí trừ phi có thủ lĩnh ăn bài nếu không giữa lẫn nhau rất khó phân chia trên dưới kể từ đó cũng liền có một cái phiền p h i vấn đề đó chính là một khi tất cả mọi người làm rõ thân phận đằng sau mọi người hẳn là đều nghe a i tại cái này mọi người đối với tổ chức đã mất đi lòng tin thời điểm làm rõ thân phận cũng không thể cho mọi người mang đến bất kỳ thay đổi nào cho dù cùng là người của tổ chức lúc này cũng chưa chắc còn có thể bảo trì đoàn kết tăng ngư nói ra vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì lui lại không thể lui tiến lời nói sớm muộn cũng là một cái chết lý bình an nói ra chúng ta bây giờ còn có một hy vọng hy vọng người chỉ là hắn kiếm vô ngân nhìn về phía lý bình an hiển nhiên đoán được lý bình an trong miệng hy vọng chỉ là cái gì tang ư đồng dạng nghe được lý bình an trong lời nói ý tứ nàng điệu nhữ mày nói ra tôn đạo h ư u cũng là tổ chức một thành viên lý bình an gật đầu nói không sai là ta mời tôn đạo h ư u gia nhập tổ chức bất quá thủ lĩnh lần trước từ tôn đạo h ư u nơi đó có được phương pháp cũng không có thể phá giải chúng ta thể nội vũ trụ cơm chế cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi hoặc là các loại thủ lĩnh đem chúng ta từ nơi này tiếp ra ngoài hoặc là các loại thủ lĩnh đem tôn đạo Hưu đưa vào kiếm vô ngân trầm giọng nói hắn mơ hồ cảm rất được tôn nộ không được đưa vào khả năng tới muốn lớn xa hơn thủ lĩnh đem bọn hắn tiếp ra ngoài dù sao đưa một người tiến đến hao phí lực lượng nhưng so sánh đón hắn bọn họ nhiều người như vậy ra ngoài dễ dàng nhiều h á n cũng được chỉ hy vọng chúng ta còn có thể đợi đến hắn đến đi tăng ngư thở dài một hơi nàng nhìn thật sâu kiếm vô ngân cùng lý bình an một chút sau đó hướng phía t u y ế t lưu mình bên kia đi đến cái này tăng đạo hữu ngược lại là có chút thần bí ta hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của nàng lý bình an nhìn qua tăng ngư bóng lưng thần s á c phức tạp nói kiếm vô ngân trầm mặt một hồi nói ra nhìn không thấu nó tới thanh em kia nó tới đúng lúc này một cái kinh hoàng thanh em đột nhiên văng lên đám người biến sắc theo tiếng t kêu nhìn lại chỉ gặp một cái thanh lũ vệ mặt lộ tuyệt vọng ánh mắt đờ đ n quay đầu nhìn phía đám người kiếm vô ngân thân hình thoát một cái trường kiếm trong tay chém ra cái kia thanh lũ vệ thân thể trong nháy mắt biến thành phi hôi dâm lý bình an thấy cảnh này nhịn không được nuốt một bụng nứt bọn thầm nghĩ trong lòng cái này kiếm đạo hữu ngược lại là không có nói sai kiếm của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh chương chín mươi lăm tiến bảo thí luyện chi địa chương chín mươi lăm tiến bảo thí luyện chi địa kiếm vô ngân thu hồi trường kiếm trong tay hắn không quay đầu lại tiếp tục hướng phía phía trước đi đến những người khác thấy thế cũng liền bận bịu đi theo Căn cứ của kinh nghiệm vãng, dĩ trong h h hiện a kia n lần âm mỗi k xuất đều sẽ có đám người tần thuốc tử nhìn thoáng qua bên cạnh diễm dịch trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng diễm dịch nghe vậy lắc đầu cười khổ nói không biết không biết tần t h ú c tử thở dài một hơi hắn cùng diễm dịch vận khí cũng coi là tương đối tốt từ khi tiến vào thí luyện chi địa sau hai người tuân theo không cùng bất luận kẻ nào tranh đấu tín nhiệm trên đường đi lại cũng may mắn sống đến nay bất quá theo cái kia quỷ dị nhỉ non âm thanh xuất hiện càng ngày càng tấp nập trong lòng hai người khủng hoảng cũng càng ngày càng nghiêm trọng bọn hắn cũng không sợ chết nhưng lại không nguyện ý đã chết như thế không minh bạch nếu là tôn đại nhân tại liền tốt đáng tiếc không biết vì cái gì ẩn thúc tử trong đầu đột nhiên nổi lên tôn nộ g không thân ảnh mặc dù hắn cũng minh bạch loại địa phương này cho dù là tôn nộ g không tới đoán chừng cũng không có biện pháp ngăn cản cái kia quỷ dị nhỉ non âm thanh nhưng hắn trong lòng đối với cái kia thần bí tôn đại nhân chính là có không hiệu tín nhiệm diễm dịch lúc này thầm nghĩ đồng d ạ n g là tôn ngộ không hắn cũng không phải là chỉ từng theo hầu tôn ngộ không chấp hành nhiệm vụ có thể so với mặt khác cổ huyền vệ đại nhân tôn ngộ không chiến thân luôn luôn cho hắn một loại không hiểu cảm giác an toàn cái kia vừa gặp phải nguy hiểm liền sẽ dẫn đầu xuất hiện phía trước nhất thân ả n h từ đầu đến cuối l à c ấn tại trong đầu của hắn ta nghe được thanh n m kia nó tới nó tới trong đám người lần nữa chuyển đến một tiếng kinh hô kiếm vô ngân theo tiếng kêu nhìn lại trường kiếm trong tay chấn động cái kia nghe được thanh n m cổ huyền vệ lúc này liền biến thành phi hôi biến mất tại trong mắt mọi người nhưng mà không đợi kiếm vô ngân t h ú kiếm lại một cái cổ huyền vệ mặt mũi tràn đầy kinh hãi n g ự a khí tuyệt vọng nói ra ta ta cũng nghe đến ta cũng nghe đến không ta không có nghe được ta không muốn chết tiếng kinh hô liên tiếp lần này cho dù là kiếm vô ngân tốc độ lại nhanh cũng đã không còn kịp rồi giống một cái thanh lũ vệ phát sinh d ị biến hãn toàn thân mọc ra từng cây gai n g ư ợ n hai mắt x i n h h ồ n g quanh thân tản ra khí thế còn bạo đối với bên cạnh người liền nào tới đáng chết cái kia quỷ thanh â m tăng cường kiếm vô ngân huy động trường kiếm đem một cái biến dị quái vật chấm giết có thể biến đổi dị quái vật lại là càng ngày càng nhiều nhất là có quái vật bản thân thực lực đồng dạng phi thường cường đại sau khi biến đến dị thực lực càng là tăng cường không biết bao nhiêu mọi người cùng nhau xuất thủ trước d i ệ t những quái vật này tăng ngư trên lưng dao cầm bay đến trước người chỉ gặp nàng hai tay nhanh chóng kích thích dây đàn kinh khủng tiếng đàn trong nháy mắt đem mấy cái biến dị quái vật định giữa không t r u n g sau đó chỉ gặp nàng hai tay dùng sức ép một chút bọn quái vật n h a u n h a u bạo thể mà chết tuyết lưu hình ly cung xích hoàng mấy người cũng cùng biến dị quái vật chiến đấu ở cùng nhau tràng diện trong chốc lát trở nên hỗn loạn t ư n g mừng tạm thời không có một cái nào quái vật tới gần lý bình an trên thân không ngừng bay ra trận kỳ những trận kỳ kia vừa mới rời đi mặt đất hơn mười t r ư ợ n g liền nhận lực lượng thần bí ảnh hưởng bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực không bao lâu những trận kỳ kia liền tại trong h ỏ a diễn biến thành phi hôi đáng giận lý bình an thầm mắng một tiếng đúng lúc này hắn nhìn thấy một cái cổ huyền vệ bị quái vật cách thương vội v a n g m ư ợ n nhờ trận pháp lực lượng đem hắn nhận được bên cạnh nhưng mà cái k i a thụ thương cổ huyền vệ vừa mới xuất hiện tại lý bình an bên người ánh mắt của hắm liền đột nhiên biến thành xích ổng tri sắc hắn nắm lên còn cắm ở b ậ ngực mình một thanh đoan đ đối với lý bình a n liền bổ đi lên thời cơ đã đến tôn đạo h ư u ngươi có thể chuẩn bị xong tôn nộ không bên hai chuyến đến mộ thanh â m hắn mở to mắt chỉ gặp mộ h ư ảnh chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua xuất hiện ở bên cạnh hắn tôn nộ không ôm mình u ố n đứng dậy nói ra ta chuẩn bị xong liền làm phiền đạo h ư u đem ta đưa đến k i a cái gọi là thí luyện chi địa đi h ư ảnh nói ra tốt ta sẽ hạ lệnh thí luyện chi địa tất cả tổ chức thành viên để bọn hắn đều nghe theo sắp xếp của ngươi hy vọng ngươi có thể giải trừ mọi người thể nội c ầ chế tôn nộ không nhìn về phía h ữ ảnh nói ra đạo hữu yên tâm giải trừ cấm chế với ta mà nói cũng không khó khăn bất quá ta lo lắng chính là tại ta vì mọi người giải trừ cấm chế thời điểm cổ huyền tôn bọn hắn sẽ sớm kích hoạt cấm chế thư ảnh nói ra nếu thật là như vậy đạo hưu hết sức nỗ lực t h u ậ t tiện dù sao liền xem như ta cũng không có biện pháp đánh bại cổ huyền tôn trong bọn họ bất kỳ một người nào nghe thấy lời ấy tôn nộ không không khỏi sắc mặt nghiêm một chút trong mắt lóe lên một vòng thần tính phức tạp không kịp do dự bọn hắn bên kia xảy ra chuyện đạo hưu có thể nhanh chóng tiến về thí luyện tri điệm nhớ lấy thí luyện tri điệm nguy cơ từ phía chớ có chủ quan đột nhiên, thư ảnh phản phất cảm nhận được cái gì thanh âm trở nên có chút gấp rút tôn ngộ không còn chưa kịp phản ứng liền gặp một cái đại thủ c h ố n g rông xuất hiện n ắ m lấy chính mình liền hướng về một phương hướng bay đi ân lại là da h o a kia trong tay hắn tựa như là cái kia giả chết cổ h u y ề n bệ trong đại điện cổ huyền tôn mở to hai mắt nhìn hắn cùng mộ đánh nhau vài lần mặc dù mỗi lần đều chiếm cư thượng vòng nhưng lại đều không thể đủ đem mộ cầm xuống thậm chí ngay cả mộ chân thân chỗ đều chưa từng phát hiện bởi vì chuyện này cổ huyền tôn không ít bị mặt khát tôn cấp cường giả chế dê liền ngay cả nhà mình chủ thượng cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng nghiêm khắc trách cứ hắn nhiều lần trường khống giả quỳ lúc này sắc mặt quả nhiên lại lần nữa chìm sùng dưới bất quá trừ âm t r ầ m bên ngoài trong con mắt của hắn tựa hồ còn l é lên một vòng thần sắc kinh nghi bất định mặt khác hai vị trường khống giả cũng lộ ra cùng trường khống giả quỳ thần tình giống nhau bọn hắn đều phát hiện cái k i a thần bí đại thủ đầu mượn tựa hồ là từ hướng đông nam trong cấm khu chuyển tới trong cấm khu lại có sinh mệnh tồn tại không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn hẳn là chỉ là cái nào đó vụ trộm chạy vào cấm khu cựu duy sinh mệnh trường khống giả quỳ rất nhanh phản ứng lại bất quá hắn cũng không xuất thủ mà là đối với cổ huyền tôn máy mắt cổ huyền tôn lĩnh ngộ chủ thượng ý tứ thân thể n h ó á n g một cái cũng đã biến mất tại trong đại điện tôn nộ không bị giữ tại trong đại thủ thẳng t ắ p hướng phía thí luyện chi địa bay đi hắn m u ố n cho rằng mộ là muốn dùng cái gì phương thức đặc thù đem chính mình đưa vào thí luyện chi địa không nghĩ tới mộ phương thức lại là trực tiếp nắm lấy thân thể của mình hướng phía thí luyện chi địa trên không mà đi không tốt tôn đạo h ư u ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này ta đã sửa đổi ngươi mộ phủ tiến vào thí luyện chi địa sau mộ phủ sẽ chỉ dẫn ngươi cùng tổ chức thành viên gặp nhau đại thủ đột nhiên dừng lại sau đó đột nhiên đem tôn ngộ không thân thể hướng phía thí luyện chi địa phương hướng ném ra ngoài sau đó liền gặp cổ huyền tôn thân ảnh chống rông xuất hiện chương chín mươi sáu lần đầu gặp quái vật chương chín mươi sáu lần đầu gặp quái vật nghĩ không ra người cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa thế mà vẫn giấu kín tại cầm khu khó trách ta một mực truy tung không đến bản thể của ngươi cổ huyền tôn lạnh nhạt ngưng tụ sức mạnh khống chế lại mộ đại thủ muốn thuận cánh tay công kích mộ bản thể cự thủ cùng cổ huyền tôn lực lượng ràng co rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng mà lúc này tôn n ộ không thì bị cự thủ lực lượng trực tiếp ném về thí luyện chi đ i ệ cái kia hai cái cự nhân giống như có chút q u a y mắt trong t h á n g chốc tôn nộ g không liếc thấy hai cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cự nhân chỉ là không đợi hắn thấy rõ cự nhân bộ dáng thân thể cũng đã đụng nát một đạo kết giới tiến nhập cái gọi là thí luyện chi điểm vừa vặn giống có đồ vật gì bay vào đi t r o n g coi cấm cu cửa vào một cái cự nhân gãi đầu một cái trong ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm làm sao lại có người hướng trong cấm cu bay một cái khác cự nhân cũng đầy mặt nghĩ hoặc hắn nhìn thoáng qua đồng bạn của mình nói ra ta giống như cũng nhìn thấy q u a n tôn nộ không thân thể vững vàng rơi vào trên mặt đất hắn nhìn một chút trong ngực bình vốn thấy nó bình yên vô sự đằng sau lúc này mới thở dài một hơi đánh ra đến hoàn cảnh chung quanh đến nơi này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy tôn nộ g không trên khuôn mặt lộ ra kinh nghi bất định c h i sắc bất quá hắn cũng không kịp nghĩ lại lúc này lấy ra chính mình mộ phủ d ò xét chung quanh mộ tổ chức thành viên tung tích ba mươi chín cái mộ tổ chức thành viên thế mà chỉ còn lại có ba mươi chín cái tôn nộ g không nhìn xem mộ phủ chỉ thấy lúc này mộ phủ chung quanh thình lình có ba mươi chín cái điểm sáng điều này đại biểu lấy chung quanh hết thể có ba mươi chín cái mộ tổ chức thành viên cứ việc tôn nộ không cũng không rõ ràng mộ tổ chức hết thệ có bao nhiêu thành viên nhưng nhìn xem mộ phủ bên trên cái tia thưa tất ba mươi chín cái điểm sáng trên mặt của hắn hay là lộ ra một tia lo lắng bên này có ba cái đi trước cùng bọn hắn tụ hợp tôn nộ không nhìn về hướng bên trái căn cứ mộ phủ chỉ dẫn phương hướng này có ba cái điểm sáng ngay tại phi tóc hướng phía chính mình sở tại địa phương mà đến tôn nộ không cất bước nên hướng những điểm sáng kia tiến vào thí luyện chi địa sau bởi vì không gian xung quanh nguyên nhân lúc này tôn nộ không lần nữa khôi phục chỉ có thể dựa vào hai chân tiến lên trạng thái cùng lúc đó Ba cảm nhận được nguy hiểm chủ nhân của thân ảnh hừ lạnh một tiếng trong tay vung vẩy trưởng tiên ngăn trở quái vật công kích sau đó thuận thế một trưởng đánh ra muốn đem quái vật đánh giết quanh quái vật thân thể một cái là đạo lùi lại mấy chục bước nhưng nó trên thân nhưng không có mảy may thương thế ngược lại là giống giận lại lần nữa nào h tới cùng lúc đó một cái khác quái vật cũng đuổi theo nó gào thét trong ánh mắt tràn đầy ngang ngược sắc cơ đáng chết cái kia cầm trong tay trường tiên thân ảnh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tại cái địa phương quỷ quái này bọn hắn những ngày chân vũ cảnh sinh mệnh cũng hoàn toàn không cách nào điều động phát tác chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng tốc độ làm bệnh mà những cái kia biến dị quái vật không chỉ có nhục thân cường đại tốc độ cũng so với bình thường chân vũ cảnh sinh mệnh p h i nhanh hắn lúc này đã đã mất đi cơ hội đào tẩu tới đi ta phong hậu tình thương cho dù là chết cũng muốn kéo một cái đẹp lưng trường tiên hất lên nam tử trên mặt lộ ra bất khuất t h ầ n sắc là một cái vũ trụ giới giới người mạnh nhất hắn hôm nay mặc dù chật vật có thể trên thân vẫn như cũ có cái k i a độc thuộc về vũ trụ giới giới c h i chủ bà khí phong hậu đạo hữu ngươi nói đúng ngay tại phong hậu kình thương chuẩn bị kỹ càng liều chết một trận chiến thời điểm lúc trước trốn tại trước mặt hắn hai cái chân vũ cảnh phát hiện hắn bị quái vật đ u ổ i kịp không ngờ trở về trở về hai người một người tay nâng bảo tháp một người cầm trong tay trường mâu mặc dù đứng trước tiệc cảnh có thể hai người trên khuôn mặt trừ một chút cười khổ bên ngoài càng nhiều vẫn như c ũ là kiên quyết bọn hắn không e ngại tử vong nhưng lại không cam tâm cứ như vậy chết đi phong hậu tình thương nhìn qua vòng trở lại cùng mình kề vai chiến đấu hai vị đạo hưu trong mắt lóe lên một vòng thần tình phức tạp mà cùng lúc đó hai cái quái vật cũng đã giống giận hướng phía ba người n h à o tới giết phong hậu tình thương ba người liên thủ nên chiến hai cái quái vật mặc dù chiếm cứ về số lượng ưu thế có thể trách vật thực lực quá mạnh trong lúc nhất thời ba người cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng trèo chúng thôi kỳ quái cùng lúc đó tôn ngộ không nhìn xem trong tay mộ phủ bên trên cái kia đột nhiên lại trở về trở về điểm sáng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghĩ hoặc bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ muốn nhanh cùng người của tổ chức tụ hợp vì bọn họ giải quyết cấm chế đồng thời cũng vì chính mình siêu thoát bí thuật phù văn xúc tích lực lượng nơi này cảnh tượng cùng ta mới vừa tiến vào thập duy vũ trụ lúc vị trí thật đúng là có chút tương tự chẳng lẽ lại nơi này thật sự là ta vừa tiến vào thập duy vũ trụ lúc hạ xuống địa phương tôn nộ không một bên đi theo mộ phù chỉ dẫn tiến lên vừa quan sát b ụ n phía hắn càng xem càng cảm thấy hoàn cảnh c u n g quanh cũng có một tia không hiểu quen thuộc thầm nghĩ lấy tôn nộ không nhưng không có chậm lại tốc độ của mình rất nhanh hắn liền thấy được nơi xa cái kia ngay tại chém giết lẫn nhau năm bóng người đó là cái gì tôn nộ không nhìn xem cái kia bị trường tiên đánh trúng thân thể trong thân thể tuân ra sương mù màu đỏ q u á y vật trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi mà lúc này phong hậu tình thương ba người đã tràn ngập nguy hiểm một người trong đó càng là đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu chỉ có thể bất đắc gì nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong đến thôi hôm nay có thể cùng hai vị đạo hữu cùng lên đường ta phong hậu tình thương đăng giá phong hậu tình thương tế lên trong tay trường tiên trường tiên hóa thành một đạo tiền điện mục tiêu lại là chỉ hướng chính hắn cùng bên người hai người đồng bạn đáng giá mặt khác hai người đồng bạn rất dịu nhau nên đón tử vong đến nhưng mà trong khi chờ đợi tử vong cũng không có dáng lầm chỉ gặp một cái trong ngực ôm một cái bình gốm thiếu niên đột nhiên xuất hiện sau đó đưa tay đem trường tiên biến thành tiệm điện cho ngăn lại bảo bối này cũng không tệ luận uy lực không tại ta như ý kim cô đồng phía dưới tôn nộ không đánh giá trong tay một lần nữa hóa thành trường tiên bảo vật trong miệng thì thào nói ra đạo hữu coi chừng đúng lúc này một thanh âm chuyển đến mà người gọi hàng chính là trường tiên này chủ nhân t ô n n ộ không liếc qua hướng phía chính mình đánh tới hai cái quái vật đưa tay đem trường t i ề n ném về chủ nhân của mình sau đó lấy ra như ý kim cô đ ổ n g chính là một chiêu tịch diệt chân vũ tiến nhập thập duy vũ trụ đằng sau tịch diệt chân vũ không có tại cựu duy hư không lúc khủng bố như vậy b i lực nhưng dù cho như thế như cũng đem hai con quái vật kia xinh xinh đập bay ra ngoài quái vật thân thể còn chưa rơi xuống đất vốn nhờ là không thể thừa nhận tịch diệt chân vũ lực lượng mà đột nhiên n ổ t u n g hóa thành mảnh vỡ rơi là t ả trên đất trong mảnh vỡ từng đoàn từng đoàn xương mù màu đỏ dâng lên tạo thành một tấm q u dị khuôn mặt t r ư ơ n g chín mươi bảy mộ tổ chức tập kết t r ư ơ n g chín mươi bảy mộ tổ chức tập kết sương mù màu đỏ biến thành mặt mày méo mó lấy chậm rãi tiêu tán có thể tôn ngộ không s á t mặt lại có vẻ có chút khó coi không biết vì cái gì khi nhìn đến gương mặt kia trong máy mắt trong lòng của hắn lại đã t u ô n ra một cô âm thầm sợ hãi cái kia đến tột cùng là quái vật gì tôn ngộ không nhữ mày trực giác nói cho hắn biết quái vật chết đi biến thành gương mặt kia có gì đó quái lạ đa tạ đạo hữu cứu giúp chúng ta đúng lúc này gặp tôn ngộ không diện sắt bởi giết bọn hắn hai cái quái vật phong hậu tình thương ba người liền vội vàng tiến lên hướng tôn ngộ không ngỏ ý cảm ơn. tôn nộ g không thu hồi như ý kim c ô n g đồng lấy ra mộ phủ nói ra các ngươi cũng đều là mộ tổ chức người đi ta gọi là tôn nộ g không mộ thủ lĩnh nói để cho các ngươi tạm thời đều nghe theo mệnh lệnh của ta nhìn xem tôn nộ g không trong tay mộ phủ phong hậu tình thương ba người lẫn nhau sau đó lấy ra riêng phần mình mộ phủ ba người trong tay mộ phủ cùng tôn nộ g không ban sơ lấy được mộ phủ giống nhau như lúc mà tôn nộ g không lúc này mộ phủ thì là trải qua mộ cải tạo tại phẩm giai bên trên muốn hơn sát tại ba người trong tay mộ phủ xác nhận qua mộ phủ đằng sau phong hậu tình thương ba người thế mới biết nguyên lai đồng bạn bên cạnh cũng giống như mình đều là mộ tổ chức thành viên mà đối với tôn ngộ không thân phận bọn hắn càng là không có chút nào hoài nghi ngược lại là tràn đầy kích động phong hậu tình thương bái kiến sứ giả t r ú c do húc bái kiến sứ giả vô lựa bái kiến sứ giả ba người đối với tôn ngộ không thi lễ một cái nguyên lai mộ tại đưa tôn ngộ không tiến đến trước đó cũng đã thông qua mộ phủ cáo chi tất cả mộ tổ chức thành viên lại phái một sứ giả tiến vào thí l u y ệ n chi điểm mộ cáo chi mộ tổ chức thành viên sứ giả có được có thể phá giải cấm chế lực lượng mệnh lệnh tất cả thành viên đều phải nghe theo sứ giả hiệu lệ sứ giả cũng là chuẩn xác tôn nộ g không đỡ dậy ba người mộ tổ chức thành viên trừ thủ lĩnh bên ngoài tất cả đều lấy đạo h ư u tương xứng giữa lẫn nhau không phân lớn nhỏ mà tôn nộ g không sứ giả thân phận này hiển nhiên là mộ vì có thể làm cho tôn nộ g không tốt hơn hiệu lệnh tổ chức thành viên mà thiết kế lập một cái thân phận tôn nộ g không mở miệng nói vừa rồi hai con quái vật k i a là t ỉ n h huống như thế nào là cái này thí luyện c h i địa sinh mệnh sao nghe thấy lời ấy phong hậu kính t ư ơ n g trúc do húc cùng vô lượng ba người trên khuôn mặt lộ ra thần tính phức tạp ba người lết nhau sau đó hay là do trúc do húc là tôn nộ g không giảng thuật lên quái vật lai lịch n g h e xong trúc do h ú c giảng thuật tôn nộ g không lúc này mới như vậy thí luyện chi địa phát sinh sự tỉnh biết được thí luyện chi địa lại đột nhiên toát ra q u ỷ dị nỉ non âm thanh tất cả nghe được người đều lại biến thành vừa rồi loại quái vật kia ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên nói cách khác các ngươi khi tiến vào một cái khu vực đằng sau có thật nhiều đồng bạn đều nghe được nỉ non âm thanh biến thành quái vật sau đó các ngươi liền bị quái vật tách ra tôn nộ g không nhìn về phía ba người hắn thông qua n ộ phủ phát hiện nguyên bản ba mươi chín cái điểm sáng lúc này không ngờ dập tắt hai cái hiện nhiên, có hai cái mộ tổ chức thành viên hoặc là chết tại quái vật trong tay hoặc là biến thành quái vật phong hậu tình thương nói ra sứ giả thanh â m kia quá quỷ dị ai cũng không biết nó sẽ ở lúc nào v ă n g lên cũng không biết nó sẽ ở ai trong thai v ă n g lên dù sao nghe được nhỉ non âm thanh tất cả đều biến thành quái vật t r ú c do húc nói ra đúng vậy à nguyên bản nghe được nhỉ non âm thanh ít người chúng ta còn có thể trước tiên đem nghe được nhỉ non âm thanh người tại bị chuyển hóa thành quái vật trước đó đánh giết có thể về sau cùng một thời gian nghe được nhỉ non âm thanh người càng đến càng nhiều thế cục liền triệt để không kiểm soát vô lượng thần sắc đáng chất nói ba người chúng ta nguyên bản cũng không quen biết bị quái vật tách ra đằng sau trùng hợp tập hợp một chỗ nếu không có sứ giả cứu ba người chúng ta sợ là đã mệnh tang quái vật tri thủ tôn nộ không nhìn thoáng qua mộ phù bên trong từng cái mộ tổ chức thành viên phương vị thần sắc ngưng trọng nói ra chúng ta nhất định phải nhanh lên đem mọi người tập hợp một chỗ cùng nhau nghiên cứu đối phó quái vật phương pháp phong hậu tình thương nghe vậy nói ra trừ thủ lĩnh bên ngoài chúng ta mộ phù đều chỉ có thể tiếp thu tin tức không cách nào truyền lại không biết sứ giả mộ phù có thể có truyền lại tin tức công năng nghe thấy lời ấy tôn nộ không trong lòng hơi động từ khi mộ cho hắn sửa đổi mộ phù đằng sau hắn thật đúng là không có h ả o h ả o n g h i ê n cứu qua cái này bị sửa đổi sau mộ phù nghĩ tới đây tôn nộ không lập tức đem ý thức thăm dò vào mộ phù bên trong không bao lâu trên mặt của hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn phát hiện mình có thể thông qua mộ phù cùng phía trên mỗi một cái điểm sáng tiến hành câu thông quá tốt rồi có mộ phù ta liền có thể đem tất cả triệu tập ở cùng một chỗ bất quá nơi này cũng không có cái gì tiêu chí ta nên như thế nào mới có thể để cho mọi người biết ta ở nơi nào đâu tôn nộ không rất nhanh liền lại những mày h á n mộ phủ bên trong có được tổ chức thành viên khác trên thân mộ phủ phương vị có thể thành viên khác trong tay mộ phủ nhưng không có chức năng này bọn hắn mộ phủ vẹn vẹn chỉ giới hạn ở dùng để tiếp thu đến từ mộ tin tức mà thôi tôn nộ không nhìn bốn phía đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên nhìn về hướng nơi xa một cây màu vàng đất cây cột cây cột kia cực kỳ cao lớn t r u n g quanh mộ tổ chức thành viên hẳn là đều có thể nhìn thấy cây cột kia tất cả mọi người đi tây bắc phương hướng cây kia cột đất dựa s á t bảo tôn nộ không thông qua mộ phủ đem mệnh lệnh của mình truyền ra ngoài trong lúc nhất thời tất cả còn sống s ó t mộ tổ chức thành viên đều tiếp thu được tin tức này bọn hắn tất cả đều vô ý thức nhìn phía phương hướng tây bắc nhìn phía cây k i a màu vàng đất cây cột thanh âm này là tôn đạo hữu một góc nào đó lý bình an nghe mộ phủ bên trong chuyển đến thanh âm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng một bên kiếm công ân tăng ngư cùng tuyết lưu hình ba người cũng đều lộ ra vui mừng các ngươi đều thế nào ly cung xích hoàng một mặt u buồn nhìn qua đột nhiên kích động lên bốn người trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt tuyết lưu hình trên giới đánh giá ly cung xích hoàng một chút nghi ngờ nói ra làm sao ngươi không có nhận được tin tức, tin tức. tin tức gì ly cung s í c h hoàng trong mắt trong mắt lộ ra vẻ không hiểu xem ra rời cung đạo h ư u cũng không phải là tổ chức người bất quá đã trải qua trận k i ế p này khó rời cung đạo h ư u cũng là phù hợp được mời gia nhập tổ chức chúng ta tư cách kiếm vô ngân thanh nhâm vang lên bây giờ bọn hắn cơ bản đều đã xác định thân phận của từng người mà ở đây trong năm người trừ ly cung s í c h hoàng bên ngoài lại đều là mộ tổ chức thành viên tuyết lưu hình đồng d ạ n g cũng là mộ tổ chức thành viên chỉ là nàng lần tàng cực sâu thẳng đến về sau gặp được q u á n vận không thể không xin giúp đỡ kiếm vô ngân thời điểm mới hướng kiếm vô ngân bại lộ thân phận của mình tổ chức cái gì tổ chức ly cung s í c h hoàng một mặt mê mang hắn đột nhiên cảm giác trước mắt cái này bốn cái vốn cũng không phải là người rất quen thuộc lúc này phảng phất trở nên càng thêm xa lạ mang theo hắn đi vừa rồi mộ phủ bên trong thanh âm hẳn là tôn đạo hưu không sai có cháu đạo hưu tại hẳn là có thể giải quyết chúng ta thể n ộ i vũ trụ cầm chế lý bình an mở miệng nói ra t ô n nộ không đến để hắn nguyên bản đã trong sự tuyệt vọng cuối cùng là sinh ra một k i a hy vọng chương chín mươi tám huyết hồng sương mù tràn ngập tăng thêm chương chín mươi tám huyết hồng x ư ơ n g mù tràn ngập tăng thêm đem tập kết tin tức chuyển ra ngoài đằng sau Tôn nộ phía, cây cây phía trước huyết hồng sương ngủ tràn ngập t chính thật nhanh hướng phía bọn hắn tới gần mặc dù bọn hắn thấy không rõ trong sương ngủ đến tột cùng có cái gì nhưng vẫn là bản năng cảm nhận được nguy hiểm không tốt mau lui lại tôn nộ không lập tức quyết định từ bỏ tiến về màu vàng đất cây cột phương hướng dự định muốn mang theo phong hậu tình thương bọn người đi đầu chuyển di nhưng khi hắn q u a y đầu trong n h y mắt lại phát hiện sau lưng đồng d ạ n g xuất hiện sương mù màu đỏ như máu sương mù đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía bọn hắn tới gần sứ giả chúng ta nên làm cái gì phong hậu tình thương mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái tia đang đến gần sương mù những sương mù này cùng trong miệng v á i vật phun ra sương mù rất tương tự có thể cho dù là tất cả tiến vào thí l u y ệ n tri điệu cựu duy sinh mệnh toàn bộ biến thành v á i vật cũng không có khả năng phun ra ra nhiều như vậy sương mù bốn p ư ơ n g tám hướng tất cả đều là sương mù chúng ta không có cách nào chỉ có thể liều mạng ba người các người đi theo ta nếu là không cẩn thận thất、lạc. chúng ta chính ở đằng kia trên cây cột kia gặp vỡ tôn nộ không một tay ô m bình ố n một tay lấy ra như ý kim cô đồng làm xong chiến đấu chuẩn bị phong hậu tình thương chúc do húc vô lượng ba người cũng r i ê n g phần mình tế lên tự thân bản nguyên thần binh bảo vật cùng tôn ngộ không cùng nhau chuẩn bị nên đón sương ngủ công kích tới đi bốn người lẫn nhau phía sau lưng tương đối r i ê n g phần mình đối mặt một cái phương hướng đánh tới sương ngủ, tại sương ngủ sắp đến gần thời điểm bốn người gần như đồng thời phát khởi công kích tôn nộ không trong tay như ý kim cô đồng chấn động chân vũ cảnh trùng kỳ khí thế bộ phát khi thế cường đại trực tiếp đem đến gần huyết hồng sương mù đánh sơ sát phong hậu kình thương vung vẩy kình thương tiên thân doi giống như thiểm điện bổ về phía sương mù màu đỏ như máu trúc do húc tế ra bão tháp hán tháp tên là bão sinh tháp là một kiện kết hợp phòng ngự công kích cùng thu nạp vào một thân bản nguyên trí b ả o vô lượng trong tay trường mâu xoay tròn tạo thành một đạo cường đại gió lốc gió lốc cuốn lên sương mù màu đỏ như máu trực tiếp tạo thành một cơn bão muốn dùng cái này bức lùi sương mù trong sương mù không có cái gì tôn nộ không chấn vỡ sương mù đằng sau hắn nghi ngờ phát hiện trong sương mù cũng không có trong tưởng tượng của hắn quái vật phản phất những sương mù này cũng chỉ là phổ thông sương mù mà thôi những sương mù này giống như hoàn toàn chính xác cùng biến thành quái vật những này nhân khẩu bên trong phun ra sương mù không giống với phong hậu k ì n h thương trúc do húc cùng vô lượng rất nhanh cũng phát hiện không thích hợp nhất là trúc do húc hắn không cẩn thận bị sương mù màu đỏ như máu nhiễm vốn cho là mình không chết cũng sẽ trọng thương kết quả chỉ là tiện tay vỗ liền đem trên người sương mù đập tan sương mù giống như sẽ không đối với chúng ta tạo thành tổn thương phong hậu tình thương trong thanh n m lộ ra một tia kinh hỉ tôn nộ không nghe vậy trong lòng hơi động lúc này thu hồi như ý kim c ô đồng đưa tay thu lấy một đoàn sương mù đặt ở trước mặt những sương mù này tựa hồ chỉ là đặc thù nào đó năng lượng tôn nộ không nhìn xem trong tay sương mù thần tình nghiêm túc hắn phát hiện đoàn sương mù này tựa hồ ẩn chứa năng lượng nào đó chỉ là không biết loại năng lượng này đến t ộ n cùng có tác dụng gì sứ giả chúng ta khả năng lạc đường ngay tại tôn nộ không nghiên cứu trong tay sương mù đồng thời phong hậu k ì n h thương một mặt lo lắng mở miệng nói ra n g u lai chung quanh bọn họ đã tất cả đều biến thành một mảnh xích hồng căn bản thấy không rõ lộ t ế n liền ngay cả cây kia cao ngất của đất cũng đã che giấu tại trong sương ngủ. tôn nộ không tán đi trong tay sương ngủ, hắn nhìn về phía bốn phía quả nhiên tất cả đều là huyết hồng một mảnh hoàn toàn không cách nào phân rõ phương hướng sứ giả chúng ta nên làm cái gì vô lượng lo lắng nói ra bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tôn nộ không t r ê n thân tôn nộ không nhìn thoáng qua phong hậu kinh thương trúc do húc cùng vô lượng ba người nói ra các ngươi không cần lo lắng ta đến nghĩ biện pháp các ngươi chỉ cần đi theo ta phía sau là được nghe được tôn nộ không câu nói này phong hậu k ì n h thương ba người trong ánh mắt trong nháy mắt nổi lên ánh sáng hy vọng mà lúc này tôn nộ g không thì ô m bình bốn một mặt tự tin hướng phía phía trước đi đến phong hậu k ì n h thương ba người vội vàng đi theo tôn nộ g không sau lưng mặc dù bọn hắn đều rất ngạc nhiên tôn nộ g không là như thế nào phân biệt phương hướng bất quá gặp tôn nộ g không không có muốn nói ý tứ bọn hắn cũng liền không tiện hỏi nhiều mà trên thực tế lúc này tôn nộ g không cũng không thể cảm giác phương hướng hắn sở dĩ biểu hiện được tự tin như vậy cũng là không muốn để cho phong hậu tình thương ba người mất đi hy vọng mà thôi những sương mù này lại có thể ngăn cách trí thức bất quá cũng may tạm thời không có phát hiện sương mù đối với chúng ta có cái gì tổn thương mọi người không cần lo lắng quá mức chỉ cần chúng ta cùng tôn đạo h ư u tụ hợp hắn nhất định có thể giúp chúng ta giải trừ thể nội vũ trụ cấm chế lý bình an vừa cười vừa nói bọn hắn một nhóm đồng dạng gặp h ế t hổng sương mù vây quanh tại đã trải qua ngắn m g i bối rối đằng sau bây giờ đã khôi phục bình tĩnh đúng lúc này kiếm vô ngân đột nhiên nói ra ta lạc mất phương hướng các ngươi còn nhớ đến cây cột kia vị trí nghe thấy lời ấy ta ngư tuyết lưu mình ly cung s í c h hoàng tất cả đều lắc đầu c ư ờ i khổ bọn hắn cũng tương tự lạc mất phương hướng những cái k i a sương mù màu đỏ như máu mặc dù không có đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng lại nghiêm trọng quấy nhiều ý thức của bọn hắn để bọn hắn đã mất đi đối phương hướng cảm giác phải làm sao mới ở đây lạc mất phương hướng chúng ta tại sao cùng tôn đạo hữu hội hợp a tuyết lưu b ì n h lo lắng nói sương mù này xuất hiện để trong nội tâm nàng lần nữa dâng lên một tia bàng hoàng lý bình an miết m i ệ n g lên nói ra mọi người không cần lo lắng chiến đấu ta lý bình an tự nhận là không có cái gì thiên phú nhưng luận pháp tự nhận là còn có thể đem ra được đối với trận sư tới nói phân biệt phương vị đó là cơ bản nhất thủ đoạn sương mù này mặc dù quỷ dị có thể che đậy ý thức của chúng ta nhưng lại không cách nào che đậy ta trận đạo trí nhãn vậy làm phiền lý đạo hữu kiếm vô ngân nhìn về phía lý bình an trong ánh mắt mang theo một t i a yếu kỳ hắn chỗ vũ trụ giới giới cơ bản đều lấy kiếm đạo làm chủ tuy nói kiếm trận hai đạo chăm sông đ ổ về một biển nhưng hắn cả đời chỉ tu kiếm đạo đối với trận pháp c h i đạo ngược lại là không có quá nhiều đọc lướp qua bất quá tại hắn trở thành tự thân cái kia vũ trụ giới giới người thứ nhất trước đó cũng là gặp được mấy cái am hiểu bố trí kiếm trận đối thủ bất quá những đối thủ kia đều đã trở thành bại tướng dưới tay h ắ n lý bình an trong tay nâng một cái tạo hình phong cách cổ xưa thú hình la bản nói ra ta bảo vật này tên là trá trá là một loại đặc thù vũ trụ cự thú bọn chúng sinh ra chính là chúng ta trận sư bằng hưu có thể giúp chúng ta rõ ràng hơn quan sát trong vũ trụ những cái kia trời sinh cầm chế lĩnh ngộ trận pháp ảo diệu đang khi nói chuyện lý bình a n ngón tay tại trên la bản không ngừng bấm pháp huyết nguyên bản nhắm mắt lại trá đột nhiên mở mắt cùng lúc đó lý bình ăn trong con mắt thì nhiều hơn một vòng màu vàng nhạt đường vân t r ư ờ n g 99 m ấ t khống chế cấm khu tăng thêm t r ư ờ n g 99 m ấ t khống chế cấm khu tăng thêm trong cấm khu xảy ra chuyện gì cùng lúc đó ngay tại thưởng thức cựu duy sinh mệnh bọn họ vùng vây dây chết thập duy sinh mệnh bọn họ tại màu đỏ như máu xương mù tràn ngập trong nháy mắt liền đã mất đi đối với trong cấm khu cựu duy sinh mệnh cảm ứng có một nguồn lực lượng ngăn cách ta lưu tại những cái kia đê duy sinh mệnh trên người ấ n ký ta đã đã mất đi đối với những cái kia đê duy sinh mệnh khống chế thanh h u tôn thần sắc n g h i ê trọng liền tranh thủ phát hiện của mình cáo chi ba vị trưởng khống giả từ h i tôn cũng mở miệm nói ta cũng đã mất đi đối với trong cấm khu những cái k cổ huyền tôn nhìn thoáng qua thần sắc khó coi chủ thượng nói ra tựa như là có một loại lực lượng ngăn cách chúng ta cảm ứng dị vang cấm khu chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa như thế có phải hay không là bởi vì những cái tia đê duy sinh mệnh xúc động thứ gì thứ đều là các ngươi nghĩ ra được ý kiến hay nếu là cấm khu có biến liền do ba người các ngươi tự mình đi vào điều tra rõ ràng trường khống giả quy một mặt bất mãn nhìn xem cổ huyền tôn ba người từ khi bọn hắn tọa chấn luyện ngục đến nay bảy đại cấm khu còn chưa bao giờ phát sinh qua loại biến hóa này bây giờ mặc kệ đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa tới cấm k u biến hóa bọn hắn đều đem thoát ly không được liên quan cổ huyền tôn thanh đ u tôn tử hi tôn nghe vậy vội vàng v ù trên mặt đất lúc này cổ huyền tôn cùng tử hi tôn cũng không khỏi hận chết thanh đ u tôn dù sao chính là hắn đề nghị đem thí luyện chi địa định tại trong cấm khu bây giờ cấm khu có biến nếu là thật sự để bọn hắn tiến vào cấm khu xem xét cho dù bọn hắn là tôn cấp sinh mệnh chỉ sợ cũng rất khó giữ được tính mạng đừng nhìn những cái kia đê duy sinh mệnh tại trong cấm khu còn có thể kéo dài hơi tàn bọn hắn những n à y thập duy sinh mệnh một khi tiến vào cấm khu cái kia gặp nguy hiểm coi như không phải những cái kia đê duy sinh mệnh có thể so sánh được chức quan sát quan sát đi chỉ cần lực lượng kia không xông ra cấm khu đối với chúng ta hẳn là chỉ làm không thành ảnh hưởng gì một cái khác trưởng khống giả cản lại thịnh nộ i t r ư ở n g khống giả q u ỷ an ủi t r ư ở n g khống giả q u ỷ cũng không muốn thật đem chính mình bồi dưỡng ra được thủ hạ ném vào cấm khu gặp có trưởng khống giả quyết bảo liền cũng thuận thế ngồi về vị trí của mình ba người các ngươi nghĩ biện pháp một lần nữa thu hoạch trong cấm khu tin tức nếu như cấm khu mất khống chế ba người các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào nghe được câu này c ủ huyền tôn ba người cuối cùng là tạm thời thở dài một hơi b ọ ngay hắn biết, chỉ cần cấm khu có thể khôi phục bình h cần n biết, t cấm có ư ờ b n tại tôn nộ không trong lòng nóng này thời điểm đột nhiên hắn sát mặt vui mừng con mắt nhìn phía mộ phù bên trong bốn cái điểm sáng cùng cái khác bốn chỗ điểm sáng bốn c h ỗ loạn lay động khác biệt cái này bốn cái điểm sáng lúc này chính dọc theo một cái phương hướng tiến lên hiển nhiên bọn hắn là tìm được phương hướng chính xác đi theo đám bọn hắn ta liền có thể ngăn cản của đất tôn nộ không trong lòng vui mừng hắn cũng không có cùng cái kia bốn cái điểm sáng liên hệ mà là dẫn phong hậu tình thương ba người hướng phía cái kia bốn cái điểm sáng vị trí tới gần cái này mộ phủ thật đúng là cái thứ tốt tôn nộ không trên mặt lộ ra một vòng mịt cười có phương hướng chính xác đằng sau các loại tập kết tất cả mộ tổ chức thành viên vì bọn họ giải quyết thể nội c ô n chế chính mình hẳn là liền có thể thu hoạch được hoàn toàn chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh lực lượng đến lúc kia tuy nói vẫn như cũ không cách nào củng cổ huyền tôn chống lại nhưng ít ra cũng coi là có một tia phản kháng hy vọng diễm dịch đạo hữu ta ta không được trong sương mù một bóng người quỷ trên mặt đất trên mặt của hắn tràn đầy rã rời cùng vẻ sợ hãi người này chính là ẩn thúc tử diễm dịch đã dạy ẩn thúc tử nói ra chịu đựng chỉ cần kiên trì chắc chắn sẽ có hy vọng xuất hiện ẩn thúc tử cười khổ nói nơi nào còn có hy vọng gì chỉ còn lại hai chúng ta nho nhỏ đại vũ chủ chủ nơi nào còn có hy vọng gì nghe nói lời ấy diễm dịch trên mặt thần sắc trở nên có chút t ảm đ ạ o bởi vì thần bí nỉ non nguyên nhân bọn hắn cùng đ á m người thất lạc thật vất vả tìm tới một cái cổ huế bệ kết quả cái kia cổ huế bệ lại bị trọng thương mà lại cũng không lâu lắm b ố n nhờ là nghe được nỉ non đông thanh biến thành v á i vật hai người do sợ vội vàng đào tẩu cũng may lúc này đột nhiên đã tuôn ra những ngày sương mù màu đỏ như máu này mới khiến bọn hắn may mắn tránh qua tránh né váy vật truy kích diễm dịch đạo hữu ngươi nói tôn đại nhân sẽ tới hay không cứu chúng ta ẩn thúc tử nhìn về phía diễm dịch trong ánh mắt toát ra một tia hy vọng diễm dịch thở dài một hơi nói ra ẩn thúc tử lạ hữu nguyên cảm thấy coi như tôn đại nhân thật cũng tới đến nơi này hắn lại có thể thay đổi gì đâu ẩn thúc tử trong mắt hy vọng biến mất hắn cúi lâu xuống nói ra đúng vậy à liền xem như tôn đại nhân đi tới cái địa phương q u ỷ quái này chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng những cái tia cổ huyền vệ các đại nhân một dạng hoặc là biến thành quái vật hoặc là bị quái vật xé nát diễm dịch trực tiếp nằm ở trên mặt đất hắn lúc này phán phất bị rút khô tất cả khí lực ngay tại diễm dịch chuẩn bị nhắm mắt lại chờ đợi tử vong thời điểm. phía trước x ư ơ n g mù đột nhiên bị một bàn tay lợi ra sau đó hắn liền thấy được một cái ôm bình gốm thân ảnh quen thuộc a nơi này thế mà còn có hai cái đại vũ trụ chủ cảnh giới tiểu gia hỏa đi theo tại tôn ngộ không bên cạnh phong hậu tình thương nhìn thấy nằm trên mặt đất chờ chết ẩ n thúc tử cùng d i ễ m dịch trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ ê ờ mà tôn ngộ không lúc này cũng nhìn thấy d i ễ m dịch cùng ẩn thúc tử gặp bọn họ thế mà còn có thể hảo hảo còn sống hắn cũng có chút n g o à i ý m u ố n bất quá do n g o à i ý muốn đồng thời trong lòng cũng khó tránh khỏi vì bọn họ cảm thấy cao hứng hai người các ngươi không có sao chứ tôn nộ g không đi đến diễm dịch cùng ẩn t h ú c tử trước mặt túi đầu nhìn xem bọn hắn diễm dịch thần sắc ngốc trệ phản phất hoài nghi mình lâm vào h ảo giác hắn đột nhiên lắc lắc đầu của mình khi thấy trước mắt tôn nộ g không không có biến mất thời điểm hốc mắt của hắn đúng là hơi đỏ lên tôn Tôn đại nhân ta không phải nằm mơ đi thật thật là ngươi sao diễm dịch khó có thể tin nói mà nghe được diễm dịch thanh âm ẩn t h ú c tử vô ý thức mở to mắt chỉ là từ góc độ của hắn nhìn qua có thể nhìn thấy chỉ là một cái màu vàng đất mình u ố n là ta hai người các ngươi vận khí ngược lại là thật tốt nhiều như vậy chân vũ cảnh đều chết tại cái này quỷ dị địa phương hai người các người nhìn chừ có chút chật vật bên ngoài thế mà ngay cả một chút thương đều không có thật đúng là cổ quái tôn nộ không nhìn xem hai người nhịn không được cảm khải nói phong hậu b ì n h thương trúc do h ú t cùng vô lượng nhìn về phía diễm dịch ẩn thúc tử hai người ánh mắt lúc này cũng có vẻ hơi phức tạp bọn hắn cũng tại hiếu kỳ hai cái này chỉ có đại vũ trụ chủ cảnh giới g i a hỏa đến tột cùng l ạ i như thế nào có thể sống sót vật khí cũng hoặc là là khí vật diễm dịch cùng ẩn thúc tử thấy người tới quả nhiên là tôn nộ không vội vàng đứng người lên nhưng mà liền tại bọn hắn đứng dậy trong nháy mắt tôn ngộ không đột nhiên biến sắc đưa tay nắm lên hai người liền hướng sau lưng t ố i lui giống một con quái vật từ trong sương mù hiện thân nó hai mắt xích h ồ n g trong miệng lộ r a bén nhọn răng nanh trên thân còn mang theo một thanh lưới búa chỉ là không biết là chính nó vũ khí vẫn là bị người b ổ một búa treo ở trên thân t r ư ơ n g một trăm lần này phiền thoái t r ư ơ n g một trăm lần này phiền thoái giống quái vật công kích thất bại lúc này gầm nhẹ một tiếng liền lần nữa hướng phía tôn ngộ không nào tới tôn ngộ không đem diễm dịch cùng ẩn thuốc tử đẩy lên sau lưng đưa tay một quyển hướng phía quái vật tới quanh quái vật bị tôn nộ g không một quyền đập bay biến mất tại trong sương mù tôn nộ g không thấy thế lấy ra như ý kim cô đ ồ n g đối với phía trước sương mù chính là một trận lọc o váy sương mù bị như ý kim cô đ ồ n g kéo theo tạo thành một cái vòng xoáy trong vòng xoáy quái vật thân ảnh hiện hiện thuận vòng xoáy trực tiếp hướng phía tôn nộ g không nào tới phong hậu b ì n h thương vô lượng hai người thấy thế vội vàng muốn lên trước hỗ trợ mà chúc do húc thì là đem diễm dịch cùng g ấn thúc tử bảo hộ ở sau lưng tịch diện trần vũ tôn nộ không nhìn qua hướng chính mình đánh tới quái vật n i ế miệng lên một vòng cười lạnh như ý kim cô bồng nổi lên hào quang trói sáng sau đó một gậy đập vào quái vật trên thân tịch diệt c h â n vũ bộc phát tại thần thông r a chỉ bên dưới quái vật thân thể bắt đầu băng liệt lảo đảo mấy bước sau thân thể hóa thành m ả n h vỡ rơi lả tả trên đất sương mù màu đỏ như máu từ trong thân thể bay ra hóa thành một tấm vận b ẹ o khuôn mặt sau đó liền cùng chung quanh sương mù hòa thành một thể biến mất không thấy gì nữa lần nữa nhìn thấy cái kia quỷ dị khuôn mặt tôn nộ không trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng gương mặt kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì vì cái gì đều khiến ta cảm thấy không hiểu bất an tôn nộ không thẩm nghĩ trong lòng sau đó hắn thu hồi như ý kim cộng thuận thế đưa tay đem trên mặt đất lưỡi búa cho giữ tại ở trong tay ngược lại là một kiện vũ khí tốt đáng t i ế c bị lực lượng nào đó hụ thực linh tính tôn nộ không lắc đầu lưỡi búa này ban đầu phẩm d a i không kém chút nào như ý kim c ô đồng chỉ tiết bây giờ linh tính hoàn toàn không có trên cơ bản xem như phế đi đa tạ tôn đại nhân ân cứu mạng diễm dịch cùng ấn t h u ố c tử gặp tôn nộ không nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại biến dị quái vật liền vội vàng tiến lên bái tạng vừa rồi nếu không phải bởi vì tôn nộ không đến hai người bọn họ chỉ sợ sớm đã, đã bị quái vật sẽ thành mảnh nhỏ đứng lên đi chúng ta c xanh xanh. tiếp tục xuất phát tôn nộ không căn cứ mộ phụ chỉ dẫn dẫn mấy người tiếp tục xuất phát trên đường hắn không khỏi hỏi thăm về diễm dịch cùng ẩn thúc t ử hai người kinh lịch hắn rất ngạc nhiên diễm dịch cùng ẩn thúc từ hai người đến t ộ n cùng là thế nào sống sót kỳ thật không chỉ có là tôn nộ không phong hậu bình thường trúc do húc cùng vô lượng Đồng dạng đối ồ chủ chủ mặt tôn nộ không hỏi thăm diễm dịch cùng ấn thúc tử tự nhiên không có chút nào giàu diếm liền tranh thủ kinh nghiệm của mình nói cho tôn nộ không nguyên lai、like, vừa tiến vào thí luận tri địa thời điểm hai người liền tụ ở cùng nhau bọn hắn đối với cái gọi là chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh tư cách không có hứng thú cũng không cho rằng chính mình có năng lực đạt được chuyển hóa tư cách bởi vậy tại cái khác kiểu duy sinh mệnh vì tranh đoạt tư cách chém giết lẫn nhau thời điểm hai người trực tiếp lựa chọn trốn đi chuẩn bị trốn đến thí luyện kết thúc sau đó trở về luyện ngục tiếp tục tu luyện nhưng mà hai người không có tránh bao lâu liền phát hiện tình huống có chút không đúng trùng hợp lúc này bọn hắn gặp tuyết lưu m ì n h bởi vì đã từng cũng từng theo hầu tuyết lưu m ì n h hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân hai người liền chủ động tiến lên biểu thị nguyện ý đi theo tuyết lưu hình đối với cái này tuyết lưu hình tự nhiên cũng không có cự tuyệt thế là hai người liền một mực đi theo tuyết lưu hình bên người mai cho đến về sau. vị dị l ầ m b ầ m âm thanh dẫn đến rất nhiều người biến thành q u á i vật bọn hắn mới trong lúc hỗn loạn cùng tuyết lưu m ì n h bọn người thất lạc không thể không bốn chỗ đ à o vong n g h e xong hai người gặp phải phong hậu k i n h thương trúc do húc cùng vô lượng tất cả đều thần sắc c ổ a khoái bọn hắn đã từng cùng kiếm vô ngân bọn người cùng đường chỉ bất quá thời điểm đó bọn hắn cũng không hề để ý hai cái không đáng chú ý đại vũ trụ chủ, chủ diễm dịch vừa cười vừa nói hai chúng ta vận khí thật không tệ đang cùng tuyết đại nhân các n à n g thất lạc đằng sau trên đường đi cũng không có gặp được k h á i vật truy kích còn tại trên đường gặp một cái cổ huyền vệ đại nhân chỉ tiếp nói đến đây diễm dịch thần sắc trở nên có chút cổ dừng lại một chút tiếp tục nói chúng ta vốn định đi theo cái kia cổ huyền vệ đại nhân cùng một chỗ cũng tốt có thể c h i ề u ứng lẫn nhau không nghĩ tới vừa mới nói mấy câu cái kia cổ huyền vệ đại nhân liền nghe được cái kia quỷ dị thanh âm sau đó ta cùng ẩn thúc tử hai người liền vội vàng chạy trốn đang khi nói chuyện ẩn thúc tử do dự một chút nhìn xem tôn nộ không nói ra tôn đại nhân trong tay lơi bữa kỳ thật kỳ thật chính là cái kia cổ huyền vệ đại nhân vũ khí hắn nghe được thanh âm sau vũ khí liền rơi trên mặt đất hai ta lúc đầu muốn thừa dịp hắn còn không có biến thành quái vật giúp hắn giải thoát kết quả lực lượng quá yếu lưới búa chỉ chém vào đi một nửa nghe nói lời ấy tôn nộ g không giờ mới hiểu được nguyên lai mình vừa mới đánh chết quái vật kia chính là d i ễ m dịch của mận thúc tử gặp phải cổ h u y ề n vệ hắn lắc đầu tiện tay đem lưới búa ném cho hai người tôn nộ g không nói ra xem ra hai người các ngươi vận khí ngược lại thật sự là là không tệ bây giờ tình huống phức tạp các ngươi liền hảo hảo đi theo bên cạnh ta đi đoán chừng cho dù các ngươi liền xem như có thể từ nơi này còn sống ra ngoài ngày sau cũng rất khó lại về n g ụ đa tạ tôn đại nhân thu lưu diễm dịch vội vàng vội nói. liền miệng nói Ẩn cũng tôn thuốc tử thấy thế, cũng liền vội mở đi ạ nhân yên tâm, ta các ù dù n không đủ, nhưng chỉ cần đại nhân có cần, như chúng ta có thể làm đại nhân mà chiến. g diễm dịch đại đại Đi, mặc làm mà thực lực chỉ có có c hữu thể đạo đủ, ta ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân đại nhân tất cả mọi người là đạo hữu các ngươi gọi ta một tiếng tôn đạo hữu cũng là phải tôn nộ g không vừa cười vừa nói hai người n g a y vậy mặc dù gật đầu cũng quýt bất quá vẫn như cũng không dám đối với tôn nộ g không gọi thẳng đạo hữu mà là đi theo phong hậu tình thương ba người tôn xưng tôn nộ không là sứ giả về phần phong hậu tình thương bọn người vì sao xưng tôn nộ không là sứ giả bọn hắn mặc dù không biết nhưng cái này chỉ ít so gọi thẳng đạo hữu muốn tới đến lễ phép tôn nộ không thấy thế cũng không kiên trì dù sao bên cạnh mình còn đi theo ba cái chân vũ cảnh nếu để cho hai người bọn họ đại vũ trụ chủ, chủ xương chính mình là đạo hữu chính mình mặc dù không thèm để ý thế nhưng đến bận tâm phong hậu tình thương đám người ý nghĩ bọn hắn dừng lại chẳng lẽ là đã đến ước định địa phương đúng lúc này tôn nộ không đột nhiên phát hiện một mực tại di động bốn cái điểm sáng đột nhiên ngừng lại cái này khiến hắn không khỏi trong lòng hơi động trên mặt n ở một nụ cười lần này phiền t o á i cùng lúc đó tại lý bình an dẫn đầu xuống kiếm ô ân tăng lư chương một trăm linh một lý An, trước, sau, 101, non âm thanh vô hiệu chương một trăm linh một lý non âm thanh vô hiệu tôn nộ không dẫn phong hậu bình t ư ờ n g trúc do húc vô lượng cùng diễm dịch tận thúc từ mấy người xuyên thẳng qua tại trong sương mù căn cứ mộ phụ chỉ dẫn hướng phía cột đất vị trí đi đến phía trước hẳn là cây kia cột đất vị trí chỉ là không biết cái kia bốn cái mộ tổ chức thành viên đều là những người nào tôn nộ không nhìn về phía mộ phụ lúc này hắn cùng cái kia bốn cái điểm sáng khoảng cách đã rất gần chỉ là sương mù thực sự quá nổ ngăn cách t r thức nếu không bọn hắn hẳn là đều có thể trực tiếp nhìn thấy lẫn nhau sương mù này cũng không biết là lai、like、lịch gì nhìn ngược lại là rất giòn người bất quá cũng may không đối chúng ta tạo thành tổn thương gì phong hậu k ì n h thương vừa cười vừa nói vừa mới bắt đầu bị sương mù bao phủ thời điểm bọn hắn còn lo lắng sương mù sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng một mực cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được sương mù biến hóa hiện tại phát hiện sương mù sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng đằng sau đối mặt sương mù bọn hắn cũng không còn như vậy kiềm kỵ tôn nộ g không nói ra những sương mù này mặc dù tạm thời nhìn không r a n g u y hiểm bất quá vẫn là không nên kinh thường dù sao nơi này thực sự có chút tả môn nghe thấy lời ấy phong hậu tình thương bọn người liên tục gật đầu đúng lúc này tôn nộ g không đột nhiên dừng bước sắc mặt trở nên có chút khó coi sứ giả người thế nào phong hậu tình thương gặp tôn nộ g không đột nhiên ngừng lại không khỏi s ư ơ n g sở liền nội vàng tiến lên d o hỏi tôn nộ g không thần sắc phức tạp hắn nhìn về phía phong hậu tình thương bọn người nói ra ta giống như nghe được các ngươi nói tới lỉ n ó tiếng cái gì cái này phải làm sao mới ở đây nghe thấy lời ấy phong hậu k ì n h thương bọn người tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tôn ngộ không thế mà lại nghe được cái kia quỵ dị nỉ non âm thanh phong hậu k ì n h thương đem k ì n h thương tiên nhắm ngay tôn ngộ không nhưng nhìn lấy tôn ngộ không hắn hiện tại quả là không nguyện ý ra tay vô lượng t r ú c do húc đồng dạng đem riêng phần mình thần binh nhắm ngay tôn ngộ không bọn hắn biết do tôn ngộ không thực lực một khi tôn ngộ không biến thành v á i h vật bọn hắn chỉ có thể là một con đường chết diễm dịch cùng ẩn thúc tử cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía tôn ngộ không trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt chờ chút ngay tại phong hậu kình thương ba người không nhịn được muốn xuất thủ thời điểm tôn nộ không đột nhiên mở miệng gọi lại ba người ta nhớ được các ngươi nói qua những cái kia biến thành q u á i vật người đều là đang nghe n h ị non âm thanh đồng thời cũng đã bắt đầu dị biến thế nhưng là vì cái gì ta cũng không có cảm giác mình có thay đổi gì tôn nộ không thần sắc cổ q u á i nói ra thật sự là hắn nghe được nữa nha lẩm bẩm âm thanh nhưng hắn phát hiện chính mình giống như cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào cái này hoàn toàn chính xác không quá bình thường những người dị biến kia giống như đều là trong ba hơi liền biến thành mất đi thần trí quái vận sứ giả ngươi nhìn giống như cùng bọn hắn không giống nhau lắm phong hậu k ì n h thương mấy người lết nhau cũng đã nhận ra không thích hợp bọn hắn quan sát tỉ mỉ lấy tôn ngộ không xác định tôn ngộ không không có phát sinh d ị biến đằng sau trong lòng của bọn hắn cuối cùng là thở dài một hơi sứ giả đại nhân không hổ là thủ lĩnh a n bài tiến đến giải cứu chúng ta n g ư ờ i thế mà ngay cả cái kia quỷ dị nhỉ non âm thanh đều không thể đối với người tạo thành tổn thương vô lượng mặt mũi tràn đầy hưng ơ phần nói cái này thí luyện c h i địa bên trong nguy hiểm nhất chính là cái kia quỷ dị mà thần bí n ỉ non âm thanh tôn ngộ không không e ngại n ỉ non kia âm thanh có thể nói là tăng lên thật nhiều lòng tin của bọn、hắn. t ô n n ộ không cao mày hắn cẩn thận cảm thụ được trên người mình biến hóa mặc kệ là n ụ thân hay là t h ứ c h ả i cũng hoặc là là thể nội vũ trụ đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào rất hiển nhiên vừa rồi nhỉ non âm thanh đối với mình cũng không có tạo thành ảnh hưởng kỳ quái chẳng lẽ là t ô n n ộ không đem l ự c chú ý tập trung vào t h ứ c h ả i nếu như muốn nói hắn cùng mặt khác kiểu duy sinh mệnh khác nhau ở chỗ nào lời nói khác biệt lớn nhất đại khái chính là trong t h ứ c h ả i siêu thoát bí thuật p h ù v ă n cùng biên kia hạt giống thần bí đi ta cũng không có cảm nhận được siêu thoát bí thuật p h ù văn có thay đổi gì so với p h ù văn hạt giống này càng đáng giá hoài nghi tôn nộ không trong lòng âm thầm suy đoán nói siêu thoát bí thuật p h ù văn lực lượng hắn có thể tự do điều động nếu là siêu thoát bí thuật p h ù văn ngăn trở cái k i a quỷ dị nỉ non hắn không có khả năng không có chút nào phát giác chỉ có v i ê n hạt giống kia mặc dù cắm dễ ở trong thức h ả i của chính mình có thể chính mình đối với nó nhưng không có một tia lực không chế hoàn toàn không biết nó có được dạng gì năng lực ta cảm thấy ta sẽ không có chuyện gì tôn nộ không nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng mấy người trên mặt lộ da nụ cười nhẹ nhõm không hổ là sứ giả đại nhân quả nhiên tương đại phong hậu kình thương mặt mũi tràn đầy thán phục c h i sắc nhịn không được mở miệng tán dương t r ú c do húc vô lượng hai người nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt cũng biến thành càng thêm sùng kính cái kia quỷ dị n h ị non c ù n g bố bọn hắn cũng đã thấy rồi chân vũ cảnh tại thanh â m kia trước mặt có thể nói là không có chút nào sức chống cự sứ giả đại nhân không hổ là sứ giả đại nhân có sứ giả đại nhân tại chúng ta nhất định có thể an toàn rời đi nơi này diễm d ị h ư ơ n g vừa nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động ẩn thúc tử vừa cười vừa nói không sai sứ giả đại nhân nhất định có thể mang theo chúng ta đi ra nơi này tôn nộ g không mỉm cười nói ra t u t chúng ta tiếp tục lên đường đi đi cùng những người khác tụ hợp sau đó ta làm tốt các ngươi giải quyết thể n ộ i vũ trụ cầm chế tuân mệnh phong hậu b ì n h thương trúc do húc vô lượng cung kính lên tiếng giờ k h ắ c này tôn nộ g không đã trở thành trong lòng bọn họ không kém hơn thủ lĩnh tồn tại tôn nộ g không dẫn mấy người tiếp tục đi tới mà hắn không biết là ngay tại cách đó không xa lý bình an bọn người lúc này chính diện gặp nguy cơ rất lớn các ngươi tới trước trên cây của đi kiếm vô ngân cầm trong tay chồng kiếm đem lý bình an mấy người bảo hộ ở sau lưng ở trước mặt hắn thì là từng cái biến dị quái vật cùng vừa mới biến dị lúc khác biệt những quái vật này lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra hình người mà là biến thành một loại toàn thân mọc đầy lông dài cùng lân phiên quái vật những quái vật này nguyên bản chính vây quanh cột đất xoay quanh lý bình an mấy người đến kinh động đến bọn chúng lập tức bị tất cả quái vật vây công quái vật hết thể có bảy cái bọn chúng tốc độ cực nhanh lực lượng cũng không thua bất luận cái gì chân vũ cảnh trung kỳ tồn tại trong mấy người trừ kiếm vô ngân cùng tăng ngư bên ngoài tất cả đều không cách nào đơn độc ứng đối quái vật không sai những quái vật này tựa hồ không dám leo lên cây cột tăng ngư kích thích dây đàn đem đến gần quái vật b ư ớ c l u i tại trong chiến đấu mới vừa rồi nàng mơ hồ phát hiện những quái vật này mặc dù rất muốn leo lên cột đất nhưng không biết vì cái gì bọn chúng từ đầu đến cuối không dám thật gần sắt cột đất tốt chúng ta lên trước cột đất lý bình a n nhẹ gật đầu cùng tiết lưu m ì n h ly cung xích hoàng đi đầu hướng phía cột đất bay lên đi bọn h ắ n biết không có chính mình mấy người liên lụy kiếm vô ngân cùng tăng ngư chiến đấu sẽ chỉ càng thêm nhẹ nhõm ngươi cũng đi lên trước kiếm vô ngân liếc qua tăng ngư trường kiếm trong tay tản ra cường đại bị ác tăng ngư nhẹ gật đầu thu hồi dao cầm liền hướng phía cột đất lao đi t r ư ơ n g một trăm linh hai quái vật c u n g nhỉ non t r ư ơ n g một trăm linh hai quái vật c u n g nhỉ non giống bảy cái quái vật quái hống lấy n h à o về phía kiếm vô ngân bọn chúng hai mắt xích h ồ n g trên người lân phiến tản ra ưu ám qua mang cho dù là kiếm vô ngân kiếm rơi vào bọn chúng sau lưng cũng vô pháp đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì thật đúng là phiến phức kiếm vô ngân thần sắc nghiêm trọng trường kiếm trong tay của hắn không ngừng rung động trong lúc bất chi bất giác chung quanh thân thể cũng đã tràn ngập kiếm thi tầm kiếm tru kiếm vô ngân trong mắt lóe lên một vòng kiếm vang, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay v u n g đ ẩ y vô số kiếm ý hóa thành kiếm ti hướng phía bảy cái quái vật đâm tới những kiếm ý này biến thành kiếm ti mạnh đến cực hạn đồng dạng cũng sắc bén đến cực hạn nếu là đổi lại tại cựu duy hư không một chiêu này đủ để đem chúng quanh hư không trực tiếp cắt chém thành vô số cắt sỏi tại cái này thí luyện chi địa bên trong kiếm ti mặc dù đã không cách nào tạo thành khủng bố như thế tổn thương có thể như cũng không thể khinh thường phốc phốc phốc bảy cái quái vật thân thể bị kiếm ti đánh trúng trên thân nổ lên huyết vụ trong đó ba cái lúc này ngã trên mặt đất thân thể từ từ hóa thành cho tản mà đổi thành bên ngoài bốn cái mặc dù cũng bị kiếm t i gây thương tích khả kiếm t i cũng vẹn vẹn chỉ là tại trên người của bọn nó lưu lại một chút vết thương mà thôi gặp tình hình này kiếm vô ngân nhữ mày đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thời điểm cột đất bên trên đột nhiên chuyển đến lý bình an đám người kinh hô mau nhìn đây là cái gì nghe lý bình an đám người kinh hô kiếm vô ngân lo lắng bọn hắn gặp phải nguy hiểm lúc này không có cùng quái vật liệu mạng ý nghĩ lách mình liền hướng phía sau lưng cột đất mà đi còn lại bốn cái quái vật theo sát phía sau móng đốt sắc bén xẹt qua hư không hung hăng hướng phía kiếm vô ngân bắt tới kiếm vô ngân cảm nhận được nguy hiểm trường kiếm trong tay quay thân chính là một kiếm kiếm mang chém ra mặc dù chưa từng công phá bốn cái quái vật phòng ngự nhưng cũng thành công đem bốn cái quái vật đánh chúng bay ngược trở về quái vật bị đánh lui kiếm vô ngân thuận thế hướng phía cột đất trèo lên trên đi mặc dù tư thế nhìn có chút chật vật nhưng tốc độ lại là cực nhanh rất nhanh liền leo lên cột đất bốn cái quái vật vây quanh cột đất không ngừng quanh quẩn một chỗ nhưng thủy trung không dám tới gần cột đất chỉ có thể ở trong miệng không ngừng phát ra g à o thét phát tiết phẫn nộ của mình các ngươi đã nghe chưa trong sương mù tôn nộ không ánh mắt n g n g tụ hắn giống như nghe được một chút cùng loại với dã th phong hậu k ì n h thương gật đầu nói ta nghe được nghe thanh â m này hẳn là những cái tiêu biến dị quái v ậ t mà lại không phải chỉ một cái tôn nộ không nói ra hẳn là bốn cái xem ra đồng bạn của chúng ta gặp nguy hiểm tôn nộ không tử trong thanh â m suy đoán ra hẳn là bốn cái quái v ậ t đang gào gọi mà lại phương hướng hẳn là cái tiêu bốn cái điểm sáng vị trí tăng thêm tốc độ lo lắng mộ tổ chức thành viên gặp nguy hiểm tôn nộ không lúc này tăng nhanh tốc độ phong hậu k ì n h thương vô lượng hai người theo sát phía sau Trúc do hút gặp diễm dịch tận thúc từ hai người tốc độ theo không kịp trực tiếp một tay nắm lấy một người đi theo phong hậu kỉnh thường cùng vô lượng sau lưng m a đổi thành một bên vây quanh cột đất không ngừng c h u lên bốn cái quái vật đột nhiên đồng thời đem ánh mắt nhìn phía một cái phương hướng bọn chúng người được sinh mệnh ký tước tôn nộ không vừa mới xuyên qua một mảnh sương mù liền gặp một đạo hắc ảnh hướng phía trước ngực mình đánh tới trong ngực hắn ôm b ì n h ốm lo lắng b ì n h vốn bị quái vật đánh trúng lúc này lách mình tránh né cũng thuận thế lây ra như ý kim c ộ đồng quái vật công kích thất bại đang muốn quay người tôn nộ không đã h u động như ý kim cộng một gậy đưa nó đập bay ra ngoài. a quái vật này giống như cùng lúc trước gặp phải cái kia hai cái không giống nhau lắm tôn nộ không trong miệng phát ra một tiếng nhẹ ê ơ nếu là đổi lại lúc trước gặp phải quái vật chính mình một gậy này cho dù không thể đem nó đánh giết chí ít cũng có thể đánh cho trọng thương có thể quái vật kia ăn chính mình một gậy lại chỉ là bị đánh bay ra ngoài l i ê n ngay cả trên thân lân phiến đều không có xuất hiện tổn hại giống mặt khác ba cái quái vật lúc này cũng tại xương m g ủ che lấp lại tới gần tôn nộ không bọn chúng bung vẫy cái kia mọc đ ầ y lân phiến cùng lông dài móng ư ớ t t h ư ờ n phía tôn nộ không phát khởi mánh liệt tiến công mà lúc trước bị tôn nộ không đánh bay quái vật kia, lúc này thì nào về phía đi theo tôn nộ không sau lưng phong hậu k ì n h thương vô lượng cùng chúc do hút v ọ o người quái vật này thật mạnh vô lượng vung vẩy trưng m â u chém về phía quái vật lại bị quái vật đưa tay một chảo suýt nữa đánh bay cảm nhận được qua can chuyển đến c h â n động sắc mặt hắn biến đổi trong mắt lộ ra một tia kinh hãi nhìn roi phong hậu k ì n h thương vung vẩy tình thương tiên thương phía muốn tiếp tục công kích vô lượng quái vật đập tới nhưng hắn t r ư ờ n g tiên rơi vào trên thân quái vật quái vật lại tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được thống khổ vẫn như cũ cơ mắm ướt h ư ơ n g phía vô lượng ngực trục tới đáng giận vạn hóa lượng ảnh cảm nhận được nguy hiểm. vô lượng cương ép thi triển thần t h ô n g thân thể như bóng với hình bình thường dán quái vật móng ướt trong tay trường mâu thuận quái vật dưới nách vẩy lên chỉ nghe vành một tiếng trường mâu lại bị quái vật dưới nách lân phiến xô ra một lỗ hổng cái này vô lượng sắc mặt cứng đ ở trong mắt lộ ra v ẻ không thể tin được coi t r ư ờ n g trúc do h ú t tế lên bảo tháp bảo tháp lơ lửng tại quái vật đỉnh đầu phát ra một đạo q u a n g mang quái vật quanh thân trong nháy mắt nhóm l ử a diễm giống quái vật giống giận thân t h ể chấn động tất cả họa diễm trong nháy mắt dập tắt liền ngay cả đỉnh đầu bảo tháp cũng nhận quái vật lực lượng trùng kích con mang ảm đạm bay ngược trở về trúc do hút trong tay. quái vật này ba người nhìn qua cái tia biến dị quái vật trong mắt lộ ra một vòng đám chát mà lúc này tôn nộ không mặc dù lấy một tí ba nhưng vẫn là phát hiện ba người nguy cơ h á n nhũ mày trong tay như ý kim cô đồng nhanh chóng b i ì n lớn hướng phía công kích ba người quái vật đập tới tịch d i ệ t chân vũ tôn nộ không thi triển ra tịch d i ệ t chân vũ như ý kim cô đồng b ộ c phát ra hào q u a n g t r ó i sáng một gậy đem công kích ba người quái vật nện vào lòng đất mặt khác ba cái quái vật thừa cơ nào h về phía tôn nộ không đối mặt với đập vào mặt ba cái quái vật lúc này tôn nộ không đã tới không kịp thu hồi như ý kim cô đồng siêu giới hạc tôn nộ không n ế t miệng lên một vòng m ỉ m cười hắn kích hoạt lên siêu giới hạng ự c ba cái quái vật thân thể đột nhiên ổn định ở nguyên đ ị a sau đó chỉ nghe q a n h một tiếng ba cái quái vật thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa ba cái quỷ dị khuôn mặt vặn mẹo lên tràn ngập á n miệng nhìn qua tôn nộ không sau đó chậm rãi tiêu tán cùng lúc đó tôn nộ không trong hai càng lần nữa truyền đến cái kia thần bí nỉ non cái gì lần này nỉ non kia âm thanh vô cùng rõ ràng có thể tôn nộ không vẫn như c ũ không thể nghe hiểu nỉ non ý tứ chỉ là mơ hồ cảm g i á được nỉ non âm thanh tựa hồ là đang truyền lại tin tức gì giống đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ để tôn ngộ không lấy lại tinh thần hắn thuận tiếng giống nhìn lại chỉ gặp phong hậu k ì n h thương ba người chính liên thủ đem cái kia bị chính mình nhập vào lòng đất quái vật đánh giết quái vật kia tại tịch d i ệ t c h â n vũ phía dưới đã bị thương nặng đối mặt phong hậu k ì n h thương ba người công kích rất nhanh liền bị s i n h s i n h đánh thành mảnh vỡ chương một trăm lẻ ba cột đất chân thực bộ dáng tăng thêm chương một trăm lẻ ba cột đất chân thực bộ dáng tăng thêm gặp phong hậu k ì n h thương bọn người đánh chết cái cuối cùng quái vật tôn ngộ không thu hồi như ý kim c ộ đồng chỉ là nghị chính mình nghe được mỹ non âm thanh hắn từ đầu đến cuối cảm thấy có chút người nhìn mấy người tiếp tục đi tới đi không bao xa phong hậu tình thương liền một mặt kích động chỉ về đằng trước nói ra phía trước một cây màu vàng đất trụ tử thình lình xuất hiện ở mấy người trong mắt bọn hắn rốt cục đã tới điểm t ậ p hợp ở phía xa nhìn lên cái này màu vàng đất trụ tử nhìn cũng không có chỗ kỳ quái gì nhưng khi tới gần đằng sau mấy người lúc này mới phát hiện cây cột này nhìn có chút c ổ quái trụ tử chỉnh thể chính là do bùn đất tạo thành nhưng mặt ngoài cũng không c h ấ n nhẵn mà là gập g ề n hiện đầy các loại cái hố tôn nộ không ngẩng đầu nhìn về phía phía trên cây cột bởi vì có sương n g trở ngại hắn thấy không do trụ tử đến tột cùng cao bao nhiêu cũng thấy không do phía trên đến tột cùng có đồ vật gì xem ra lúc trước đến bốn cái tổ chức thành viên hẳn là bỏ tới phía trên tôn lộ không lấy ra mộ phụ phát hiện cái kia bốn cái điểm sáng đã cùng chính mình gần như t r ư n g hợp rất hiển nhiên bọn hắn hẳn là bỏ tới trên cây cột mà trừ cái kia bốn cái điểm sáng bên ngoài mộ phụ bên trong còn có mấy cái điểm sáng đang theo lấy bên này di động chỉ là điểm sáng số lượng bây giờ chỉ còn lại có mười bốn nói cách khác còn sống mộ tổ chức thành viên lúc này khả năng đã chỉ còn lại có hai mươi mốt chúng ta đi lên trước cùng bọn hắn tụ hợp tôn nộ không nhìn về phía phong hậu k ì n h thương b ọ n người mở miệng nói ra phong hậu k ì n h thương bọn người tự nhiên không có điều gì dị nghị mấy người dọc theo trụ tử bắt đầu trèo lên trên rất nhanh liền tuần tự biến mất tại trong sương mù tôn nộ không cuối cùng leo lên trụ tử trên mặt của hắn lộ ra nụ cười cổ quái hắn không nghĩ tới tu luyện tới chân vũ cành sau chính mình thế mà lại còn dùng b ò loại phương thức này leo lên một cây trụ bởi vì cần dùng một bàn tay n o n bình vốn nguyên nhân tôn nộ không chỉ có thể dùng một bàn tay đào lấy trên cây cột lỗ khảm trèo lên trên chỉ là bò bò hắn đột nhiên cảm thấy một chút không thích hợp có g i Tôn ngộ không ngộ nhìn x e mỗi t r ư một t m cái lỗ khảm hán đều là một cái phong nhãn tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hắn hoài nghi về phần nhị non âm thanh đến cùng có phải hay không cùng trong cây cột phong nhãn có quan hệ h ắ n tạm thời còn không cách nào chứng thực sứ giả đại nhân người mau đến xem đúng lúc này phía trên t r u y ề n đến phong hậu k ì n h thương thanh âm tôn nộ không nghe vậy không lo được tiếp tục nghiên cứu phong nhãn đội vàng tăng nhanh tốc độ t h ư ớ n g phía trên cây cột bỏ đi chỉ chốc lát sau tôn nộ không liền nhìn thấy phong hậu k ì n h thương đám người thân ảnh lúc này phong hậu k ì n h thương b ọ n người chính một mặt kinh ngạc nhìn qua phía trước d i ễ m dịch cùng ẩn t h u c tự thân thể càng là không nhịn được run dậy tôn nộ không leo lên trước lúc này mới phát hiện trước mặt bọn họ lại nhiều hơn một toàn nơi đài mà bùn đất bên cạnh còn có bảy cái lớn nhỏ khác nhau cửa hàng tôn nộ không đứng tại trên nơi đài nhìn về phía cái kia bảy cái cửa hàng vừa xem xét này trong nháy mắt đã nhận ra dị thường mấy cái này cửa hang tổ hợp đứng lên tựa hồ giống như là một cái đầu tôn nộ không n h ữ n g mày hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện chỉ một chỗ thế mà lại cổ cái như vậy nơi này căn bản không phải cái gì của đất mà là một cái bị rút ra xương sông tự nhân thi thể bọn hắn vừa rồi bỏ trụ tử chính là cái kia cự nhân xương sống mà nơi này thì là cự nhân đầu t r à n g lanh khí tức bao phủ tại trong lòng của tất cả mọi người ngay tại tôn nộ g không nghĩ đến muốn hay không trước tạm thời lúc rời đi cửa hang đột nhiên chuyển đến một cỗ cường đại hấp lực đem bọn hắn trong nháy mắt hút vào trong đ ộ c c h u đáng chết tôn nộ g không lấy ra như ý kim cô đồng muốn thông qua như ý kim cô đồng ổn định thân hình có thể như ý kim cô đồng bùng ra lại cái gì cũng không có được phải phản phất chung quanh tất cả đều là một mảnh hư vô anh không biết đi qua bao lâu tôn nộ g không thân thể nặng nề mà rơi vào trên mặt đất trong ngực hắn một mực ôm mình ốm cũng phát ra một tiếng văn trầm tựa như là đụng vào vật gì mặt chung quanh một mảnh xích hổng bất quá tôn nộ g không dù sao cũng là chân vũ sinh mệnh hắn còn có thể mơ hồ nhìn ra chính mình tựa như là đã rơi vào một cái sơn động bên trong ngay tại tôn nộ g không muốn quan sát rõ ràng sơn động này tình huống lúc trên chân đột n h i ê n chuyển đến cảm giác khắc thường hắn cúi đầu xem xét chỉ thấy mình hai chân đang hạ xuống phảng phất lâm vào trong đầm lầy tôn nộ g không biến sắc vội vang lách mình muốn thoát ly phía dưới đầm lầy kết quả lại phát hiện hai chân của mình phảng phất bị thứ gì hút vào bình thường căn bản là không có cách rút ra gặp tình hình này tôn nộ không sắc mặt trầm xuống lúc này điều động toàn bộ lực lượng thi triển ra tịch diện chân vũ đánh tới hướng dưới chân đương theo lấy một cỗ cường đại lực phản chấn tôn nộ không thành công thoát ly dưới chân trói buộc h á n nhìn kỹ phát hiện trên hai chân lại c u ố n quanh lấy từng cây phảng v ấ t làm â m thịt đồ vật tôn nộ không bung ra như ý kim c ô đồng hướng phía phía dưới đ ặ t tới quanh một cái cửa h a n g xuất hiện tại tôn nộ không trong mắt cửa h a n g rất nhanh bắt đầu khép lại bất quá tôn nộ không hay là liếc thấy trong động cầu bộ mấy cái kia bị cuốn thành kén thân ảnh không cần biết ngươi là cái gì quái vật kẻ muốn giết ta nà mơ tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hạ quang lại lần nữa vung vẩy như ý kim cố đồng lần này thừa dịp cửa hàng còn chưa khép lại. hắn liền trực tiếp một đầu đâm đi lên quanh tôn nộ không xuyên qua cửa hàng đi tới một cái tản r a khí tức chẳng lánh không gian trong không gian mười người hình kén máu chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp cùng nhau kén máu mặt ngoài đều là do từng cây tinh tế mầm thịt tạo thành cảm nhận được tôn nộ không xuất hiện bốn phía lập tức xuất hiện vô số lít nha lít nhít mầm thịt tôn nộ không t h ấ y thế không dám thất lễ lúc này t h u ố c d i ụ c siêu giới hạn vực siêu giới hạn vực vừa ra n h ữ n g thịt kia mầm phản phất cảm nhận được nguy hiểm mặc dù vẫn như cũ vây quanh tôn nộ không không ngừng quanh quẩn một chỗ nhưng thủy trung không dám tiến vào siêu giới hạn vực phạm vi bao phủ bên、trong. Tôn i siêu giới vi lại ế n đằng hạn còn quanh thân vào vũ thập trụ ta phạm chỉ h duy sau, bực có k g đ ế nộ ba bất ba bên ta giảm giảm trong năng lượng, vi, tiến cái vi phạm phạm phạm thôn khệ. vào Tôn quá đều là là này n không tâm niệm vừa động nguyên bản chỉ bao phủ tại thân thể bên ngoài một g i ả m phạm vi siêu giới h ạ n b ự c đột nhiên bành trướng đến ba g i ả m mầm thịt trong lúc nhất thời không kịp phản ứng trong nháy mắt liền tiến nhập siêu giới hạng ự c tôn nộ không thôi động siêu giới hạng ự c siêu giới h ạ n b ự c phản vất một cái vô hình vòng xoáy xe rách lấy những thịt kim mầm rất nhanh tiến vào siêu giới hạng ự c bên trong mầm thịt liền toàn bộ biến thành năng lượng tràn vào tôn nộ không thể nội chương một trăm lẻ bốn bình bún nát ao nước y lực, lực hấp thu mầm thị t chuyển hóa năng lượng đằng sau tôn ngộ không đột nhiên nắm chặt n ắ m đấm đấm ra một q u y ề n q u a y lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh nát không biết bao nhiêu mầm thịt những thịt kia mầm đánh nát đằng sau tất cả đều biến thành huyết hồng sương mù tràn ngập tại toàn bộ không gian tôn ngộ không thân hình lắc lư đi tới những cái kia kén máu bên cạnh hắn lấy tay một chảo xé mở kén máu lộ ra bên trong bị nốt thân ảnh kiếm đạo hữu tôn ngộ không nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say kiếm công ân trong mắt lóe lên một vòng lo lắng sau đó đ ộ i vàng lại tuần tự đem cái khác mấy cái kén máu từng cái phá b ỡ trong kén máu chính là bị nhốt lý bình an cùng phong hậu k ì n h thương b ọ n người chỉ là bọn hắn lúc này tất cả đều lâm vào trong hôn mê cũng may sinh mệnh vẫn còn tồn tại cũng không chết xem ra bọn hắn hẳn là bị phong ấn ý thức những n à y mầm thịt bám vào trên người bọn họ hẳn là muốn hấp thu ý thức của bọn hắn và khí huyết tôn nộ không trong lòng suy đoán nói mà đúng lúc này mầm thịt phản phất bị tôn nộ không hành vi trọc giận từng cây mầm thịt bắt đầu hội tụ vào một chỗ tạo thành một tấm quỷ dị bật mẹo khuôn mặt nhìn xem cái kia trên không trung giao hội biến thành gương mặt tôn nộ không hơi biến sắc mặt gương mặt kia lại cùng hắn ở bên ngoài đánh chết những quái vật kia đằng sau hiển hóa khuôn mặt giống nhau như lúc uy dị nỉ h non âm thanh lần nữa tại trong thai của hắn văng lên tôn nộ không thần tình lạnh nhạt trong tay quan g mang lóe lên như ý kim cô đ ồ n g đã nắm trong tay ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tội cùng có gì đó cổ khoái tôn nộ không hừ lạnh một tiếng huy động như ý kim cô đ ồ n g đánh tới hướng gương mặt bản nguyên thần thông tịch diện c h â n vũ thi triển trong h ư không lập tức hiện hiện đạo đạo và sóng uy dị khuôn mặt vận b ẹ lên phát ra bén nhọn thanh âm mầm thịt trên không trung giao hội t ân h tôn cái c đại kim huyết hồng đại thủ, như đ ồ g vừa v ặ nộ rơi trong đại đại vào huyết hồng trong đại thủ, bị đại thủ báo khỏa. Ấn. Tôn Ấn. n bị báo không lông mày n h u lại chỉ gặp những thịt kia mầm chính thuận như ý kim cô đ ồ n g hướng phía chính mình phi tóc đánh tới tới tốt lắm tôn nộ không không sợ chút nào sợ những thịt kia mầm một khi tiến vào siêu giới hạn b ự c phạm vi rất nhanh liền sẽ bị siêu giới hạn b ự c t h ô n phệ sau đó chuyển hóa thành lực lượng của hắn đ ư ơ n g theo lấy tiến vào siêu giới hạn mực mầm thịt càng ngày càng nhiều tôn nộ không khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh h ấ p thu đầy đủ lực lượng siêu giới hạn mực phạm vi cũng hơi làm lớn ra một vòng cứ việc chỉ là rất nhỏ một vòng nhưng cái này tiến bộ vẫn như cũ để tôn nộ g không phi thường hài lòng tựa hồ phát giác được không cách nào đối với tôn nộ g không tạo thành tổn thương mầm thị không còn tùy tiện tiến vào siêu giới h ạ n vực mà là tại giữa không t r u n g lần nữa hội tụ thành một cái đại thủ xa xa trụt về phía tôn nộ g không lực lượng này tôn nộ g không ánh mắt n g ư n g tụ h ắ n h ộ i vàng hội tụ lực lượng tăng cường siêu giới h ạ n vực phòng ngự dù vậy nguồn lực lượng kia vẫn như cũ xuyên qua siêu giới h ạ n vực rơi vào trên người hắn d o a n tôn nộ không thân thể lảo đảo trở ra liên tiếp lui về sau mấy c h ụ bước lúc này mới ổn định thân hình v ạ n mẹo gương mặt thấy thế trong miệng phát ra cởi quái dị phản phất là tìm được đánh bại tôn nộ không phương pháp tôn nộ không trong mày hắn mua bộ trên thân bởi vì trùng kích mà trở nên có chút sốc xếp quần áo tâm niệm vừa động như ý kim cô bồng trở lại trong tay biến trở về bình thường lớn nhỏ nếu không phải bởi vì siêu giới hạn vực hấp thu lại bộ phận công kích lực lượng một chiêu này ta còn thực sự không nhất định có thể ngăn cản được đến tôn nộ không trong lòng sợ không thôi giờ phút này hắn cũng đã nhận ra siêu giới hạn vực được, được điểm tiến bảo thập duy vũ trụ đằng sau siêu giới hạn vực phạm vi quá nhỏ chỉ cần công kích của địch nhân đủ mạnh hoàn toàn có thể xuyên tấu h qua siêu giới hạng vực đối với mình tạo thành tổn thương mầm thịt lần nữa hội tụ biến thành một cái huyết hồng nằm đấm lực lượng kinh khủng hội tụ tựa hồ làm u ố n một q u y ề n đem tôn nộ không tinh cả siêu giới hạng vực cùng nhau đánh nát nhìn xem cái kêu huyết hồng nằm đấm tôn nộ không thần tình nghiêm túc hắn hiểu được nếu là không thể ngăn bên dưới mầm thịt công kích đừng nói cứu đi kiếm vô ngân n g đám người liền ngay cả mình cũng có thể gây ở chỗ này tới đi siêu giới hạng ự c tôn nộ không nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết tất cả lực lượng thúc giục siêu giới hạng vực mà mầm thịt biến thành nằm đấm cũng tại thời khắc này. đột nhiên đánh tới hướng tôn ngộ không hai cỗ lực lượng hội tụ nắm đấm khi tiến vào siêu giới hạn vực đằng sau tốc độ nhận lấy nghiêm trọng hạn chế mà nó mỗi tại siêu giới hạn vực bên trong dừng lại một hơi lực lượng liền sẽ bởi vì siêu giới hạn vực rút ra mà suy yếu một phần g i a n g có sau ba hơi thở nắm đấm cuối cùng vẫn là xuyên qua siêu giới hạn vực hướng phía tôn ngộ không đập đi lên một vườn này cho dù trải qua siêu giới hạn vực suy yếu còn lại lực lượng vẫn như cũ đủ để đèm tôn ngộ không hóa thành cho bụi đáng giận nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nắm đấm tôn ngộ không trong mắt tràn ngập sự không c ă n lỏng đột nhiên hắm cũng không lo được có thể hay không hữu dụng trực tiếp đem bình g ố n lên hướng quả đông kia g i a n g rác bình g ố m kiên trì một lát liền nghe được g i a n g rắc một tiếng trực tiếp biến thành mảnh mỡ bình g ố m bên trong nước ao phun ra ngoài trong t h á n g chốc t ô n nộ không giống như nghe được một tiếng thống khổ thét lên sau đó chung quanh mầm thịt lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khô h h o lấy nước ao này có thể k h ắ c chế mầm thịt t ô n nộ không thấy thế nhãn t ỉ n h sáng lên hắn không nghĩ tới chính mình mang tới nước ao thế mà còn có loại tác dụng này quả nhiên phàm là lây dinh ao nước mầm thịt rất nhanh liền toàn bộ khô héo chung quanh nguyên bản huyết hồng không g i n giờ phút này cũng chầm chậm khôi phục bình thường đáng tiếc nước ao toàn lãng phí tôn nộ không nhìn xem trên đất bình vốn m ả n h bữa lắc đầu miệng phát ra một tiếng thở dài ách tôn đạo hưu đúng lúc này tôn nộ không s a u lưng đột nhiên chuyển tới một hưng ư ợ c thanh â m hắn nhìn lại phát hiện kiếm vô ngân chẳng biết lúc nào đã mở mắt kiếm đạo hưu ngươi không sao chứ tôn nộ không tiến lên đem kiếm vô ngân đỡ lên đồng thời hỏi thăm về kiếm vô ngân tình huống kiếm vô ngân cảm ứng một chút trạng thái của mình cười khổ lắc đầu nói ra ta không sao chỉ là bị hấp thu một chút sinh mệnh lực mà thôi tôn nộ không nghe vậy thở dài một hơi nói ra không có việc gì liền tốt đều tại ta không nghĩ tới tùy tiện chọn một tập kết địa điểm thế mà lại tuyển một chỗ như vậy kiếm vô ngân nói ra tôn đạo hưu ngươi như nhìn g n minh bạch quái vật kia đến tột cùng là cái thứ gì tôn lộ không nói ra chúng ta bây giờ vị trí hẳn là một cái sinh mệnh cường đại sau khi ngã xuống thân thể tàn phế vậy phần công kích chúng ta quái vật kia đoán chừng hẳn là trong thân thể tàn phế diễn sinh đặc thù nào đó sinh mệnh đi nó hẳn là muốn thông qua thôn vệ chúng ta khí huyết cùng tần hồn rời đi nơi này kiếm vô ngân nghe vậy gật đầu nói đạo hưu cùng ý nghĩ của ta nhất trí mà lại ta hoài nghi kia cái gọi là n h ị non âm thanh hẳn là cây cột này cũng chính là quái vật thi thể phát ra thanh âm tôn nộ g không nói ra nếu là như vậy vậy chúng ta bây giờ còn không phải rất an toàn nhất định phải tranh thủ thời gian mang theo mọi người rời đi nơi này hai người đơn giản thương nghị một phen đằng sau lập tức mang theo những cái kia vẫn còn trong hôn mê đồng bạn muốn rời khỏi cái này quỷ dị địa phương c h ư ơ n một trăm linh năm tìm kiếm quỷ dị n h ị non đầu nguồn t r ư ơ n g một trăm linh năm tìm kiếm quỷ dị n h ị non đầu nguồn tôn nộ g không cùng kiếm vô ngân mang theo vẫn như c ũ ở vào trạng thái hôn mê lý bình an mọi người hướng phía bọn hắn ngã xuống phương hướng bay đi muốn thoát ly cái này q u ỷ dị địa phương mở cho ta nương theo lấy một tiếng oanh minh tôn nộ không một gậy đập ra một cái lối đi sau đó hai người liền dẫn trong hôn mê đắng người nhảy lên kiếm đạo h ư u chúng ta bây giờ vị trí hẳn là tại cái kia cột đất bên trong bộ vị nào đó nếu là đường cũ trở về lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ rất khó làm đến tôn nộ không nhìn t r u n g quanh trong ánh mắt thoát ra vẻ mặt nghiêm trọng kiếm vô ngân nghe vậy nhìn về phía tôn nộ không hỏi cái kia tôn đạo hữu có ý tứ là tôn nộ không nói ra đạo hữu còn nhớ đến trên những cây cột kia phong nhãn chỉ cần chúng ta có thể tìm tới những cái kia phong nhãn liền có thể thông qua phong nhãn trực tiếp rời đi nơi này trở lại ngoại giới phong nhãn t a minh b ạ c h đạo h ư u ý tứ kiếm vô ngân nghe vậy nhãn tình sáng lên lúc này nhắm mắt lại n ế n thử tìm kiếm lên phong nhãn vị trí tôn nộ không thăm dò lên phong nhãn vị trí có lẽ là bởi vì vừa rồi những nước ao kia nguyên nhân lúc này trong không gian những cái kia sương mù màu đỏ rõ ràng trở nên yếu kém rất nhiều đối với ý thức ảnh hưởng cũng rõ ràng trở nên yếu đi không ít hoàn toàn không cảm ứng được kiếm vô ngân mở to mắt hắn nhìn về phía tôn nộ không lắc đầu nói tôn nộ không lúc này cũng mở mắt hắn cùng kiếm vô ngân một dạng đều không có tìm đến phong nhãn vị trí ân đúng lúc này tang ngư đột nhiên nhẹ ân một tiếng mở mắt tang ngư đạo hữu gặp tang ngư t h ứ c t ỉ n h tôn nộ không cùng kiếm vô ngân không khỏi vui mừng tang ngư thực lực cường đại có cái này giúp đỡ bọn hắn cũng có thể càng nhanh tìm tới cách đi ra ngoài tôn đạo hữu kiếm đạo hữu là các người đã cứu chúng ta tang ngư nhìn về phía hai người rất nhanh liền minh bạch là bọn hắn cứu mình kiếm vô ngân nói ra là tôn đạo hữu đã cứu chúng ta nếu như không phải tôn đạo hữu chúng ta chỉ sợ đã thành quái vật k i ệ khẩ nghe thấy lời ấy tang ngư nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía tôn nộ không nói ra không hổ là tôn đạo h ư u đa tạng tôn nộ không khoát tay á o nói ra nhắc tới cũng qua ta nếu không phải ta để mọi người đến nơi đ â y tập kết các ngươi cũng sẽ không bị vây ở chỗ này đúng rồi tổ chức những người khác đâu tang ngư đột nhiên mở miệng hỏi nàng nhìn phán qua hôn mê những người kia phát hiện trừ bỏ lý bình an bọn người bên ngoài chỉ có ba cái tu vi đạt tới chân vũ cảnh tu sĩ cái khác hai cái càng là chỉ có đại vũ trụ chủ, chủ cảnh giới không khỏi hơi nhúm mày tôn nộ không nghe vậy lấy ra mộ phủ phát hiện trừ lý bình an bọn người đại biểu điểm đỏ bên ngoài cái khác điểm đỏ đã chỉ còn lại có ba cái mà cái này ba cái điểm đỏ bây giờ cũng đã tiếp cận cột đất chỗ địa điểm bọn hắn đang theo chúng ta tới gần tôn nộ không trầm giọng nói vì để tránh cho bọn hắn cũng lâm vào nơi này hắn vội vàng thông qua mộ phủ cùng cái k i a ba cái điểm sáng lấy được liên hệ tôn nộ không đem cột đất bên này gặp nguy hiểm tin tức thông chi vậy còn dư lại ba cái mộ tổ chức thành viên nhưng mà cái k i a ba cái điểm sáng nhưng lại chưa đối với tin tức này cho hồi phục ngược lại là tăng nhanh tốc độ hướng phía cột đất phương hướng tới gần kỳ quái bọn hắn không chỉ có không có trả lời ta ngược lại là tăng nhanh thông hướng nơi này tốc độ tôn nộ không nhìn về phía kiếm vô ngân cùng tăng ngư thần sắc ngưng trọng nói ra nghe nói lời ấy tăng ngư ánh mắt ngưng tụ nói ra trừ phi bọn hắn cũng tương tự gặp phải nguy hiểm nếu không bọn hắn không có khả năng không trả lời đạo h ư u dù sao đạo h ư u thế nhưng là thủ lĩnh phái tới cứu vớt chúng ta sứ giả kỳ thật bọn họ chạy tới cũng tốt dù sao cái này thí luyện chi đ i ệ n khắp nơi đều là nguy hiểm không biết nơi này mặc dù cũng rất nguy hiểm nhưng không có những thịt i ê m mầm chí ít chúng ta tạm thời tới nói là an toàn kiếm v ông ân mở miệng nói ra hắn cũng không cho là ngoại giới s o trong này an toàn tôn nộ không nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ đắt đầu nói ra nếu như ta cùng kiếm đạo h ư u phỏng đoán không sai k i a cái gọi là n h ỉ non đông thanh hẳn là cột đất phát ra thanh âm nếu là như vậy trong này nói không chừng có thể tìm được phá giải thanh âm phương pháp a hai vị đạo h ư u tìm được n h ỉ non đông vườn ta ngư nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ ra vẻ tò mò tôn nộ không nói ra căn cứ chúng ta phỏng đoán k i a cái gọi là n h ỉ non đ ô n thanh hẳn là cột đất cũng chính là một cái khủng bố sinh mệnh thân thể tàn phế phát ra thanh âm nếu như chúng ta có thể tìm tới thanh â m kia đầu nguồn liền có thể phá giải cái kia quỷ dị thanh â m không cần lại lo lắng bị thanh â m kia biến thành mất đi thần trí q u á c vận thì ra là thế nếu là như vậy ta đề nghị chúng ta trước tiên đem lý đạo h ư u tỉnh lại hắn là trận sư có lẽ đối với tìm tới thanh â m đầu nguồn có chỗ trợ g i ú p ta ngư tâm niệm vừa động đem ánh mắt nhìn về hướng vẫn như cũ ở vào trong hôn mê lý bình an trên thân tang đạo h ư u lời ấy có lý Lý đạo h ư u đang tìm phương vị phương diện này hoàn toàn chính xác có chúng ta không cách nào với tới thiên phú i ế m vô ngân cũng nhìn về hướng lý bình an hắn được chứng kiến lý bình an thủ đoạn đối với lý bình an phân rõ phương vị năng lực cũng là phi thường bội phụ tôn n ộ không đi vào lý bình an bên người kiểm tra một phen sau tao mày nói kiếm đạo h ư u tăng đạo h ư u các ngươi có thể có biện pháp trợ giúp lý đạo h ư u sớm đi tỉnh lại kiếm vô ngân lắc đầu nói ra ta cũng không biết chính mình là như thế nào thất tỉnh cũng không biết nên như thế nào mới có thể giúp lý đạo h ư u tăng ngư hơi trần trờ đằng sau nói ra ta ngược lại thật ra có thể thử một chút chỉ là không xác định có thể hay không tỉnh lại bọn hắn đang khi nói chuyện tăng ư gọi ra bảo vật của mình giao cầm nó tay rơi vào trên dây đản bắt đầu đản tấu đứng lên mỹ diệu giai điệu vang lên tôn nộ không cùng kiếm vô ngân đồng thời cảm giác được t h ấ c hại của mình một mảnh thanh lương hai người không khỏi lướt nhau trong mắt đều t o á t ra sợ hai thản phục c h i s á c không hổ là mộ tổ chức thành viên mỗi một cái đều không thể khinh thường tôn nộ không trong lòng cảm khai nói mặc kệ là tang ngư tiếng đàn hay là kiếm vô ngân kiếm đạo đều để hắn cảm nhận được kinh diễm loại tồn tại này nếu là có được thập duy thân thể sự thành tựu của bọn hắn chưa hẳn liền thấp hơn những cái kia thập duy sinh mệnh nếu có một ngày ta đối với siêu thoát mỹ thuật phù văn khống chế đạt đến có thể chuyển hóa thập duy sinh mệnh tình trạng những người này có lẽ có thể trở thành ta đặt chân ở thập duy vũ trụ giúp đỡ bất quá siêu thoát bí thuật phù văn liên quan trọng đại bọn hắn có đáng giá hay không bị chuyển hóa còn cần thận trọng quan sát tôn nộ g không trong lòng suy tư hắn biết muốn dựa vào chính mình lẻ loi một mình đối kháng luyện ngục trên cơ bản là không thể nào làm được sự t ì n h cho nên hắn cần một chút giúp đỡ một chút có thể giúp hắn cùng nhau đối kháng luyện ngục giúp đỡ mà kiếm vô ngân cương lý bình an b ọ n người đều là cựu duy sinh mệnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại nếu như có thể đem bọn hắn cùng nhau chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh tôn nộ không tin tưởng đợi một thời gian bọn hắn nhất định có thể hình thành một cái có thể chống lại luyện ngục thế lực chương 106, b á i kiến sứ giả đại nhân chương 106, b á i kiến sứ giả đại nhân tăng ngư không ngừng kích thích dây đàn tại nàng tiếng đàn kia tác dụng dưới lý bình an bọn người trên thân nổi lên qua mang thân thể tất cả đều chống r ô n g trôi nổi tăng đạo hữu đàn này không chỉ có thể gột rửa ý thức còn có thể trải b ớ t khí huyết thật là chữa thương thánh vật cảm thụ được tiếng đàn mang tới biến hóa kiếm vô ngân thần tình nghiêm túc nói chân vũ cảnh tu sĩ khí huyết sao mà nặng n ề trừ tự thân bên ngoài ngoại lực rất khó dung chuyển mảy, mảy. mà Tăng Ngư, lại cho ể thông g qua i dù mình có thể ngăn cản h tiếng khí đàn mang tới ảnh hưởng tất nhiên cũng đem phân ra rất lớn một phần lực lượng một khúc đàn tấu hoàn tất tăng ngư sắc mặt cũng có chút tái nhợt nàng thu hồi dao cầm đem ánh mắt nhìn phía lý bình an b ọ n người t ân lý bình an b ọ n người lần lượt mở to mắt khi bọn hắn nhìn thấy tôn nộ không cùng kiếm công ngân tăng ngư ba người lúc lập tức minh bạch là bọn hắn cứu mình đa tạ ba vị đạo hữu lý bình an b ọ n người đứng dậy đối với tôn nộ không ba người nói lời cảm tạ đạo tôn nộ không khoát tay áo nói ra các vị đạo hữu không cần phải k h á c h k h í sứ giả chúng ta đây là đang địa phương nào phong hậu tình thương nghi hoặc nhìn một p h hắn chỉ nhớ rõ mình bị một trận hấp lực cường đại hút vào một cái mở tối địa phương sau đó liền bị một chút lực lượng thần bí công kích về phần chuyện phát sinh kế tiếp hắn liền hoàn toàn không biết tôn nộ g không đem bọn hắn gặp phải tình huống đại khái giảng thuật một lần nghe nói mình lúc này đang bị vây ở một cái sinh mệnh cường đại thân thể t à n phế bên trong đám người thần sắc đều trở nên có chút nghiêm trọng tôn đạo h i ế u nghĩ không ra lần nữa gặp mặt ngươi đã trở thành chúng ta mộ tổ chức sứ giả thật sự là chúc mừng à. lý bình an nhìn về phía tôn nộ g không có chút cảm khái nói ra lúc trước hắn mời tôn nộ g không gia nhập mộ tổ chức lúc làm sao tưởng tượng nổi sẽ có một ngày tôn nộ không sẽ trở thành mộ tổ chức bên trong gần với thủ lĩnh tồn tại sứ giả cái này đơn giản xưng hô lại là một tổ chức tự thú linh bên ngoài cái thứ nhất có minh sắc thân phận xưng hảo tôn nộ không nhìn về phía lý bình an nói ra đạo hữu ta cũng không có nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt sẽ là tại trảng cảnh như vậy thủ lĩnh đưa ta tìm đến là vì trợ giúp chư vị phá giải thể nội vũ trụ cấm chế về phần sứ giả xưng hô thế này bất quá là vì thuận tiện làm việc thôi lý bình an vừa cười vừa nói tôn đạo hữu bất kể như thế nào ngươi là thủ lĩnh khâm điểm sứ giả chúng ta mộ tổ chức tất cả thành viên đều sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh sau đó nên làm như thế nào liền do sứ giả đại nhân an bài không sai chúng ta đều nguyện ý nghe theo sứ giả phân phó kiếm vô ngân cũng mở miệng nói ra hắn nghe được lý bình an ý tứ cứ việc mộ tổ chức còn lại thành viên đã l ắ c đ ắ c không có mấy nhưng còn lại những người này mỗi một cái đều là cùng cảnh giới người nổi bật nếu là bọn họ không chước dựng nên tôn nộ g không sứ giả hy vọng sau đó mọi người rất khó đoàn kết nhất trí tăng ngư nhìn xem hai người tỏ thái độ mỉm cười cũng đối với tôn nộ g không thi lễ một cái nói ra tăng ngư nguyện ý nghe theo sứ giả hiệu lệ tuyết lưu h u n h nguyện ý nghe theo sứ giả hiệu lệ tuyết lưu h u n h cũng biểu đạt thái độ của mình nàng đồng g i n g nguyện ý nghe theo tôn nộ không hiệu lệ phong hậu t i n h cương vô lượng trúc do húc nguyện ý tuân theo sứ giả đại nhân hiệu lệnh phong hậu t i n h cương vô lượng trúc do húc cùng kêu lên nói ra tôn ngộ không trong lòng bọn họ địa vị cũng sớm đã không thua gì thần bí thủ lĩnh ly cung xích hoàng nhìn mọi người một cái lại liếc mắt nhìn tôn ngộ không sau đó nói ta cùng tôn đạo h ư u cũng coi như quen biết cũ mặc dù ta hiện tại còn không phải mộ tổ chức thành viên nhưng cũng nguyện ý nghe theo tôn đạo h ư u an bài mà lại ta đã đáp ứng t u y ế t đạo hữu mời chỉ cho thủ lĩnh đồng ý tùy thời có thể lấy g a nhập mộ tổ chức sứ giả đại nhân nhiều lần cứu ta hai người tính mệnh ta hai người đã quyết định muốn định b i ê n đi theo sứ giả đại nhân diễn dịch ẩn thuốc tử thần tình nghiêm túc hướng phía tôn ngộ không sâu cúc thi lễ bọn hắn cũng không biết cái gọi là tổ chức là cái gì bọn hắn chỉ biết là muốn sống phương thức tốt nhất chính là đi theo tôn ngộ không bên người đa t ạ các vị đạo hữu tín nhiệm ta nhất định không phụ mọi người hy vọng chờ chúng ta rời đi nơi này tìm địa phương an toàn liền vì mọi người giải trừ thể nội vũ trụ cơm chế tôn nộ g không con mắt từ trên thân mọi người từng cái đạo qua nhìn qua đám người vẻ mặt nghiêm túc hắn trịnh trọng cam kết sứ giả hạ lệnh đi sau đó chúng ta làm như thế nào hành động liền đều do n g ư ơ i đến an bài lý bình an vừa cười vừa nói hắn dung mạo thoạt nhìn như là cái thiếu niên ngây tơ h nếu không phải biết bản lãnh của hắn rất khó có người đem hắn cùng trận sư liên hệ với nhau tôn nộ không nghe vậy đem hắn cùng kiếm vông ngân t a n g ư phỏng đoán trước nói cho đám người tôn nộ không nói ra lý đạo hữu ngươi là trận sư am hiểu nhận ra phương vị liền làm phiền n g ư ơ i mang bọn ta tìm tới phong nhãn vị trí để cho chúng ta trước phá hủy phong nhãn sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này lý bình an tự tin cười một tiếng nói ra đa tạ sứ giả cùng các vị đạo hữu tín nhiệm lý mộ bản sự khác không có cái này phân rõ phương vị năng lực ngược lại là còn có mấy phần tự tin đang khi nói chuyện lý bình an trong tay quang mang l ó e lên một cái la bản c h ố n g rông xuất hiện la bản này đúng là hắn dùng để nhận ra phương vị bảo vật trá mở lý bình an kích hoạt lên la bản vũ trụ cự thú trá hư ảnh hiện hiện đem hắn bao phủ tại hư ảnh bên trong hắn nhắm mắt lại ý thức cùng trá tương thông cố gắng phân biệt lấy phong nhãn vị trí ở bên kia lý bình an đưa tay chỉ hướng bên trái hắn tìm được phong nhãn vị trí quá tốt rồi chúng ta đi đi xem một chút phong nhãn phải chăng cùng cái kia quỷ dị nhỉ non âm thành có quan hệ tôn nộ g không nghe vậy trong lòng vui mừng lúc này liền hạ lệnh hướng phía lý bình an chỉ phương hướng xuất phát một đoàn người dựa theo lý bình an chỉ dẫn một đường tiến lên tại xuyên qua một tầm cổ quái màn mỏng đằng sau bọn hắn đi tới một mặt tản da xích q u a n g trước v ế c đá đây là nhìn xem xuất hiện ở trước mắt v ế c đá tôn nộ g không nhữ mày hắn bản năng cảm giác được trên tay h bích giống như có nguy hiểm gì đổ vận hô hô hô trên v ế c đá chuyển đến một trận gió âm thanh nghe tới tiếng gió trong n ấ y mắt tôn nộ không trong hai đột nhiên vang lên một trận tựa như như nói mê nỉ non không tốt mọi người coi chừng tôn nộ không sắc mặt đại biến vội vàng phát ra tiếng nhắc nhở mà kiếm vô ngân tăng ngư lý bình an b ọ n người lúc này trên mặt lại tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng chúng ta nghe được đáng chết chương một trăm linh bảy cổ quái vách đá chương một trăm linh bảy cổ quái vách đá quỷ dị mỉ non âm thanh quanh quẩn tại mọi người trong thai trong lúc nhất thời tất cả mọi người mặt lộ tuyệt vọng nhưng mà mấy tức đằng sau đám người ngạc nhiên phát hiện trên người mình giống như cũng không có phát sinh biến hóa, Đây là có gì? Ta có sinh biến hóa. lý bình an trước tiên mở miệng hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn về phía những người khác phát hiện mọi người cũng giống như mình đều không có phát sinh cả i biến ta cũng không có biến hóa chẳng lẽ là thanh â m này mất hiệu lực ta ngư cao mày trong miệng phòng đoán nói kiếm vô ngân nhẹ gật đầu nói ra hoàn toàn chính xác có khả năng không phải vậy chúng ta bây giờ hẳn là cũng sớm đã biến thành q u á i h vật tôn nộ không như có điều suy nghĩ nhìn qua cái kia xích hồng sắc vách đá hắn cũng không có phát hiện ở đây lẩm bẩm tiếng b a n g lên thời điểm trong thức hải của mình hạt giống lóe lên một vòng u quang nếu tất cả mọi người không có việc gì vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp trước hủy đi vách đá này phòng n g ự nhỉ non kia âm thanh lại lần nữa hại người tôn nộ không mở miệm nói ra nghe thấy lời ấy kiếm vô ngân bọn người nhao nhao gật đầu bọn hắn cùng nhau nhìn về phía vách đá muốn tìm ra phá giải vách đá phương pháp vách đá cũng không đông bước nhìn tựa như là một khối phong hóa phiến đá phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút phảng phất mạch lạc v ế tích t sứ giả liền để ta đi thử một chút vách đá này có gì đó cổ c á i đi kiếm vô ngân trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm nơi tay hắn trên thân lập tức buộc phát ra một cô mãnh liệt kiếm ý cái này kiếm vô ngân tu vi trí ít cũng là trần vũ cảnh trung kỳ chỉ là không biết hắn phải chẳng tìm hiểu bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tôn ộ không nhìn về phía kiếm vô ngân, trong mắt hắn có thể cảm nhận được, ở trên cảnh không mình. trên ngân cũng không yếu với mình. Ta ngư, có cảm được, Ta kiếm ở giới, với yếu vô Lý bọn ì n An h b người n hắn ì n ngân trong ánh về vô phía kiếm m t đ ồ g dạng cũng không được chứng kiến kiếm vô ngân cương đại bây giờ cảm nhận được kiếm vô ngân trên thân cái kia không kém gì tôn nộ g không khí thế trong lòng không khỏi tràn đầy t r ấ n kinh làm phiên kiếm đạo hữu gặp kiếm vô ngân muốn xuất thủ tôn nộ g không cũng không ngăn cản hắn cũng muốn nhìn một chút vách đá kia đến tột cùng có gì đó của khoái kiếm vô ngân hai tay cầm kiếm cường đại kiếm ý hội tụ tại trường kiếm của hắn phía trên kiếm khi sắc bén tràn ngập thân kiếm chỉ gặp hắn đột nhiên huy động trường kiếm một đạo b ạ c h quang chém ra trong nháy mắt rơi vào trên vách đá nhưng mà để đám người kinh ngạc sự tình phát sinh cường đại như thế một kiếm rơi vào trên vách đá đằng sau thế mà cứ như vậy vô thành vô tức biến mất cái gì kiếm vô ngân ánh mắt ngưng tụ một kiếm này mặc dù không phải hắn mạnh nhất một kiếm nhưng cũng đủ để chém giết phổ thông chân vũ cảnh nhưng như thế cường đại một kiếm rơi vào trên vách đá thế mà cứ như vậy biến mất ngay cả một chút vết tích đều chưa từng lưu lại lại lại kiếm vô ngân trường kiếm trong tay rung động lần nữa chém về phía vách đá có thể kết quả hay là một dạng công kích của hắn rơi vào trên vách đá sau tất cả đều vô thành vô tức biến mất cùng lúc đó ba cái tiếp thu được tôn nộ g không tin tức mộ tổ chức thành viên tại đã trải qua một phen khó khăn chắc t r ở đằng sau rốt cuộc tìm được con đường đúng đắn bọn hắn vừa mới tới gần một đất cầm đầu một nữ tử liền đột nhiên cảm thấy nguy hiểm mọi người coi chừng nữ tử biến sắc vội vàng mở miệng nhắc nhở bên cạnh hai vị đồng bạn cùng lúc đó trong tay nàng xuất hiện một thanh bảo tán, bảo tán chống ra hóa thành một cái bình chướng b ả nữ tử nhữ mày nàng đang muốn thu hồi bảo tán chưa từng nghĩ lại một đạo kiếm mang xuất hiện sắc mặt nàng biến đổi bảo tán bình t h ư ớ n g càng là trực tiếp phá thoái hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất đáng giận nữ tử sắc mặt trầm xuống nàng chấn động bảo tán thường phía kiếm mang đánh tới phương hướng công tới mặt khác hai người đồng bạn thấy thế cũng thôi động riêng phần mình thân binh đối với kiếm mang xuất hiện phương hướng công tới trước vách đá thấy mình công kích vô hiệu kiếm vô ngân n g bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm hắn nhìn về phía tôn nộ không nói ra sứ giả xem ra vách đá này là không có cách nào thông qua man lực phá giải tôn nộ không nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện trong vách đá đột nhiên bắn ra ba cỗ lực lượng cường đại mọi người coi chừng tôn nộ không phát giác được nguy hiểm thân hình phát một cái đem mọi người bảo hộ ở sau lưng siêu giới hạn mực triển khai ba cỗ lực lượng tiến vào siêu giới hạn mực đằng sau toàn bộ bị siêu giới hạn mực hấp thu chuyển hóa làm thuần phí lực lượng dung nhập tôn nộ không thể nội thủ đoạn này cái này tôn đạo hữu thật đúng là càng ngày càng làm cho không người nào có thể nhìn đ ấ u một màn này lập tức để kiếm vô ngân cùng tăng ngư bọn người lộ ra vẻ kinh nghi cho dù là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp khám phá tôn ngộ không một chiêu này n u y ề n bí kỳ quái vừa rồi cái này ba cỗ lực lượng làm sao kỳ quái như thế tôn ngộ không t o mày cẩn thận nhìn về phía vách đá hắn cảm giác vừa rồi cái k i a ba cỗ lực lượng không hề giống là vách đá sinh ra lực lượng thử một chút thì biết tôn ngộ không nắm chặt nằm đấm lực lượng cường đại hội tụ hắn hét lớn một tiếng đấm ra một quyển một đạo quyển cường đánh vào trên vách đ á h sau đó liền vô t h a n h vô tức biến mất ngoại giới ba người đi vào cột đất trước nghiên cứu đứng lên cầm đầu nữ tử cao mày nói ra xem ra chúng ta hẳn là trước hết nhất đến điểm tập hợp chỉ là không biết thủ lĩnh phái ra sứ giả đến tột u cùng sẽ là người nào hai người khác nghe vậy trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tò mò dù sao mộ tổ chức trước kia nhưng từ chưa xuất hiện qua cái gì sứ giả bọn hắn cũng m u ố n biết sứ giả đến tột u cùng sẽ là dạng gì tồn tại a các n g ư ờ i có nghe hay không đến thanh n m gì đột nhiên nữ tử sắc mặt ngưng tụ nàng ngẩng đầu nhìn về phía cột đất phía trên một giây sau liền nhìn thấy một đạo quyền cương rơi xuống hướng phía ba người bọn họ đ p tới t h ừ bách bảo linh l ụ c r ù nữ tử biến sắc vội vàng thế ra chính mình bảo tán bảo hộ ở ba người đỉnh đầu oanh bảo tán quan g mang ảm đ ạ o bay trở về tay của nữ tử bên trong mà quyền cương cũng theo đó tiêu tán biến mất vô tung vô ảnh lực lượng này cùng vừa rồi kiếm mang rõ ràng không phải xuất tử cùng là một người chi t h ủ nữ tử trầm giọng nói con mắt của nàng nhìn về phía đỉnh đầu nhưng bởi vì sương mù che lấp nàng căn bản thấy không rõ phía trên đến tột cùng có đồ vật gì bạch lộc đạo hữu ngươi nói có phải hay không là trong tổ chức những người khác đã tới trước bên cạnh nữ tử một cái cầm trong tay chiến phủ nam tử mở miệng nói ra nữ tử nghe vậy lúc này cao giọng nói mộ tổ chức bạch lộc đáp ứng lời mời đến đây hội hợp không biết là vị đạo hữu nào từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ còn xin hiện thân gặp mặt mộ tổ chức kim hống đáp ứng lời mời đến đây còn xin trong bóng tối đạo hữu hiện thân gặp mặt mộ tổ chức kế hảo đáp ứng lời mời đến đây trong vết đá tôn lộ không nhìn tròng trọc vào vết đá thần tình nghiêm túc ngay tại hắn muốn lần nữa nếm thử thời điểm trong b á c h đá càng lần nữa chuyển đến thanh âm nhỉ non chương một trăm linh tám biến cô phát sinh chương một trăm linh tám biến cô phát sinh chờ chút tại sao ta cảm giác cái này nhỉ non âm thanh có chút không thích hợp ta ngư ánh mắt trở nên có chút c ổ a khoái cùng nàng lúc trước nghe được nhỉ non âm thanh khác biệt tại lần này nhỉ non âm thanh bên trong nàng giống như nghe được giọng của nữ nhân hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp lý bình an cũng đã nhận ra không thích hợp chỉ là nhỉ non kia âm thanh quá cẩn thận hơn hắn trong lúc nhất thời cũng không có phát giác đến tột cùng là nơi nào không thích hợp tôn nộ không nghĩ đến lúc trước đánh tới những công kia tâm niệm vừa động hắn lần nữa ngưng tụ sức mạnh chỉ là lần này lòng bàn tay của hắn lực lượng biến thành mộ phủ bộ dáng đi tôn nộ không một t r ư ờ n g vô hướng b á c h đá lực lượng tại tiếp xúc sau b á c h đá lần nữa biến mất chỉ chốc lát sau một đạo đồng dạng hóa thành mộ phủ bộ dáng lực lượng từ trong b á c h đá bay ra tôn nộ không đưa tay ngăn trở nguồn lực lượng này hắn cùng kiếm vô ngân bọn người l i ế n nhau trầm giọng nói quả là thế là bọn hắn tới b á c h đá này có thể đem lực lượng của chúng ta cùng thanh em chuyển ra ngoài cũng có thể đem phía ngoài lực lượng cùng thanh em hấp thu tiền đến cho nên chúng ta vừa mới nghe được n h ị non âm thanh chỉ là bọn hắn ở bên ngoài phát ra thanh âm thông qua phong nhãn chuyển hóa đằng sau mới biến thành loại kia nghe không rõ ràng n h ị non âm thanh đang khi nói chuyện tôn nộ không lấy ra mộ phủ như là đã xác định bên ngoài là mộ tổ chức người hắn tự nhiên cũng sẽ không cần tiếp tục thông qua vách đá trao đổi tôn nộ không kích hoạt lên mộ phủ rất nhanh liền cùng ngoại giới ba cái mộ tổ chức thành viên lấy được liên hệ thông qua giao lưu tôn nộ không biết được bên ngoài ba cái mộ tổ chức thành viên tính danh cũng biết được một người trong đó chính là ngày xưa cái kia đánh lén qua chính mình từ hy vệ thành viên bạch lộc thông qua giao lưu tôn nộ không biết được bạch lộc bọn người lúc trước chưa từng đáp lại chính mình nguyên nhân bọn hắn chính gặp phải lấy một đám kỳ quái quái vật công kích những quái vật kia vô hình vô c h i ế t lại có thể trực tiếp công kích bọn hắn thức hải cho dù là chân vũ cảnh hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ ý thức tôn nộ không cũng đem bọn hắn gặp phải nói cho bạch lộc ba người cũng để ba người tạm thời chờ đợi ở bên ngoài chờ đợi bọn hắn phá giải vách đá bí mật đằng sau lại đi cùng bọn hắn ba người hội hợp chư vị bây giờ tại cái này thí luyện chi địa bên trong chúng ta đại khái là chỉ còn lại có những đồng bạn này mà lại ngay bạch lộc lời nói, ngoại giới còn có cho nên chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ phá giải vách đá bí mật sau đó cùng bạch lộc hội hợp tôn n ộ không kết thúc cùng bạch lộc đám người câu thông đằng sau đem ánh mắt nhìn phía kiếm vô ngân b ọ n người mở miệng nói ra kiếm vô ngân ta ngư lý bình an b ọ n người nhẹ gật đầu bọn họ cũng đều biết tại địa phương c ủ a quái này chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể có hy vọng sống sót lý bình an tiến lên cẩn thận quan sát đến vách đá hồi lâu sau mới trầm giọng nói vách đá này hẳn là một tòa tự nhiên trận pháp biến thành dạng này trận pháp phá giải đi cực kỳ khó khăn càng là nó có thể đem lực lượng của chúng ta truyền lại đến n g i giới chúng ta căn bản là không có cách đối với nó tạo thành phá hư nghe thấy lời ấy tôn nộ không không khỏi hơi nhúng mày hắn đi vào lý bình an bên n g ư ờ i nói ra lý đạo h i ế u nếu là trận pháp cái k i a tất nhiên liền có trận nhãn nếu là chúng ta có thể tìm tới trận nhãn phải chăng liền có thể bài trừ trận pháp lý bình an trầm giọng nói sứ giả nói không sai cho dù là tự nhiên trận pháp cũng tương tự cần phải có trận cơ cũng chính là trận nhãn tồn tại vất quá trận pháp này quá mức người nào ta tạm thời không có cách nào tìm tới nó trận nhãn chỗ kiếm vô ngân trong mắt lóe lên một vòng hạ quang hắn nhìn qua trên vách đá những cái tia đường vân kỳ quái nói ra chúng ta có thể hay không từng chút từng chút nếm thử chỉ cần chúng ta công kích bao trùm đủ rộng luôn có thể tìm tới nó trận nhãn tồn tại lý bình an lắc đầu nói ra không có đơn giản như vậy đến một lần công kích của chúng ta đều sẽ bị chuyển hóa ra ngoài thứ hai ta lo lắng một khi chúng ta công kích số lần đủ nhiều trận phát này sẽ còn phát sinh biến hóa khác đúng lúc này ta ngư đột nhiên mở miệng nói các vị đạo hữu chúng ta vì cái gì nhất định phải đem mục tiêu tập trung ở trên bếp đá chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy chung quanh nơi này địa phương khác cũng rất cổ q á i sao nghe thấy lời ấy đám người không khỏi chấn động trong lòng từ khi tiến vào nơi này đằng sau ánh mắt của bọn hắn liền toàn bộ bị vách đá hấp dẫn hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh chung quanh trải qua tăng ngư nhắc nhở bọn hắn mới chú ý tới vách đá hoàn cảnh chung quanh đồng dạng nhìn phi thường cổ khoái trừ vách đá bên ngoài không gian này một phía còn hiện đầy tạo hình kỳ lạ đống đá trong đó có chút đống đá nhìn giống như là một loại sinh linh nào đó bình thường tản ra chẳng lành khí tước nhìn xem chung quanh kỳ khoái đống đá t ố n lộ không trong đầu không khỏi hiện ra đem bọn hắn hút vào nơi này cái kêu bậy cái hang động hắn tâm niệm cái động trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ các vị đạo hữu mọi người coi chừng nơi này, rất có thể là xấu tôn nộ không thần tình nghiêm túc nói l ờ i vừa nói ra vách đá lại trong nháy mắt biến mất biến thành một tấm quỷ dị v ặ n v ẽ o khuôn mặt một m à n này lập tức để đám người biến s á c gương mặt phát ra một tiếng tiếng cười quái dị đằng sau lập tức biến mất mà t r u n g quanh những cái k i a đống đá thì là quỷ dị đứng lên các vị đã ạ hữu chuẩn bị chiến đấu đi tôn nộ không lấy ra như ý kim cô bổng một v ậ y đánh tới hướng một cái đống đá biến thành quái vật quái vật giơ cánh tay lên liền đem như ý kim cô bổng cho chồng đứng lên tôn nộ không thấy thế thừ lạnh một tiếng nương theo lấy trong tay lực lượng tăng cường như ý kim cô bổng đột nhiên b một gậy đem quái vật nện thành mảnh vỡ kiếm vông ngân tăng ngư tuyết lưu hình phong hậu tình thương mấy người cũng tuần tự cùng quái vật chiến đấu ở cùng nhau những quái vật này phi thường cường đại thực lực hoàn toàn không thua phổ thông chân vũ cảnh chỉ có kiếm vông ngân tăng ngư có thể miễn cưỡng áp chế quái vật quanh tôn nộ không đạp nát một con quái vật đằng sau nhãn tình sáng lên hắn phát hiện quái vật phá toái đằng sau sẽ có một sợi hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất trực giác nói cho hắn biết hồng quang kia rất có thể chính là đánh bại những quái vật này mấu chốt chạy đi đâu tôn nộ không thân hình lắc lư hướng phía hồng quang bỏ tr hồng quang tốc độ cực nhanh cho dù lấy tôn nộ g không tốc độ cũng vô pháp đuổi kịp hồng quang chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng quang biến mất tại trong mắt của mình đáng giận tôn nộ g không thầm mắng một tiếng khi hắn muốn quay đầu thời điểm lại kinh nghi phát hiện chính mình t r u n g quanh một mảnh hư vô đã sớm không có kiếm vô ngân đám người tung tích tôn nộ g không thần sắc trở nên có chút ngưng trọng hắn lấy ra mộ p h ù muốn cùng kiếm vô ngân bọn người bắt được liên lạc nhưng khi hắn nếm thử kích hoạt mộ p h ù thời điểm lại phát hiện mộ phụ không phản ứng chút nào một màn này để tôn nộ không trong lòng cảm giác nặng nề hắng ta mặc kệ ngươi là cái gì q u á i vật quỷ dị có năng lực liền hiện thân cùng ta lão tôn chính diện một trận chiến chỉ dám nuốt trong bóng tối đánh lén có gì tài ba tôn nộ không thu hồi mộ phù tay hắn cầm như ý kim cô đồng đối với bốn phía hư vô q u á lớn kiệt kiệt kiệt vô c h i sâu kiến t r ư ơ n g một trăm linh chín dọa lùi cường địch t r ư ơ n g một trăm linh chín dọa lùi cường địch trong hư vô một cái thân ảnh mơ hồ chậm rãi hội tụ khí tức kinh khủng để tôn ngộ không cảm giác trong lòng căng thẳng trong tay như ý kim cô đồng muốn vung ra hai tay lại thật giống như bị một cỗ cự lực vô hình áp chế căn bản là không có cách động đậy ngươi đến tột cùng là ai tôn nộ g không khó có thể tin nhìn xem cái kia đạo trong hư vô thân ảnh mơ hồ vẹn vẹn từ trên khí tức hắn liền có thể phán đoán h ư ảnh này tuyệt không phải hắn có thể ứng đối tồn tại tiểu gia hỏa nói đến ta còn muốn cám ơn ngươi nếu như không phải ngươi đem tên kia hối h ậ n mang đi ta cũng sẽ không có cơ hội phục sinh h ư ảnh phát ra thanh â m băng lãnh mặc dù trong miệng nói cảm tạng nhưng tại trên người hắn tôn nộ g không cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì lòng biết ơn có chỉ có tàn nhẫn sát ý hối h ậ n chẳng lẽ là sư phụ tôn nộ không chấn động trong lòng nghĩ đến lần thứ nhất cùng sư phụ gặp nhau lúc chẳng cảnh khi đó hắn mới vừa tới đến tập h duy vũ trụ tại xuyên qua hoàn toàn tĩnh mịch c h i địa trên đường gặp sư phụ hối h ậ n biến thành núi lớn hắn lúc đó chẳng qua là cảm thấy tòa kia hình người núi lớn có chút cổ quái cho nên liền đem núi lớn rời ra ngoài không nghĩ tới chính là bởi vì hắn hành động này đưa đến trong cấm khu tồn tại thần bí này khôi p h ủ tiền bối không cần khắc khí nếu ta cũng coi là giúp ngươi bận điệu như vậy ngươi có phải hay không có thể thả chúng ta ra ngoài ta cam đoan về sau tuyệt sẽ không lại đến q u o á y dày tiền bối thanh tu nghĩ đến người trước mắt rất có thể là cùng mình sư phụ ngang hàng tồn tại tôn nộ không lúc này mở miệm nói ra mặc dù hắn biết trước mắt cái này tồn tại thần bí không có khả năng như vậy mà đơn giản thả chính mình rời đi tiểu g i a hỏa muốn sống có thể giao ra g i a hỏa kia c h u y ể n t h ừ a ta không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng còn có thể thu ngươi làm đồ đệ để cho ngươi trở thành trên thế giới này tôn quý nhất tồn tại thân ảnh mơ hồ trong thanh â m tản ra vô tận dụng hoặc tại tôn nộ không trong đầu không ngừng quen quẩn để hắn không nhịn được muốn mở miệng đáp ứng không thể tôn nộ không cắn răng cưỡng ép đem thẩm nghĩ muốn thần phục suy nghĩ xoa đi hắn hai mắt nổi lên hồng quang trong tay như ý kim cô đồng bị hắn nắm đến phát ra giòn bàng mặt ngoài hiện ra từng đạo lít nha lít nít h b ế t rách thử ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao thân ảnh mơ hồ phát ra c h à o p h ú n g tiếng cười sau đó liền gặp hắn đột ngột xuất hiện ở tôn nộ không trước mặt đưa tay liền hướng phía tôn nộ không mi tâm trục tới hoàng bét tôn nộ không trong lòng h o à n g hốt hắn c ư ỡ n g ép vận chuyển siêu giới hạn vực muốn ngăn cản trước mắt cái này thần bí thân ảnh nhưng để hắn tuyệt vọng là siêu giới hạn vực vừa mới hình thành liền bị một cố cường đại lực lượng chân vỡ phúc tôn nộ không trong miệm phun ra một mụt máu tươi siêu giới hạn vực phá toái lực lượng trực tiếp để n ụ c thể của hắn cùng ý thức bị cường đại phản ý thức bởi vì có siêu thoát bí thuật phù văn che chở ngược lại là không có nhận thương tổn quá lớn có thể đ ụ c thân lại tại trong quyển khắc suýt nữa sụp đổ không được quá mạnh tôn nộ g không trong lòng đắm chát hắn không nghĩ tới nơi này tồn tại thần bí dĩ nhiên cường đại như thế lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách chống lại cho dù là l i ề u mạng đều không thể làm đến thần bí thân ảnh không nhìn tôn nộ g không phản kháng hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi muốn đem tôn nộ g không trong t h ứ c h ả i siêu thoát bí thuật phù văn lấy ra nhưng ngay lúc lực lượng của hắn tiến vào tôn nộ không thất hại đằng sau ngoài ý muốn phát sinh trong thất hải nguyên bản bình tĩnh hạt giống đột nhiên giống như là cảm nhận được mỹ vị bình thường dù x u ố n g sợi dễ lắc lư hướng phía trong hư không đã đâm tới a đây là thứ quỷ gì cái kia thần bí thân ảnh phát ra một tiếng khó có thể tin t ê u đau nguyên bản liền thân ảnh mơ hồ lúc này trở nên càng thêm mơ hồ cuối cùng trực tiếp hóa thành hư v ô biến mất không thấy gì nữa tôn lộ không ô n đầu lúc này đồng dạng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hắn không nghĩ tới trong thất hại của mình viên hạt giống kia lại có cường đại như thế bí lực liền ngay cả cái kia tồn tại thần bí đều bị hạt giống dọa đến hoảng hốt mà chạy nếu như không phải là bởi vì siêu thoát bí thuật phủ văn tồn tại hạt giống này khi tiến vào thất hải ta thời điểm chỉ sợ ta cũng sớm đã tôn ngộ không một trận hoảng sợ đồng thời cũng đối hạt giống này lai lịch cảm nhận được hiếu kỳ một viên đến từ cựu duy hư không hạt giống lại có thể để thập duy vũ trụ sinh mệnh cường đại e ngại cho dù cái này thập duy sinh mệnh khả năng chỉ còn lại có một vòng tàn hồn có thể hạt giống này bí lực hay là để người không thể tưởng tượng sứ giả người không sao chứ ngay tại tôn ngộ không trong lòng khiếp sợ đồng thời bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến kiếm vông â n thanh âm tôn ngộ không ngầm đầu lúc này mới phát hiện chính mình lại vẫn là tại vừa rồi không gian chỉ là nguyên bản vách đá vị trí bây giờ chỉ còn lại có một cái cửa hang đen kỵ đã xảy ra chuyện gì tôn nộ không nhìn về phía kiếm vô ngân có chút nghi ngờ hỏi kiếm vô ngân nói ra chúng ta thụ trận pháp ảnh hưởng lâm vào trong v i ế n cảnh lúc đầu ngay tại khổ chiến kết quả trận pháp đột nhiên biến mất sau đó liền nhìn thấy ngươi một mặt h ư n h ư ợ c ngồi s ổ m ở nơi này ảo giác sao xem ra hẳn là cái kia thân ả n h thần bí ảnh hưởng tới ý thức của chúng ta để cho chúng ta sinh ra ảo giác trong thức hải của ta hẳn giống trọng thương quái vật cho nên ảo giác mới tạm thời biến mất nghĩ đến quái vật kia cường đại tôn nộ không liền vội vàng đứng lên nhìn về phía mọi người nói mọi người chúng ta rời khỏi nơi này trước tốt cửa hàng này hẳn là rời đi nơi này thông đạo lý bình an mở miệng nói ra trên thực tế không cần hắn nói những người khác cũng đều có thể nhìn ra cửa động tác dụng chúng ta đi thôi rời khỏi nơi này trước ta khả năng biết địa phương nào là an toàn tôn nộ không cảm giác thức hải ngay tại phát sinh biến hóa hắn không lo được tinh tế xem xét lúc này đứng dậy chuẩn bị mang theo mọi người rời khỏi nơi này trước một đoàn người cùng nhau đi vào cửa hàng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tại sao khi bọn hắn rời đi một cái v ạ n mẹo khuôn mặt trống rông xuất hiện nó mặt mũi tràn đầy dữ tợn trong ánh mắt tràn đầy hoán độc cùng k i ê m kỵ lực lượng thật đáng sợ lực lượng như vậy làm sao có thể bị một cái nhỏ bé cựu duy sinh mệnh n ắ m trong tay đáng chết ta nếu là có thể đạt được nguồn lực lượng kia nhất định có thể khôi phục thời kỳ toàn thị đến lúc đó toàn bộ thập duy vũ trụ đều sẽ thần phục tại dưới chân của ta tôn nộ g không bọn người xuyên qua cửa hàng thân thể trực tiếp xuất hiện tại cột đất bên ngoài bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cửa hàng phát hiện hang động này chính là cột đất bên trên tổ kia thành đầu lâu bảy cái cửa hàng một trong rời khỏi nơi này trước đi ta luôn có một loại bị người để mắt tới cảm giác ta ngư nhìn thoáng qua cửa h à n g hơi n h ú g mày trên mặt lộ ra một tia bất an nói ra các ngươi nhìn sương mù bắt đầu tiêu tán đúng lúc này lý bình an đột nhiên thần tình nghiêm túc nói tôn lộ không theo tiếng nhìn lại quả nhiên có thể nhìn thấy chung quanh sương mù ngay tại từ từ bến i mỏng bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được sương mù biến mất địa phương chính là bọn hắn chỗ căn này của đất chương một trăm mười an toàn khu vực tăng thêm chương một trăm mười an toàn khu vực tăng thêm các vị đặc hữu chúng ta rốt cục lại gặp mặt tôn nộ không bọn người mới vừa từ cột đất bên trong đi ra bạch lộc liền cùng kế h ả o kim hống hai cái mộ tổ chức thành viên tiến lên đón bạch lộc nhìn qua tôn nộ không bọn người trên mặt ý cười sau lưng kế h ả o cùng kim hống thì làm ộ t mặt bình tĩnh bất quá lại đ ề u ẩn ẩn lấy bạch lộc cầm đầu bạch lộc đạo hữu nghĩ không ra ngươi cũng là chúng ta mộ tổ chức thành viên lý bình an nhìn qua bạch lộc thần sát phức tạp lần trước cũng là bởi vì nàng để cơn ư g suýt nữa mất mạng tại triều tịch phong nhãn bên trong thù này hắn nhưng không có quên bạch lộc mỉ cười con mắt từ kiếm vô ngân cùng tăng ngư trên thân đạo qua cuối cùng rơi vào kiếm vô ngân trên thân hỏi không biết vị đạo hữu nào là thủ lĩnh phái tới sứ giả kiếm vô ngân nghe vậy có chút những người lộ ra sắc mặt trắng bệnh tôn nộ g không bởi vì siêu giới hạn b ự c bị phá nguyên nhân lúc này tôn nộ g không có vẻ hơi suy yếu bất quá khi nhìn thấy tôn nộ g không một khắc này bạch lộc trong ánh mắt vẫn là không nhịn được hiện lên một vòng kinh nghi nàng nhớ k ỹ tôn nộ g không chỉ là không có nghĩ đến tôn nộ g không chính là mộ tổ chức thủ lĩnh phái tới sứ giả. giả kim hống t o mày nhìn từ trên xuống dưới tôn nộ không trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi làm càn dám đối với sứ giả bất kính kiếm vô ngân trong mắt kiếm q u a n g lấp lóe kinh khủng kiếm ý thẳng đến kim hống mà đi cảm nhận được kiếm ý cường đại kim hống b i ế n sắc trong tay chiến phủ quét ngang muốn ngăn trở kiếm vô ngân công kích ha ha kiếm đạo h ư u bất giận kim hống đạo h ư u chỉ là tâm nhắn thẳng cũng vô đối sứ giả bất kính chi ý bạch lộc khỏe miệng hơi bệnh trong tay bảo tán nhoáng một cái là kim hống ngăn trở kiếm ý công kích kim hống gặp bạch lộc vì chính mình đỡ được công kích trong mắt lộ ra vẻ cảm kích hắn nhìn về phía kiếm vô ngân nói ra ta chỉ là nhìn sứ giả có chút yếu đối trong l mặc dù trong miệng nói không có ý coi thường nhưng từ trong mắt của hắn không phục đó có thể thấy được hắn đối với tôn ngộ không người sứ giả này cũng không chịu phục kế hào đồng dạng một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tôn ngộ không hắn thấy trong đoàn người chỉ có tôn ngộ không một người nhìn suy yếu nhất rõ ràng là bởi vì hắn thực lực quá kém người như vậy thực sự nhìn không ra có bản lãnh gì có thể tới thống lĩnh bọn hắn kiếm vô ngân nhữ mày đang muốn là tôn ngộ không giải thích thời điểm tôn ngộ không lại giơ tay lên ngăn lại kiếm vô ngân cùng bọn hắn tiếp tục tranh luận sương mù này ngay tại tiêu tán ta lo lắng sương n g tiêu tán đằng sau luyện ngục những người kia sẽ sớm kích hoạt các ngươi thể nội cầm chế các ngươi trước đi theo ta chờ đến địa phương an toàn đằng sau các ngươi rồi quyết định có muốn nghe hay không ta nói xong tôn nộ g không ngượng nhờ cột đất độ cao nhìn về phía nơi xa hắn cần tìm tới con đường quen thuộc sau đó mới có thể trở về đến chính mình lần thứ nhất gặp được sư phụ địa phương nghe nói lời ấy kim hống ngừ lạnh một tiếng bất quá trở ngại kiếm vô ngân thực lực không dám nhiều lời mà kế h ả o thì là lộ ra như có điều suy nghĩ t h ầ n s ắ c bởi vì hắn phát hiện tại tôn nộ không nói dứt lời thời điểm mặc kệ là kiếm vô ngân hay là tăng ngư lý bình an những n à y chân vũ cảnh bên trong người nổi bật đều không có mảy may ý phản bác h i ệ n nhiên bọn hắn đối với tôn nộ g không tôn kính tuyệt không vẹn vẹn bởi vì tôn nộ g không sứ giả thân phận có chút ý tứ có lẽ người sứ giả này không có nhìn không chịu nổi một kích như vậy kế hào trong lòng âm thầm suy đ o i nói n mà bạch lộc đồng dạng đã nhận ra điều này cứ việc nàng cùng kiếm vô ngân b ọ n người cũng vẹn vẹn chỉ là từng có tiếp xúc mấy lần có thể trong nội tâm nàng minh bạch kiếm vô ngân thực thực không giới mình tu luyện kiếm đạo người bình thường đều tâm tính cao n g o giống kiếm vô ngân dạng này kiếm đạo cực giả tuyệt không có khả năng cùng kẻ yếu làm bạn chớ nói chi là nghe lệnh của kẻ yếu tôn nộ không cũng không để ý tới bạch lộc b ọ n người lúc này hắn nóng lòng tìm kiếm một cái địa phương an toàn thứ nhất là có thể làm kiếm vô ngân bọn người giải trừ cơm chế uy hiếp thứ hai thì là muốn quan sát trong thức h ả i của mình biến hóa về phần bạch lộc b ọ n người nếu là nguyện ý đi theo hắn liền vì bọn họ giải trừ cơm chế nếu là không nguyện ý đi theo đây cũng là chỉ có thể chết sống có số mắt thấy tôn nộ không đám người đã đi xa kim hống cùng kế hào không khỏi đem ánh mắt rơi vào bạch lộc t r ê thân trong ánh mắt lộ ra vẻ h ỏ tham bạch lộc biết miệng lên lộ ra một vòng dáng tươi cười nói khẽ nghe sứ giả đại nhân chúng ta theo sau đi nói xong bạch lộc thân hình lắc lư hướng phía tôn lộ không bọn người lao đi h ế hào cùng kim hồng thấy thế cũng liền bận b i ể u đi theo sau lưng gặp bạch lộc ba người theo tới tôn lộ không trong mắt lóe lên một vòng dáng tươi cười dù sao cũng là ba cái chân vũ cảnh tồn tại nếu là có thể biến thành của mình đối với hắn đặt chân thập duy vũ trụ cũng có được không nhỏ trợ giút chung quanh nơi này biến hóa thật là lớn nếu như không phải từ cái t i ê thần bí ra hỏa lời nói ta còn thực sự có chút không quá xác định nhìn xem chung q u a n quen thuộc mà xa lạ hoàn cảnh tôn nộ g không nhịn không được lắc đầu t r u n g quanh biến hoa quá lớn tôn nộ g không tìm hồi lâu mới rốt cuộc xác định phương vị dẫn kiếm vô ngân mọi người đi tới một cái trống trải trên bình nguyên nơi này chính là ngày xưa sư phụ hắn hối h ậ n biến thành tượng đá vị trí bây giờ không có sư phụ hối h ậ n biến thành núi lớn nơi này liền chỉ còn lại có một mảnh bình nguyên bước vào bình nguyên trong nháy mắt trong lòng cái kêu phản g phất bị cái gì để mắt tới cảm giác trong nháy mắt biến mất tôn nộ g không trong lòng đung lòng trên mặt không khỏi lộ ra dáng tôi cười kiếm vô ngân mấy người cũng cảm thấy khí tức biến hóa tại bước vào bình nguyên đằng sau trong lòng của bọn hắn cũng đều hiện ra một loại không h i ể u yết tĩnh nơi này chính là sứ giả trong miệng địa phương an toàn hoàn toàn chính xác có chút cổ phái kim hống đánh ra bố n phía hắn cũng cảm nhận được nơi đây huyền diệu một mực bao phủ ở trong lòng cảm giác bất an cũng theo bước vào bình nguyên mà hoàn toàn biến mất tôn lộ không nhìn bố n phía lúc này sương mù màu đỏ đã trở nên như có như không phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn biến mất các vị đạo hữu ta trước khôi phục một chút thương thế sau đó liền vì chư vị phá giải thể nội vũ trụ cấm chế mọi người nhớ lấy mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không thể rời đi vùng bình nguyên này nói xong tôn nộ không đối với lý bình an cùng kiếm vô ngân bọn người nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn vì chính mình hộ pháp đằng sau liền xếp bằng ở trên vùng bình nguyên thức h ả i cái này hạt giống vẫn như cũ an tĩnh lơ lửng tại siêu thoát bí thuật phù văn phía dưới nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào ngược lại là siêu thoát bí thuật phù văn năng lượng rõ ràng tăng lên không ít thấy cảnh này tôn nộ không trong lòng hơi động, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái hạt giống hấp thu năng lượng bị siêu thoát bí thuật phù văn hấp thu xem ra sư phụ lưu lại siêu thoát bí thuật phù văn so hạt giống này còn cường đại hơn không y ta tôn nộ không tự lẩm bẩm bất quá nhìn thấy siêu thoát bí thuật phù văn vẫn như cũ có thể áp chế hạt giống đằng sau trong lòng của hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm dù sao so với viên này lai lịch bí ẩn hạt giống tôn ngộ không hay là càng thêm tin tưởng sư phụ chuyển thừa siêu thoát bí thuật phù văn chương một trăm mười một bài trừ cấm chế tăng thêm chương một trăm mười một bài trừ cấm chế tăng thêm mặc dù trong cấm khu không có có thể cung cấp tu luyện linh khí bất quá tôn ngộ không thể nội vũ trụ góp nhặt bản nguyên vẫn như cũ đầy đủ hắn khôi phục lại thời kỳ vô ngân thì vẫn đứng bên cạnh hắn phụ trách làm hộ pháp cho hắn về phần lý bình an cùng những năm tuyết lưu hình phong hậu t ì n h thương mọi người mặc dù đứng ở xa hơn một chút địa phương có thể lực chú ý đồng dạng đều tập trung vào tôn ngộ không t r ê n thân chúng ta sứ giả đến tột cùng là lai lịch gì bạch lộc đi hướng tăng ngư mở miệng d o hỏi nàng đối với tôn ngộ không lai lịch có chút yêu kỳ tăng ngư lắc đầu nói ra ta cũng chỉ biết hắn là thủ lĩnh khâm định sứ giả về phần hắn vốn là thân phận gì ta không biết cũng không thèm để ý dù sao tổ chức nhưng cho tới bây giờ không có để ý quá lớn nhà lai lịch bạch lộc nghe vậy trong lòng hơi động như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu nói ra đa tạ tăng ngư lạc hữu tang ngư cười nhạt một tiếng nói ra lần này tổ chức bị thương nặng thành viên trăm không còn một khả năng cũng liền chỉ còn lại có chúng ta những người này mọi người vẫn là phải đoàn kết nhất trí mới có thể có chạy khỏi nơi này hy vọng tang ngư trong miệng đạo lý bạch lộc tự nhiên cũng minh bạch nàng tinh thông tính toán tại tử hy vệ lúc liền rất được tử hy tôn coi trọng nhiều lần tính toán cổ huyền vệ cùng thanh lũ vệ trợ giúp tử hy vệ thu hoạch vũ trụ tinh thể từ khi gia nhập mộ tổ chức đằng sau nàng liền vẫn muốn mượn nhờ mộ tổ chức lực lượng trợ giúp chính mình thoát khỏi luyện mục khống chế chi tiết m ộ i tổ chức thủ lĩnh quá mức thần bí tổ chức thành viên càng là không gì sánh được bí ẩn nếu không có một cơ hội này nàng cũng không có khả năng nhận biết kim hống cùng k ế hào cũng thành công để hai người đối với mình tâm h o à i cảm kích nhưng tại nhìn thấy tụ tại tôn nộ không người bên cạnh đằng sau b ạ c h lộc liền minh bạch chính mình phí hết tâm tư cũng chưa từng làm được sự t ì n h trước mắt cái này nhìn như hư n h ư ợ c gia hỏa đã làm được nếu không cách nào k h ô n g chế mộ tổ chức vậy liền để ta xem một chút ngươi là có hay không đáng giá ta phụ tá đi b ạ c h lộc nhìn về phía tôn nộ không trong ánh mắt hiện lên một vòng thần tính phức tạp chúng ta khôi phục đối với cấm khu giám thị trong cấm khu còn thừa lại mười ba cái kiểu duy sinh mệnh bọn hắn tất cả đều tụ tập cùng một chỗ chỉ là tạm thời không rõ lắm bọn hắn đang làm gì tại cấm khu sương mù tiêu tán đồng thời cổ huyền tôn thanh ưu tôn cùng tử h y tôn cũng khôi phục đối với trong cấm khu kiểu duy sinh mệnh cảm ứng bọn hắn liền tranh thủ tin tức này nói cho ba vị trưởng không giả đã như vậy vậy thì nhanh lên xử lý những thai họa ngầm này đi chỉ còn lại mười cái đê duy sinh mệnh cũng không đủ tiếp tục thăm dò cấm khu lúc này ba cái trưởng k h ô g i ả đã không suy nghĩ nữa mượn nhờ k i u duy sinh mệnh thăm dò cấm khu sự tình bọn hắn hiện tại chỉ muốn tại những cái kia giám sát xứ đến trước đó giải quyết hết tất cả khả năng tiết lộ bọn hắn bí mật c i u duy sinh mệnh tuân mệnh cổ huyền tôn thanh lưu tôn tử hi tôn đồng thời thôi động cầm chế muốn xóa đi trong cấm khu những cái kiệu k i u duy sinh mệnh tính mệnh nhưng mà rất nhanh ba người sắc mặt liền trở nên khó coi cổ huyền minh tử hi m ộ i tử các ngươi bên kia thế nào thanh lưu tôn nhìn về phía cổ huyền tôn cùng tử hi tôn chán của hắn lại diễn ra mồ hôi lạnh cổ huyền tôn sắc mặt chấm bệnh khoe miệng có chút run r u y hắn không có cho ra trả lời nhưng nhìn hắn vẻ mặt như vậy thanh u tôn đã biết đáp án tử hi tôn đồng dạng lộ ra bất đắc gì c ư i khổ nàng nhìn về phía thanh lưu tôn cùng cổ huyền tôn nói ra hai vị huynh trưởng xem ra chúng ta chỉ có thể đi cấm khu gặp gỡ ba người nói chuyện với nhau tự nhiên không cách nào giấu giếm được cao cao tại thượng ba vị trưởng khống giả gặp bọn họ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ ba vị trưởng khống giả lướt nhau lẫn nhau trong mắt đều toát ra một vòng lãnh ý các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi đi thôi giải quyết hết những thai hòa ngầm kia nếu như các ngươi còn có thể sống được trở lại liền đặc xá các ngươi lần này sai lầm trưởng khống giả thanh em quanh quần tại trong thai của bọn hắn c ủ huyền tôn ba người bất đắc gì đứng dậy chuẩy tiến về cấm khu các bộ của bọn hắn lộ ra không gì sánh được nặng nề g h mỗi một bước đều phảng phất đã dùng hết toàn bộ khí lực rốt cuộc khôi phục bình nguyên tôn nộ không mở mắt lúc này hắn không chỉ có khôi phục trạng thái toàn thịnh còn lợi dụng siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng hóa giải siêu giới hạn vượt đối với n ụ c thân phản vệ khi hắn mở mắt trong nháy mắt tất cả mọi người cảm nhận được trên người hắn khí thế cường đại kia cái này bạch lộc nhãn tình sáng lên nàng nhìn về phía tôn nộ không khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra nụ cười hài lòng về phân kế hào cùng kim hống tại cảm nhận được tôn nộ không khí thế thời điểm cũng đều lộ ra vẻ kinh nghi b tràn đầy c h ấ n kinh tôn lộ không nhìn về phía mọi người ở đây mỉm cười nói ra các vị đạo hữu tại ta vì mọi người giải quyết thể nộ i vũ trụ cấm chế trước đó có một chuyện nhất định phải nhắc nhở mọi người bởi vì cấm chế ở vào thể nộ i vũ trụ hơi không cẩn thận liền có khả năng tạo thành không thể n ị c h tổn thương cho nên ta hy vọng mọi người có thể đối với ta có được tuyệt đối tín nhiệm nếu không phá giải cấm chế thất bại không chỉ có sẽ nguy hiểm cho tính mạng của các ngươi cũng tương tự sẽ đối với ta tạo thành nguy hiểm sứ giả yên tâm ta kiến thức qua sứ giả thủ đoạn các vị đạo hữu nếu là lòng có lo lắng liền từ ta bắt đầu đi tôn nộ không vừa dứt lời lý bình an liền thản nhiên ngồi xuống tôn nộ không bên cạnh nhắm mắt lại một cái vòng xoáy xuất hiện đúng là hắn thể nội vũ trụ đ ố i vào tôn nộ không thấy thế không do dự trực tiếp tiến nhập lý bình an thể nội vũ trụ những người khác thấy thế tất cả đều khẩn trương nhìn phía lý bình an trong lòng tràn đầy trở mong cho dù là kiếm vô ngân cùng tăng ngư cường giả vờ này lúc này cũng không nhịn được có chút khẩn trương nếu như tôn nộ không không cách nào giải trừ trong cơ thể của bọn hắn cơm chế bọn hắn liền không thể không bị quản chế tại luyện ngục tiếp tục tại chỗ này bị thí luyện tri địa xung sáo mà tại nguy cơ này tứ phía địa phương quỷ d bọn hắn ai cũng không biết chính mình đến tột u cùng còn có thể sống bao lâu những cấm chế này tựa hồ cũng lâm vào ngủ say chẳng lẽ là bởi vì sư phụ khí tức tôn nộ không đi tới lý bình an thể nội vũ trụ chỗ sâu thành công tìm được chi chu phủ văn chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là trước mắt chi chu phủ văn lại đối với mình tiếp cận không phản ứng chút nào cũng không có mảy may bị kích hoạt ý tứ tôn nộ không thấy thế trong lòng có suy đoán hắn xoẻ bàn tay ra thôi động siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng đem chi chu phủ văn báo khỏa sau đó thu nhập thức hại của mình những cấm chế này tại không có kích hoạt trạng thái giới đối phó ngược lại là dễ dàng nhiều cảm nhận được chi chu p h ù văn bị siêu thoát bí thuật p h ù văn thành công thốn vệ tôn nộ không hài lòng cười một tiếng tâm niệm vừa động liền rời đi lý bình an thể nội vũ trụ tôn nộ không thân ảnh chống rông xuất hiện lý bình an khiếp sợ mở to mắt nhìn về phía tôn nộ không có chút khó có thể tin nói sứ giả ta thể nội vũ trụ cấm chế nhanh như vậy liền giải trừ tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra ngươi có thể tự hành dọ xét nhìn xem thể nội vũ trụ cấm chế có tồn tại hay không lý bình an nghe vậy nhẹ gật đầu cổ huyền tôn bọn người vì ra lệnh cho bọn họ từng kích hoạt qua một lần cấm chế bởi vậy bọn họ cũng đều biết cấm chế đại khái phương ị À, chết một cái có một cái cựu duy sinh mệnh chết đang chuẩn bị tiến vào cấm khu cổ huyền tôn đột nhiên d ừ n g bước một mặt vui sướng nói hắn cảm ứng được một cấm chế biến mất hắn thấy đây chính là cựu duy sinh mệnh tử vong tín hiệu t r ư ơ n g một trăm mười hai tôn nộ không trong lòng hoành nguyện t r ư ơ n g một trăm mười hai tôn nộ không trong lòng hoành nguyện bình nguyên tôn nộ không là lý bình an phá giải cấm chế đằng sau rất nhanh lại tuần tự là kiếm vô ngân tuyết lưu m ì n h kiếm vô ngân bọn người khứ trừ thể nội vũ trụ cấm chế bởi vì cấm chế toàn bộ trong trạng thái mê man nguyên nhân tôn nộ không phá giải đi lộ ra phi thường nhẹ nhõm cấp tốc như vậy t cũng làm cho bạch lộc bọn người trong lòng sinh ra ý kính nể bọn hắn đều rất rõ ràng cầm chế kia cương đại đối mặt cầm chế cho dù là kiếm v ô n g ân tăng ngư bọn người không có chút nào năng lực chống đỡ mà tôn nộ g không lại có thể tại trong khoảnh khắc phá giải cầm chế thực lực như thế liền ngay cả lúc trước đối với tôn nộ g không k h n g phục kim hống lúc này nhìn về phía tôn nộ g không ánh mắt cũng biến thành kính nể đứng lên đến ta còn xin sứ giả xuất thủ kim hống đi vào tôn nộ g không trước mặt trước cung kính thi lễ một cái sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem tôn nộ không tôn nộ không khẽ gật đầu nói ra t u t chúng ta bắt đầu đi kim hống dựa theo lúc trước đám người bộ dáng xếp bằng ở tôn ngộ không trước mặt vung lòng tâm thần đối với tôn ngộ không mở ra tự thân thể nội vũ trụ cùng lúc đó cảm ứng được cấm chế từng cái từng cái biến mất c ổ huyền tôn thanh lưu tôn cùng tử hi tôn ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau vốn cũng không nguyện ý tiến vào cấm khu bọn hắn tại đơn giản đối mặt đằng sau không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu thanh lưu minh tử hi m ộ i tử ta phụ trách những cái kia cựu duy sinh mệnh đã toàn bộ chết không biết hai vị c ủ huyền tôn nhìn qua thanh lưu tôn cùng tử hi tôn có ý riêng nói thanh lưu tôn trừng mắt nhìn nói ra ta những cái kia đê duy sinh mệnh cũng đều không có khí tước ta cảm thấy chúng ta tựa hồ hẳn là đem tin tức này trước bẩm báo cho chủ thượng ta tử h y tôn thần sắc phức tạp lúc này nàng còn có thể cảm ứng được chính mình b ả y c ô m chế nhìn xem cổ huyền tôn cùng thanh đũ tôn phụ trách cựu duy sinh mệnh toàn bộ n g ã xuống nàng không khỏi run lên trong lòng sắc mặt trở nên có chút khó coi bất quá rất nhanh tử h y tôn trên khuôn mặt liền lõe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì nàng phát hiện chính mình thiết lập tại cựu duy sinh mệnh bên trong c ô n chế cũng tiêu tán ta phụ trách cựu duy sinh mệnh cũng toàn bộ nga xuống xem ra chúng ta không cần tiến vào cấm khu liền có thể đi thẳng về hướng chủ thượng phục mệnh t ử h i tôn cười nhìn về phía cổ huyền tôn cùng thanh l u tôn ba người trên khuôn mặt không hẹn mà cùng lộ ra sống s ó t sau hai nạn dáng tươi cười xem ra những tên kia hẳn là không cẩn thận xâm nhập cái nào đó nguy hiểm khu vực cho nên mới lần lượt vẫn lạc b ấ t quá như vậy cũng tốt cũng tiết kiệm chúng ta đi vào xử lý thanh l u tôn vừa cười vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về phía cấm khu phương hướng nhịn không được dùng mình một cái trong lòng âm thầm thể về sau cũng không tiếp tục muốn đối với cấm khu có bất kỳ suy nghĩ hai vị hưng trưởng chúng ta trở về phục mệnh đi đừng để chủ thượng sốt u ruột chờ tử hi tôn thúc giục nói nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa cấm khu t ố t chúng ta đi cổ huyền tôn cùng thanh l ũ tôn nhẹ gật đầu bọn hắn dùng so lúc đến không biết nhanh hơn bao nhiêu lần tốc độ hướng phía ba vị trưởng khống giả cung điện bay đi trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy mà lúc này bình nguyên tôn nộ g không đã thành công đem tất cả mọi người thể nội vũ trụ cấm chế toàn bộ bài trừ mà cái cuối cùng bài trừ chính là tử hi vệ bạch lộc cảm thụ được cấm chế biến mất bạch lộc trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nàng nhìn về phía tôn nộ không nói ra đa tạ sứ giả tôn nộ không vừa cười vừa nói tất cả mọi người là mộ tổ chức một thành viên lại đều là kiểu duy sinh mệnh lẽ ra giúp đỡ cho nhau bạch lộc đạo h ư u không cần phải k h á c h khí bạch lộc đứng dậy nàng liếc qua những người khác phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía tôn nộ không trong ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng cùng cảm kích bây giờ cái này tôn đạo h ư u địa vị e là cho dù là tổ chức thủ lĩnh cũng vô pháp dung chuyển bạch lộc thẩm nghị trong lòng tôn nộ không vì bọn họ bài trừ cơm chế đối bọn hắn mà nói liền tương đương với ân cứ mạng lúc này đối với mọi người tại đây tới nói cho dù là thủ lĩnh cũng không đủ so sánh tôn nộ không trong lòng bọ địa vị sứ giả chúng ta sau đó nên làm cái gì kim hống mở miệng hỏi hắn lúc này đã hoàn toàn đem tôn nộ không trở thành duy nhất chủ tâm cốt nhìn xem một màn này bạch lộc không khỏi âm thầm thở dài nàng lại liếc mắt nhìn kế hào đã thấy kế hào đồng dạng chính một màn s ù n g kính nhìn xem tôn nộ không tôn nộ không nhìn về phía kim hống nói ra chúng ta nơi này tạm thời là an toàn về phần sau đó nên làm cái gì chúng ta còn cần các loại thủ lĩnh thông c h i xem hắn có biện pháp hay không đem chúng ta đón về đang khi nói chuyện tôn nộ không lấy ra mộ phủ hắn muốn nếm thử cùng mộ bắt được liên lạc các loại hồi lâu sau mộ hồi phục tôn nộ g không một cái các loại chữ trừ cái đó ra liền không có đoạn ở dưới tôn nộ g không hơi n h ư mày không khỏi có chút lo lắng lên m ọ i trạng thái xem ra chúng ta cần phải ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian bất quá mọi người yên tâm chỉ cần không rời đi vùng bình nguyên này ta cam đoan mọi người không có việc gì tôn nộ g không thu hồi mộ phủ đối với đám người mở miệng nói ra đám người ngay vậy cũng không nóng nảy mặc dù bọn hắn không biết tôn nộ g không vì sao chắc chắn vùng bình nguyên này có thể che chở bọn hắn nhưng ít ra hiện tại xem ra tại bên trong vùng bình nguyên này bọn họ đích xác l ạ an toàn chấn an được đám người đằng sau tôn nộ không ánh mắt nhìn về phía nơi xa phương hướng kia đúng là hắn tiến vào thập duy vũ trụ phương hướng hắn rất muốn tiến về tìm kiếm hư vô giới giới phương vị chỉ là nghĩ đến cái kia kinh khủng tồn tại thần bí tôn nộ không, không khỏi ô n g k h lắc đầu từ bỏ trong lòng dự định hắn lo lắng nếu là không cẩn thận đem tồn tại kinh khủng kia hối hận dẫn vào hư vô giới giới hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi bây giờ siêu thoát bí thuật p h ủ văn góp nhặt lực lượng đã đủ để cho ta hoàn thành thập duy sinh mệnh chuyển hóa chỉ là nếu là chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh trong thời gian ngắn ta chỉ sợ là không cách nào trở về cựu duy hư không cũng vô pháp lại trở về về hư vô giới giới tôn nộ không trong lòng có chút do dự một khi triệt để hoàn thành thập duy chuyển hóa hắn liền không cách nào lại tùy tiện lui về cựu duy sinh mệnh trạng thái chí ý, hắn hiện tại còn chưa đủ lấy tùy ý chuyển đổi tự thân v i độ sư phụ nói qua siêu thoát bí thuật tu luyện tới hậu kỳ không chỉ có thể cải biến tự thân v i độ đồng thời cũng có thể cải biến người khác v i độ bất quá hiện tại ta đối với siêu thoát bí thuật phù văn năm dữ còn chưa đủ mà mỹ muốn cải biến tự thân ví độ ngược lại là dễ dàng cải biến người khác ví độ tạm thời còn không cách nào làm đến tôn nộ không rơi vào trầm tư hắn đang suy tư tiếp xuống dự định cùng như thế nào vận dụng tốt mộ tổ chức những đồng bạn này như thế nào tại thập duy vũ trụ đặt chân i ể u duy vũ trụ giới giới bên trong cũng không khuyết thiếu thiên tài nếu như có thể đem bọn hắn tụ họp lại chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh cùng một chỗ thủ vệ i ể u duy hư không i ể u duy hư không liền rốt cuộc không cần lo lắng luyện ngục uy hiếp tôn nộ không trong lòng đã tuân ra một cái ý niệm trong đầu hắn muốn thủ hộ hư vô giới giới càng muốn hơn thủ hộ hắn và hư vô giới giới một dạng vũ trụ giới giới mà chỉ dựa vào chính hắn cùng mộ tổ chức những thành viên này rõ ràng không đủ để làm đến điểm này cho nên chỉ có liên hợp tất cả kiểu duy sinh mệnh bên trong người nổi bật cùng một chỗ thủ vệ kiểu duy hư không như vậy mới có thể chân chính ngăn cản luyện ngục đối với kiểu duy vũ trụ ngắt lấy chương một trăm mười ba lựa chọn chương một trăm mười ba lựa chọn lúc này thí luyện chi địa còn x u ấ t lại mộ tổ chức thành viên chỉ còn lại có kiếm v g ô n g ngân t ă n g ngư bạch lộc lý bình an tuyết lưu hình phong hậu k h cường vô lượng trúc do húc kim hống kế hào mười người cũng chưa gia nhập mộ tổ chức ly cung xích hoàng diễm dịch cùng ấn thúc tử bọn hắn chính là lần này thí luyện chi địa hơn một vạn k i u duy sinh mệnh bên trong còn sót lại mười ba người trong đó trừ diễm dịch cùng lẫn thuốc từ bên ngoài tu vi đều đạt đến chân vũ cảnh giới huỳnh nguyên sứ giả thủ lĩnh có thể từng nói qua chúng ta đến tột u cùng muốn chờ bao lâu a bạch lộc đi vào tôn nộ không bên cạnh mở miệng dò hỏi tôn nộ không nhìn thoáng qua bạch lộc khẽ lắc đầu nói ra thủ lĩnh chỉ là để cho chúng ta c á c loại về phần lợi bao lâu ta cũng không biết bạch lộc nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nàng nghi ngờ hỏi sứ giả ta có một chuyện không rõ không biết sứ giả có thể nguyện vì ta giải hoặc tôn nộ không gật đầu nói bạch lộc đạo hữu m ệ n nói bạch lộc nói ra không biết sứ giả có biết thủ lĩnh cụ thể thân phận nói ra thật xấu hổ ta từ gia nhập tổ chức đến nay còn chưa bao giờ thực sự được gặp thủ lĩnh cũng không biết thủ lĩnh cụ thể thân phận tôn lộ không nghe vậy khẽ lắc đầu nói ta cũng không biết thủ lĩnh cụ thể thân phận bất quá bạch lộc đạo hữu nếu là hiếu kỳ đợi đến thời điểm thủ lĩnh tiếp chúng ta sau khi trở về có lẽ ngược lại là có cơ hội có thể cùng thủ lĩnh thấy một lần đang khi nói chuyện kiếm vô ngân ta ngư cùng lý bình an mấy người cũng đi tới nhìn thấy kiếm vô ngân bọn người tới gần bạch lộc k h ỏ miệng không khỏi câu lên một vòng dáng tươi cười sứ giả bạch lộc đạo hữu lý bình an mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng tôn nộ g không cùng bạch lộc chào hỏi một tiếng nhìn tựa như một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu niên hoàn toàn nhìn không ra mảy may trận sư khí chết tôn nộ g không nhìn về phía lý bình an b ọ n người hỏi các vị đạo hữu đều khôi phục được thế nào k i ế m vô ngân gật đầu nói đã cơ bản không có đáng ngại bất quá chúng ta thật muốn một mực tại nơi này chờ lấy sao đúng vậy à nơi này quá mức quỷ dị mặc dù tại vùng bình nguyên này chúng ta tạm thời thoát ly nguy hiểm nhưng ta hay là lo lắng luyện mục người sẽ phát hiện chúng ta lý bình an trầm giọng nói bình nguyên khoảng cách luyện n g ụ c khoảng cách kỳ thật cũng không phải là rất xa nếu là luyện n g ụ c phái người tiến vào thí luyện tri địa rất nhanh liền có thể phát hiện bọn hắn tôn nộ không làm sao không rõ mọi người lo lắng trên thực tế hắn đối với cái này cũng cảm thấy có chút lo lắng bởi vì hắn biết bình nguyên kỳ thật cũng không có lực lượng gì sở dĩ có thể che chở bọn hắn đơn giản cũng là bởi vì hối h ậ n đối với sư phụ sợ hai mà thôi một khi hối h ậ n khắc phục sợ hãi bình nguyên có hay không còn có thể che chở bọn hắn liền ngay cả tôn nộ không cũng không có niềm tin tuyệt đối đồng đạo, một khi thập duy sinh mệnh tiến nhập nơi này huỳnh nguyên có thể hay không bảo vệ bọn hắn cái này đồng dạng cũng là một kiện không cách nào biết trước sự tình ngay tại tôn nộ không suy tư nên như thế nào chấn an mọi người thời điểm hắn đột nhiên nhãn t ì n h sáng lên vội vàng lấy ra mộ phủ mộ phủ nổi đồng bền giữa không trung một đạo mơ hồ hư ảnh chậm dài xuất hiện mộ đạo h ư u thủ lĩnh tôn nộ không cùng kiếm vô ngân bọn người thấy thế trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong mà ly cung xích hoàng cùng diễn dịch ẩn thúc từ ba người thì là xa xa nhìn qua hư ảnh đối với cái này thần bí mộ tổ chức thủ lĩnh trong lòng của bọn hắn tràn ngập tò mò thư ảnh nhìn xem tôn nộ không há miệng nói ra tôn đạo hữu chúc mừng ngươi thành công vì mọi người phá trừ cầm chế tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra mộ đạo hữu đây là ta phải làm chỉ là không biết ngươi khi nào có thể tiếp chúng ta rời đi nơi này thư ảnh trầm mặc một lát tại mọi người trong ánh mắt mong chờ bất đắc dĩ nói chư vị mộ tổ chức đồng đạo khả năng ta muốn để mọi người thất vọng ta không cách nào cách một cái khu vực đem mọi người tiết đi lời vừa nói ra trên mặt mọi người đều lộ ra một tia tuyệt vọng liền ngay cả kiếm vô ngân các loại đạo tâm kiên cống ư ờ i lúc này cũng không nhịn được ánh mắt ảm đạm thư ô n đạo ảnh gật đầu nói không sai ta đích xác không cách nào cách một vùng khu vực đem mọi người nó về nhưng nếu là các ngươi có thể tiến về tới gần căn cứ khu vực này ta vẫn là có biện pháp đem mọi người tiếp đi thủ linh y tứ là chúng ta cần xuyên qua cái này thí luyện chi địa tiến về một địa phương khác bạch lộc sắc mặt trở nên có chút khó coi thí luyện chi địa nguy hiểm nàng đã linh g ra qua muốn xuyên qua thí luyện chi địa tiến vào một địa phương khác lấy bọn hắn còn lại những người này căn bản là không có cách làm đến thư ảnh nói ra không sai các ngươi cần xuyên qua mảnh khu vực này đám người một trận trầm mặc tôn nộ không ánh mắt từ kiếm vô ngân bọn người trên thân từng cái đảo qua cuối cùng lần nữa rơi vào hư ảnh trên thân mộ đạo h ư u nếu là chúng ta xuyên qua mảnh khu vực này đạo h ư u coi là thật có thể đem chúng ta tiếp ra ngoài tôn nộ không mở miệng hỏi cứ việc xuyên qua mảnh khu vực này đối với bọn hắn mà nói là cựu tử nhất sinh nhưng nếu là tiếp tục lưu lại nơi này cũng không thể vĩnh viễn cam đoan an toàn cho nên hắn muốn đụng một cái có thể điều kiện tiên quyết là mộ không có lựa gạt bọn hắn thư ảnh trầm m ặ t một hồi nói ra ta cam đoan chỉ cần các ngươi có thể đến bên phải khu vực ta liền nhất định có thể đem mọi người tiếp về căn cứ nghe mộ cam đoan tôn nộ không đem ánh mắt lần nữa nhìn phía kiếm vô ngân mọi người nói ra các vị đạo hữu các ngươi lựa chọn thế nào ngắn ngủi sau khi trầm mặc lý bình an trước tiên mở miệng nói ta nghe sứ giả ngươi làm sao tuyển ta đi theo ngươi chính là kiếm vô ngân gật đầu nói ra lý đạo hữu nói không sai ta cũng tin tưởng sứ giả lựa chọn ta n g ư k h ẽ thở một hơi nói ra chúng ta chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao hoặc là cùng một chỗ lưu tại nơi này hoặc là liền cùng đi mọi người cùng một chỗ dù sao cũng tốt hơn đơn độc sông sáo tuyết lưu mình vừa cười vừa nói không sai mọi người cùng nhau đi luôn có thể đi ra nơi này lại nói ta tin tưởng chúng ta vật lý hẳn là sẽ không quá kém kim hống đi đến tôn ngộ không bên cạnh nói ra sứ giả ngươi tuyển đi chúng ta tất cả nghe theo ngươi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang theo chúng ta sống sót mạch lộc khẽ gật đầu nói ra sứ giả sự lựa chọn này hoàn toàn chính xác chỉ có thể do ngươi đến quyết định nhìn xem mọi người tín nhiệm ánh mắt tôn nộ không không khỏi hít sâu m ộ t hơi h ắ n biết từ giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều đã đem tự thân tính mệnh phó t h á c cho chính mình nếu tất cả mọi người tin tưởng ta như vậy vậy ta làm sao có thể để mọi người thất vọng tôn nộ không nhìn về phía hư ảnh thần tình nghiêm túc nói mộ đạo hữu ta sẽ dẫn lấy mọi người xuyên qua mảnh khu vực này xin mời đạo hữu làm tốt tiếp ứng chúng ta chuẩn bị hư ảnh gật đầu nói ra mộ xin đợi chư vị trở về lợi còn chưa dứt mộ hư ảnh đã chậm rãi tiêu tán cho đến hoàn toàn biến mất không thấy t r ư ơ n g một trăm mười bốn suy đoán t r ư ơ n g một trăm mười bốn suy đoán các vị đ ạ o hữu đây là chúng ta chỗ khu vực mà nơi này là mộ tổ chức căn cứ vị trí chúng ta cần đến xuyên qua mảnh khu vực này đến nơi này tôn ngộ không trên mặt đất đơn giản khắc vẽ ra luyện ngục cùng bốn bề bảy cái khu vực bố cục ngón tay của hắn ở trong đó một cái khu vực khắc xuống một cái mộ chữ khu vực kia chính là mộ chỗ khu vực cũng chính là mộ tổ chức căn cứ nhìn xem tôn ngộ không vẽ ra địa đồ lý bình an thần sắc nghiêm trọng hắn dội ra ngón tay chỉ vào đại biểu luyện ngục ba tòa ngọn núi nói ra sứ giả từ trên địa đồ đến xem chúng ta muốn đi vào một khu vực khác phải chăng nhất định phải trải qua luyện n g ụ c nghe thấy lời ấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mặc dù bọn hắn từng cái tu v i cường đại có thể đối mặt luyện n g ụ c cái này tồn tại kinh khủng trong lòng bọn họ là thật không có chút nào nắm chắc tôn nộ không nghĩ đến lúc trước chính mình ra ngoài lúc gặp phải cái kia hai cái cự nhân trông coi chầm giọng nói không sai chúng ta muốn đi vào một khu vực khác nhất định phải trải qua luyện n g ụ c tại mảnh khu vực này bên ngoài hẳn là có hai cái cự nhân thủ vệ cảnh giới của bọn hắn không cao chỉ là hẳn là nắm giữ một chút thô thiện bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đối phó có chút phiền p h ư ớ c nhưng bằng v à o ta thực lực hôm nay cũng là có năm chắc có thể đánh bại bọn hắn tôn nộ g không trong đầu hiện ra hắn lên một lần cùng cự nhân thủ vệ lúc giao thủ trang cảnh hắn lúc đó hoàn toàn không cách nào lý giải cự nhân thủ vệ sử dụng lực lượng bởi vậy không hề có lực hoàn thủ tại nắm giữ siêu giới hạn mực đằng sau tôn nộ g không đã minh bạch lúc trước cự nhân thủ vệ sử dụng chính là bản nguyên vũ trụ áo nghĩa chỉ là tôn nộ không, không hiểu là lấy những cái kêu cự nhân thủ vệ cảnh giới đến tột cùng lại như thế nào có thể nắm giữ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa có lẽ đây chính là thập duy sinh mệnh c h ố kinh c ù n g đi đối với cựu duy sinh mệnh tới nói cho dù là tu luyện đến chân vũ cảnh cũng vô pháp chân chính nắm giữ một loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa hơi không cẩn thận sẽ còn bởi vì phản vệ mà mất đi tính mạng nhưng đối với thập duy sinh mệnh tới nói cho dù chỉ là vũ trụ chủ, chủ cũng có thể nắm giữ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đối với không cách nào sử dụng bản nguyên vũ trụ áo nghĩa cựu duy sinh mệnh tới nói đây chính là đơn giản nhất trực tiếp hàng duy đà kích chẳng qua hiện nay tôn ngộ không đã có thể thuần thục sử dụng siêu giới hạng vực lại thêm tùy thời có thể lấy đem chính mình chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh bởi vậy nếu như chỉ là đối phó hai cái cự nhân thủ vệ cũng không phải vấn đề gì quá lớn tôn ngộ không tiếp tục nói chúng ta đang xông ra thí luyện chi địa sau luyện mục nhất định chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta cho nên tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh muốn tại luyện mục những cường giả kia kịp phản ứng trước đó tiến vào mảnh khu vực này nếu là không cách nào kịp thời tiến vào mảnh khu vực này chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ mạch lộc tao mày chỉ vào tôn ngộ không chỉ khu vực nói ra dựa theo sứ giả thuyết pháp khu vực này hẳn là cũng có cự nhân thủ vệ trông coi nói cách khác chúng ta đang xông ra mảnh khu vực này đằng sau không chỉ có phải lập tức đánh bại trông coi hai cái cự nhân thủ vệ còn muốn tại luyện ngục cường giả trước khi xuất thủ đánh bại mảnh khu vực này c h ỉ ít hai cái cự nhân thủ vệ lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ rất khó làm đến tôn nộ không nghe vậy trầm giọng nói cái này đích sắc là một kiện rất khó hoàn thành sự t ì n h bất quá liều chết thử một lần dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây không sai b ạ c h lộc đ ả o hưu lá gan của ngươi không khỏi cũng có nhỏ chúng tu luyện tới nay cái nào không phải đã trải qua vô số nguy hiểm chăm chết quãng đời còn lại mới thành t i ể u tu vì hôm nay nếu là sợ chết ngươi lại khái có thể lưu lại tăng ngư khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên giống như cười mà không phải cười nhìn xem bạch lộc đối mặt tăng ngư trào phúng bạch lộc bất vi sở động nàng bình tĩnh nói ta chỉ là muốn bảo đảm tất cả mọi người có thể an toàn trở lại căn cứ mà thôi tăng ngư đ ạ o hữu xin hỏi nếu là ở trong lúc này cổ huyền tôn có thể là mặt khác luyện ngục cường giả xuất thủ chúng ta có thể có mấy phần thắng tăng ngư sắc mặt hơi cứng đờ sau đó lắc đầu mặc dù nàng đối với thực lực của mình rất có tự tin có thể nàng đồng dạng minh mạch lấy bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không thể nào là cổ huyền tôn những n à y luyện n g ụ c cường giả đối thủ đừng nói cổ huyền tôn liền xem như những cái tia cự nhân thủ vệ nàng đều không có năm chắc có thể ứng đối tôn nộ không nhìn về phía bạch lộc nói ra bạch lộc đạo hữu băn khoăn của ngươi ta cũng lý giải có thể chính như tăng ngư đạo hữu lời nói chúng ta đã không có lựa chọn khác l i ề u mạng c h u n g vi còn có một tia hy vọng bạch lộc sờ lên c ằ m nhìn chằm chằm địa đồ rơi vào trầm tư mà cùng lúc đó lý bình an ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm địa đồ ngón tay không ngừng kết động lấy phản phất tại suy tính lấy cái gì sứ giả các vị đạo hữu các ngươi nhìn luyện ngục cùng cái này bảy mảnh khu đ ư ợ c nhìn có cái gì địa phương kỳ quái đột nhiên lý bình an nhãn tình sáng lên hắn đưa tay chỉ hướng trên đất địa đồ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đám người nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc tôn lộ không nhìn về phía địa đồ tao mày nói lý đạo hữu ngươi thế nhưng là phát hiện huyền bí nào đó lý bình an nhẹ gật đầu chỉ vào địa đồ nói ra sứ giả các vị đạo hữu các ngươi nhìn đây là luyện ngục đây là luyện ngục chung quanh bảy mảnh khu vực chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao những khu vực này cùng luyện n ụ c đến tột cùng là quan hệ như thế nào lý đạo h i ế u lời này của ngươi là có ý gì kim hống bất mãn nhìn về phía lý bình an hắn thực sự không rõ lý bình an đến tột u cùng muốn biểu đạt cái gì tôn ngộ không lúc này thì là nhãn tình sáng lên mơ hồ minh bạch lý bình an ý tứ lý bình an nhìn xem vội vàng sao động kim hống không khỏi lắc đầu nói ra kim hống đạo h i ế u không nên gấp gấp tôi các ngươi nhìn cái này bảy mảnh khu vực lớn nhỏ xa xa lớn hơn luyện n g ụ c lớn như vậy địa phương thật chẳng lẽ chính là luyện n g ụ c cái gọi là thí luyện chi điểm ạ c h lộc nghe vậy mở miệng nói lý đạo hữu ý của ngươi là cái này bảy mảnh khu vực rất có thể đều không tại luyện ngục trong lòng bàn tay lý bình an gật đầu nói ra không sai ta thậm chí hoài nghi cái này bảy mảnh khu vực rất có thể mới là luyện ngục tồn tại chân chính nguyên nhân bạch lộc nhãn tỉnh sáng lên nhịn không được mở miệng nói ta đã sớm hoài nghi luyện ngục tồn tại có chút cổ quái dù sao chúng ta những n à y cựu duy sinh mệnh tựa hồ cũng không đáng giá bọn hắn thành lập lớn như vậy ba tòa luyện ngục như theo lý đạo hữu lời nói luyện ngục tồn tại chân chính nguyên nhân nhưng thật ra là cái này bảy mảnh k u vực lý bình an nói ra không sai cái này bảy mảnh k u vực nhất định nhận giấu đi cái gì đại bí mật cho nên thập vi vũ trụ mới có thể t i ế n tạo luyện ngục đến trấn áp cũng hoặc là là quan sát những khu vực này nghe lý bình an phân tích tôn n ộ không trong đầu không khỏi hiện ra cái kia thần bí thân ảnh trong lòng của hắn k h ẽ động trong đầu hiện ra một cái kinh khủng suy nghĩ chẳng lẽ nói cái này b ả y cái khu vực đều từng vẫn là một cái vô cùng cường đại tồn t ạ i luyện ngục chính là vì trấn áp bọn chúng như vậy lại là người nào đánh chết những tồn tại cường đại kia sẽ là sư phụ sao t r ư ơ n g một trăm mười lăm ủy dị nỉ h non tái hiện tăng thêm chương một trăm mười lăm Vị dị nhỉ non tái hiện tăng thêm cho nên chỉ cần chúng ta có thể tiến vào mảnh khu vực này mặc kệ luyện n g ụ c cường đại cỡ nào bọn hắn đều sẽ không cách nào làm gì được bọn ta lý bình an thần tình nghiêm túc nói ngón tay của hắn nặng nề mà rơi vào trong địa đồ cái kia cùng thủ lĩnh ước định trên khu vực đã như vậy các vị đã ạ hữu như vậy chúng ta liền lên đường đi những cái kia cự nhân thủ vệ giao cho ta đến giải quyết tôn nộ không đứng người lên trên thân tản ra tự tin mãnh liệt xuất phát một nhóm mười bốn người tại đơn giản sau khi thương nghị bước lên hành trình khi một đoàn người bước ra bình nguyên trong nháy mắt tôn nộ g không nhịn không được quay đầu nhìn về hướng sư phụ hối hận đã từng đứng l ặ m địa phương sư phụ một ngày nào đó đồ nhi sẽ điều tra rõ ràng thân phận của ngươi vì ngươi báo thù tôn nộ g không thu hồi ánh mắt hắn lấy ra như ý kim cô đồng cùng đám người cùng nhau hướng về nơi đến phương hướng tiến lên mọi người cẩn thận một chút những n à y trong đất có một loại vô hình vô chất côn trùng có thể chui vào chúng ta thức hại lúc trước ba người chúng ta liền suýt nữa lấy những côn trùng kia đạo rời đi bình nguyên đằng sau một cô chẳng lành k h tức trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng mọi người mà b ạ c lộc cũng đem khả năng gặp phải nguy hiểm nói cho mọi người vô hình vô chất côn trùng cái này chúng ta cũng không t ừ n g gặp được nếu côn trùng kia vô hình vô chất b ạ c h lộc đạo hữu các ngươi lại là làm sao phát hiện bọc chúng lý bình an toàn mò hỏi ánh mắt của những người khác cũng rơi vào b ạ c h lộc trên thân b ạ c h lộc chỉ chỉ trong tay dù nói ra ta bách bảo linh lộc dù ẩn chứa thủ hộ thức hải lực lượng có thể cảm ứng được những côn trùng kia tồn tại lời còn chưa dứt b ạ c h lộc trong tay dù liền đột nhiên nổi lên chung quanh trong nháy mắt bị bùi đất bao phủ mọi người coi chừng tốt nộ không thấy thế đội vàng thi triển ra siêu giới hạng ự c đem tất cả mọi người bao phủ trong đó cùng phong tiếp cận siêu giới hạng ự c đằng sau liền đều bị siêu giới hạng ự c thối vệ ngay tại lúc đó tôn ngộ không cảm giác được phản phất có được một chút vật kỳ quái xuyên qua siêu giới hạng ự c nhưng ở nhích lại gần mình trong nháy mắt liền đột ngột biến mất là hạt giống tôn ngộ không trong lòng hơi đ ộ n g hắn hiểu được nhích lại gần mình hẳn là bạch lộc trong miệng loại kia kỳ quái côn trùng bất quá đám côn trùng này lựa chọn công kích mình thất hải tuyệt đối là một cái sai lầm thật lớn kỳ quái những côn trùng kia giống như biến mất bạch lộc, nhìn xem trong tay Bách Bảo Linh lộc trong mắt l ó e lên một vòng dị sắc nàng vừa mới rõ ràng cảm nhận được những côn trùng kia tồn tại có thể trong nháy mắt những côn trùng kia liền biến mất mà lại tất cả côn trùng tựa hồ cũng là tại ở gần tôn nộ g không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nguyên bản đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị kiếm vô ngân b ọ n người nghe nói lời ấy không khỏi s ư ơ n g sở bọn hắn nhìn về phía tôn nộ g không t r o n g ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tôn nộ g không tán đi siêu giới hạ t cực nhìn xem hiếu kỷ kiếm vô ngân b ọ n người mỉm cười nói ra đây là ta lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa siêu giới hạ cực xem như một loại thôn vệ loại bản nguyên áo nghĩa những côn trùng kia hẳn là bị ta thôn vệ thôn vệ bản nguyên áo nghĩa sao lấy cựu duy thân thể thi triển bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tôn đạo h ư u n g ư ơ i càng ngày càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc kiếm vô ngân trong mắt l ó e lên một vòng chiến ý hắn đồng dạng lĩnh n g ộ bản nguyên áo nghĩa chỉ là bởi vì thân thể hạn chế hắn từ trước tới giờ không dám tùy tiện thi triển bởi vì hắn có một loại cảm giác một khi chính mình toàn lực thi triển bản nguyên áo nghĩa nhục thân của mình cùng ý thức đều sẽ bởi vì là không thể thừa nhận nguồn lực lượng kia mà triệt để sụp đổ mà tôn nộ g không rõ ràng đã không phải là lần thứ nhất thi triển bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mà thân thể của hắn phảng phất có thể không nhìn loại phản vệ này những người khác mặc dù chưa từng lĩnh nộ g bản nguyên vũ trụ áo nghĩa nhưng ở gia nhập luyện ngục vệ thời điểm đã từng hiểu qua chân vũ cảnh phương pháp tu luyện trong đó liền có đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa trình bày khi biết được tôn nộ g không đã có thể thi triển bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thời điểm trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi đối với hắn sinh ra một tia tính sợ mọi người tiếp tục lên đường đi vừa rồi loại kia phong bạo hẳn là côn trùng đưa tới các người đi theo ta phía sau phòng ngừa phía sau còn có khác nguy hiểm tôn nộ không khiêng như ý kim c ô n đồng cất bước đi tới phía trước nhất những người khác theo thứ tự đi theo phía sau h ắ n trong đó tu vi thấp nhất d i ễ m dịch của ngẩn thúc tử thì bị đám người an bài tại ở giữa lúc trước ta có thể thuận lợi thông qua mảnh khu vực này hẳn là bởi vì ta nâng sư phụ nguyên nhân nếu không phải bởi vì có sư phụ tại bằng vào ta ngay lúc đó thực lực gặp được đám côn trùng này chỉ sợ là tình thế chắc chắn phải chết con đường sau đó tôn nộ không b ọ n người lại gặp mấy lần côn trùng tập kích bất quá những côn trùng kia tại ở gần tôn nộ không đằng sau đều bị một c h ố lực lượng thần bí thôn p h ệ không còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương t ậ n gì cái kia h è n bọn sâu kiến đến tột cùng là thân phận gì trong thức hại của hắn nguồn lực lượng kia lại đến tột cùng là cái gì không được ta không thể để cho hắn rời đi nơi này ta nhất định phải đạt được nguồn lực lượng kia tôn nộ không đám người cũng không có phát hiện tại phía sau bọn họ từ đầu đến cuối có một tấm v ạ n m è o kinh khủng gương mặt một mực dùng ánh mắt toán độc nhìn bọn hắn chằm chằm kỳ quái kiếm vô ngân đột nhiên dưng bước hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì nhưng hắn kiếm tâm vẫn còn đang không ngừng cảnh báo nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm ngay tại tới gần gặp kiếm vô ngân đột nhiên dừng lại đồng dạng tu luyện kiếm đạo ly cung xích hoàng không khỏi lộ ra vẻ n g h i hoặc hắn nhìn về phía kiếm vô ngân nói ra kiếm đạo hữu ngươi thế nào ly cung xích hoàng lời nói đưa tới chú ý của những người khác tôn lộ không cũng dừng bước lại nhìn về hướng kiếm vô ngân kiếm vô ngân trầm giọng nói chư vị có thể từng cảm giác chúng ta đi theo phía sau thứ gì đi theo thứ gì tôn lộ không nghe vậy hơi nhúm mày rời đi bình nguyên thời điểm hắn vẫn có cảm giác bị người dòm nó chỉ là loại này cảm giác bị người dòm nó như có như không thắng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định loại cảm giác này là có hay không thực kiếm vô ngân gật đầu nói chúng ta tu luyện kiếm đạo người đối với nguy hiểm cảm giác là cường lực nhất từ rời đi bình nguyên bắt đầu ta liền luôn cảm giác đi theo phía sau thứ gì trên đường đi ta vẫn muốn tìm ra vật kia đều không thành công rời cung đạo hữu ngươi cũng cảm thấy tuyết lưu mình nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía ly cung s í c h hoàng ly cung s í c h hoàng nguyên bản u buồn ánh mắt nghe vậy s ư ơ n g sở lập tức lắc đầu không nói gì chỉ là ánh mắt tại thời khắc này phản phất trở nên càng thêm u buồn cái kia sứ giả chư vị đại nhân các ngươi nói chương ó p ả i hay k một trăm bên t mười sáu lòng cường giả tăng thêm chương một trăm mười sáu lòng cường giả tăng thêm nỉ non tiếng vang lên tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên chỉ có tôn ngộ không vẫn như cũng duy trì bình tĩnh hắn mơ hồ đoán được cái gọi là n g ỉ non âm thanh sở dĩ đối với mình cùng người bên cạnh vô dụng rất có thể cũng là bởi vì trong thức h ả i hạt giống cho nên ở đây lẩm bẩm tiếng vang lên thời điểm tôn nộ không liền đem tất cả lực chú ý tập trung vào thức h ả i trên hạt giống rốt cục bị hắn đã nhận ra biến hóa hạt giống sợi dễ hơi rung nhẹ đâm vào hư không mà cùng lúc đó một chút lực lượng k ỳ quái vừa muốn tiến vào kiếm vô ngân đ ắ m người ý thức liền bị vô hình sợi dễ bắt kéo vào trong thức hải chúng ta không có việc gì kiếm vô ngân trong mắt lóe lên một vòng tinh q u n g hắn nhìn về hướng tôn nộ không mơ hồ cảm thấy lây hết、hại. nếu có thể cùng tôn nộ g không có quan hệ bởi vì lần trước nghe được nhỉ non âm thanh bình yên vô sự cũng là bởi vì bên người có tôn nộ g không tồn tại b ạ c h lộc đồng dạng mặt mũi tràn đầy t r â n kinh nàng cũng không biết kiếm vô ngân bọn người đã từng gặp phải đang nghe nhỉ non âm thanh một khắp này cũng đã lòng sinh tuyệt vọng nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người không có phát sinh biến hóa lúc trên mặt của nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc t h ầ n s ắ c sẽ là bởi vì hẳn sao b ạ c h lộc ánh mắt từ tôn nộ không cùng kiếm vô ngân đám người trên mặt từng cái đảo qua cuối cùng rơi vào tôn nộ không trên thân nàng cũng không cảm thấy kiếm vô ngân bọn người có được dạng này bản lĩnh như vậy khả năng duy nhất chính là tôn nộ g không chúng ta đi tôn nộ g không thần t ì n h nghiêm túc mặc dù hắn phát hiện đối phó thần bí n h ị non lực lượng có thể hạt giống lực lượng cũng không bị hắn nắm trong tay hắn không cách nào cam đoan mỗi một lần đều có thể hóa giải mất thần bí n h ị non nhất là thần bí n h ị non phía sau rất có thể là cái kia thần bí mà tồn tại kinh khủng một khi nó xuất thủ lần nữa bọn hắn đều đem không có chút nào năng lực phản kháng đáng giận cái kia đến tột cùng là lực lượng gì không chỉ có thể thôn vệ ta phệ một chữ còn có thể thôn vệ ta diện một chú loại lực lượng này không nên xuất hiện tại một cái đê duy sinh mệnh trong tay chẳng lẽ hắn cũng không phải là đê duy sinh mệnh mà là giống như chúng ta đến từ cái chỗ kia nhìn qua tôn nộ không đám người bóng lưng vặn m ẹ o khuôn mặt trong mắt vẻ bán độc trở nên càng thêm nồng đậm nó rất muốn tự mình xuất thủ một bàn tay đem những cái kia hèn b ọ n sâu kiến toàn bộ c h ú c chết có thể vừa nghĩ tới sức mạnh đáng sợ đó ánh mắt của nó lại không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi tôn nộ không thần tinh nghiêm túc hắn vẫn như cũng cảm nhận được cái kia như có như không ánh mắt đang nhìn chăm chú bọc hắn nhưng hắn không tiếp tục quay đầu lúc này hắn nhất định phải che giấu sợ hãi của mình dùng cái này đến chấn nhiếp cái kia tồn tại thần bí lý bình an lấy ra la b à n vì mọi người trong mê vụ chỉ dẫn con đường sương mù có được che đậy ý thức chi lực tác dụng không có la b à n chỉ dẫn bọn hắn căn bản là không có cách đi ra mảnh mê vụ này giết bọn hắn chỉ cần ta vừa ra tay nhất định có thể giết bọn hắn cướp đoạt nguồn lực lượng cường đại kia không được có lẽ là một loại nào đó bẫy rập hắn cố ý dẫn ta xuất thủ t ư ớ p phá hủy ta hối hận khá lắm âm độc sâu kiến không đối hắn không phải sâu kiến hắn là cùng như chúng ta ngóc ngẽ cấm thuật đồng loại chỉ là hắn cố ý biến thành một cái đê duy sâu kiến muốn tính toán chúng ta không đối là tính toán hắn hắn muốn có được c ấ m thuật không hắn đã được đến c ấ m thuật hắn thành công hắn thành công trong sương mù hoán độc v ạ n mẹo khuôn mặt không ngừng cầm hét nó mấy lần muốn xuất thủ công kích tôn nộ g không b ọ n người có thể vừa nghĩ tới tôn nộ g không trong thất h ả i cố lực lượng kinh khủng kia nó liền nhịn không được rút lui chỉ còn lại có một sợi hối h ậ n sống sót nó sự sợ hãi đối với tử vong so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn nó không muốn cứ như vậy tiêu tán nó muốn lần nữa khôi phục đến vinh quang của ngày xưa giết không giết giết không giết một cái hư ả o móng đuất xuất hiện ở tôn nộ không đám người đỉnh đầu móng đuất kia một khi rơi xuống bao quát tôn nộ không ở bên trong tất cả mọi người đều đem khó thoát khỏi cái chết tôn nộ không cảm nhận được trên đầu như có như không nguy hiểm hắn âm thầm hít một hơi đột nhiên dừng bước sứ giả thế nào lý bình an gặp tôn nộ không đột nhiên dừng bước không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc tôn nộ không trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin ngẩng đầu nói ra ngươi nếu là muốn đậu thủ liền mau mau xuất thủ nếu là không dám ra tay liền nhanh chóng tối lui lời vừa nói ra k i ế m g vô ngân đám người sắc mặt biến đổi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nhưng lại bị sương mù che đậy ánh mắt cái gì cũng thấy không rõ lắm mà theo tôn nộ không thanh âm t r u n g quanh sương m ũ trong nháy mắt trở nên nóng nảy sương m ũ tụ tập hóa thành một tấm g i ữ tận vật b ẹ o khuôn mặt con mắt nhìn chòng chọc vào tôn ngộ không một cái huyết hồng đại thủ đ è xuống p h ả n phất muốn đem tôn ngộ không đập thành thịt nát tôn ngộ không bình tĩnh nhìn đỉnh đầu xuất hiện huyết hồng đại thủ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười dễ c ợ n tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được nguy hiểm ở dạng đại thủ cuối cùng đứng tại tôn ngộ không trên không vật b ẹ o khuôn mặt không ngừng biến n o nhưng cuối cùng nó hay là lựa chọn từ bỏ chung quanh sương mù tắn đi loại kia một mực bao phủ trong lòng mọi người bật an cũng tại thời khắc này theo xương thành công tôn nộ không thở dài một hơi hắn biết chính mình thành công hù dọa tồn tại kinh cung kia bọn hắn tạm thời hẳn là an toàn kiếm hâu ngân bọn người một mặt khiếp sợ nhìn qua tôn nộ không bọn hắn không nghĩ tới tôn nộ không lại có thể quát lui cái kia thần bí quỷ dị sương mù màu đỏ cái kia bá đạo tự tin thanh âm để trong lòng mọi người sinh ra một loại khó mà hình dung cảm thụ tiếp tục lên đường đi tôn nộ không nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đám người mỉ cười lần nữa cất bước hướng phía lối ra phương hướng đi đến hắm cái kia tự tin thẳng tắp dáng người để đám người không khỏi hồi tưởng lại mình tại vũ trụ giới giới lúc tràng cảnh thời điểm đó bọn hắn cũng là như thế tự tin đây là thuộc về cường giả tự tin chỉ là khi tiến vào luyện n g ụ c đằng sau bọn hắn kiến thức quá nhiều cường giả trên người tự tin cũng không biết từ lúc nào biến mất không thấy đây mới thật sự là lòng cường giả kiếm vô ngân trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng trên mặt của hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười giờ khắc này hắn phảng phất cũng tìm được chính mình ngày xưa làm vũ trụ giới giới c h i chủ lúc cảm thụ lòng cường giả một cái kiểu duy sinh mệnh tự tin của hắn đến tột cùng bắt nguồn từ cái gì có ý tứ ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú bạch lộc trên khuôn mặt lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười sau đó bước nhanh hướng phía tôn nộ không đi đến lý bình an mấy người cũng vội vàng đi theo tôn nộ không phía sau giờ k h ắ c này tất cả mọi người trong lòng đều đã t u ô n ra tự tin mãnh liệt loại này bọn hắn đã lang quên hồi lâu nhưng đều từng có được qua tự tin quả nhiên bọn giá hỏa này căn bản cũng không sợ sẽ ta hắn thật sự có năng lực đánh bại ta sao hắn đến tột cùng là lai l ự c gì loại lực lượng kia đến tột cùng đến từ nơi nào nhìn qua tôn nộ không bọn người rời đi phương hướng và bẹo khuôn mặt từ từ tiêu tán chỉ để lại một chuỗi cỗi nỉ non đóng